chương sáu trăm bảy mươi mốt chuyến pháp ẩn kiếm thuật chương sáu trăm bảy mươi mốt chuyến pháp ẩn kiếm thuật tại lý ngộ chân nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt diệp vũ trang nghiêm mà đứng sư minh mời n í n hơi ngưng thần lý ngộ chân nghe vậy vội vàng tập trung ý chí chờ đợi diệp vũ động tác kế tiếp tại lý ngộ chân nhìn soi mói diệp vũ chập ngón tay như kiếm chống đỡ tại chính mình mi mì tâm chỗ lập tức nhắm mắt đứng yên bất động một lát sau diệp vũ mở mắt ngón tay cùng mi tâm tách ra hướng lý ngộ chân mi tâm nhìn tới thiên phú nhất thần lấy n i ệ m diệp vũ nơi đây là lý ngộ chân nhìn thấy diệp vũ k h á dị cử động không khỏi lên tiếng hỏi diệp vũ quát khẽ một tiếng ngón tay chống đỡ tại lý ngộ t r â n mi tâm chỗ ông một đạo vô hình chấn động tự diệp vũ đầu ngón tay phát ra hướng lý ngộ t r â n trong đầu chen c h ú c mà tiến lý ngộ t r â n đ ấ y mắt hiện lên một tia cực độ c h ấ n kinh c h i sắc lập tức vội vàng nhắm hai mắt tiếp nhận trong đầu tin tức lưu một lát sau diệp vũ ngón tay theo lý ngộ t r â n mi tâm rời đi Hít sâu một hơi diệp vũ cảm giác đầu góc mình mê mội tốt lên rất nhiều xem ra cái này n h i ế t thần lấy niệm vẫn là ít dùng bia r ư u diệp vũ trong lòng âm thầm kinh hãi đến cùng là cùng linh hồn ký ức tương quan cái này nhất thần lấy niệm vậy mà cực kỳ hao tổn tinh thần lực diệp vũ sư thúc sư thúc hắn thế nào một bên hình mạnh thấy lý ngộ t r â n nhắm mắt không nhúc đ í c h không khỏi lên tiếng hỏi tham diệp vũ không sao sư minh hắn ngay tại hấp thu gần kiếm thuật tinh yếu không nên phải dày hấp thu gần kiếm thuật tinh yếu ở đâu ra tinh yếu ngươi liền một chữ đều không nói được chứ hình manh âm thầm lầm bởm một câu bất quá thấy diệp vũ vẻ mặt trịnh trọng đành phải đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc lui qua một bên hô thật lâu một đạo khí lưu như là vòi rồng tự lý ngộ chân trong n u i thở ra từ từ mở mắt lý ngộ chân trong mắt lóe lên một đạo trói mắt phong mang rượu d i ệ u lý ngộ t r â n mở miệng liền tán ba tiếng công pháp nguyên d i ệ u coi là thật tuyệt không thể tả lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ đứng người lên hướng phía diệp vũ vậy mà thật sâu g ậ p c o n thở dài võ giả lý ngộ t r â n đa tạ đạo hữu tặng công tri ân diệp vũ đông nhiên đứng dậy vội vàng đỡ dậy lý ngộ t r â n sư minh làm cái gì vậy mau dậy lý ngộ t r â n đứng dậy nhìn xem diệp vũ trong mắt ý vị phức tạp khó hiểu thật lâu lý ngộ t r â n thở dài một cái xem ra ta thay sư thu đ ổ là đời này làm qua chuyện chính xác nhất bản này ẩn kiếm thuật mở nhân chi khơi dòng chỉ rõ ta sau này tiến lên phương hướng không thể bảo là không quan trọng diệp vũ nghe vậy nhoẹn miệng cười đây cũng là sư h i n h tạo hóa một bên hình mánh nghe được diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người nói chuyện trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi c h ờ một chút hình mánh ngăn lại diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người nghi ngờ dò hỏi sư thúc các người đang nói gì đấy công pháp chẳng lẽ truyền thụ hoàn thành lý ngộ chân nuốt d â u cười một tiếng đương nhiên hoàn thành hình manh cảm thấy mình càng ngậu bức thật là ta nhưng không nghe thấy một câu nói không có nhìn thấy nửa mảnh trang giấy a diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người bèn nhìn nhỏ cười ha ha hình máy ngươi không do cũng không kỳ quái sư thúc ta đến bây giờ còn tại khó có thể tin đâu lý ngộ chân trong mắt lóe lên vẻ chấn động diệp vũ vừa rồi vậy mà đem trong đầu liên quan tới ẩn kiếm thuật tất cả đều còn nguyên phục chế tới trong đầu của ta loại tinh thần lực này vật dụng liền xem như ta cũng khó có thể với tới a hình manh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn k hít sâu một hơi tê cái này chẳng lẽ chính là hư không truyền n i ệ m diệp vũ gật đầu khẽ cười một tiếng mặc dù không trúng cũng không xác vậy quay đầu nhìn lý ngộ chân diệp vũ lên tiếng nói rằng sư minh mặc dù đã đem ẩn kiếm thuật chuyển cho ngươi nhưng là cũng muốn tại thật tốt cảm ngộ một phen lẽ ra nên như vậy lý ngộ chân nhẹ gật đầu mặc dù trên mặt bình tĩnh như trước nhưng là lý ngộ chân đấy l ò n g lại như là nhấc lên sóng biển ngọc trời diệp vũ thần kỳ đã để lý ngộ chân cũng không còn cách nào bảo trì t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả siêu nhiên bậc ngoại thiên nhân hợp nhất tâm thái chương sáu trăm bảy mươi hai độ dùng trong nhà đầy đủ hết thiên lôi t ử chương sáu trăm bảy mươi hai độ dùng trong nhà đầy đủ hết thiên lôi t ử dọn túc chủ truyền bá công pháp ban thưởng rút thưởng một lần lý ngộ chân đạt được ẩn kiến thuật trong lòng mừng rỡ không thôi mà diệp vũ nghe được trong đầu hệ thống truyền đến thanh âm giống nhau sinh lòng ngạc nhiên mừng rỡ khu cụ lý đ ạ o hữu có hay không tại vân đạo tới viện lạc bên ngoài một tiếng hét to đánh thức trong phòng đám người cái này lão như cái m u ố i tới vẫn rất nhanh lý ngộ chân tiểu thanh lẩm bẩm một câu nhưng là khoe miệng vẫn như cũ kéo ra vẻ tươi cười đi ra ngoài đón lao khu cụ lão bằng hữu ngươi tới thật là nhanh lý ngộ chân nhìn xem dáng người cường tráng khuôn mặt thu kệ thiên lôi tử cùng thiên lôi tử sau lưng giống nhau to con một đám đệ tử khoe miệng giật một cái lên tiếng nói rằng thiên lôi tử khó mà che giấu trên mặt vẻ đất ý vừa cười vừa nói võ minh thiên kiếm mời vận đạo nơi nào còn có trần trờ đạo lý thiên lôi tử đưa tay hướng về sau một chiêu một đám theo tới đệ tử bên trong đi ra một người rơi một chương ghế mây đặt ở thiên lôi tử sau lưng thánh thiên lôi tử nặng nề thân thể hướng về sau ngồi xuống kém chút đem ghế mây ngồi tan ra thành từng mảnh không biết từ nơi nào lấy ra một cái bỏ túi ấm t r à thiên lôi tử đem hồ nước đối với miệng ngửa đầu đem nước t r à n u ố t xuống sảng khoái trách không được ngươi thiên kiếm luôn luôn mưng một bình trả thiên lôi tử bớt ve trong tay nhìn như giá cả không ít đ ó n trả cảm h ắ n nói khoan hay nói uống như vậy lên chính là thoải mái bất quá chỉ là l á t r à kém một chút hư ơ n g vị lý ngộ t r â n nhìn xem to con thiên lôi tử q u ả hương bổ giống như đại thủ nắm đuốt một cái bình trà nhỏ thật sự là càng xem càng khó chịu khoe mắt lắp một cái lý ngộ t r â n không nhịn được nói đi ra đây còn có ba lượng đại hương bảo đều cho ngươi thiên lôi tử miệng rộng một phát liền r ă n g hàm đều nhìn rõ ràng ha ha này làm sao có ý tốt ngoài miệng k h ó mà nói ý tứ nhưng là thiên lôi tử quay đầu liền phân phó thủ hạ đệ tử thanh phòng còn không ngò tìm trà bình đi lý ngộ chân nhắm mắt hít sâu một hơi mắt không thấy tâm không t h i ề n lão đạo lần này ta nắm ngươi đúc kiếm một chuyện không hề tầm thường ngươi chuẩn bị xong c h ư a lý ngộ chân mở to mắt vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm thiên lôi tử chậm dãi nói rằng thiên lôi tử đứng người lên một thân gân cốt phát ra trận trận bù bù đúc kiếm sự tình b ầ n đạo chưa từng dám qua loa lý ngộ chân gật đầu như thế liền tốt không biết ngươi lần này muốn đúc gì kiếm thiên lôi tử mắt hổ t r ợ n lên nhìn chằm chằm lý ngộ chân nói rằng kiếm thai lý ngộ chân trong miệm thốt ra hai chữ kiếm thai thiên lôi tử trong mắt tinh quang l ó y lên lập tức lắc đầu nói rằng mặc dù không biết ngươi là ý gì nhưng là b ẩ n đạo tất nhiên để ngươi hài lòng gây tay thiên lôi tử cao giọng n ô đem đ ồ vật mang lên thiên lôi tử sau l ư n g đệ tử nghe lệnh tự ở ngoài viện chuyển vào rất nhiều vật vâng vật nặng rơi xuống đất thanh â m vang lên t vé lên trận trận bụi mù diệp vũ hướng giữa sân nhìn sang phát hiện đúng là đều là rèn đúc dùng công cụ bên đấu đúa rèn tôi vào nước lạnh ngao tất cả công cụ đều đủ còn có cái này thiên lôi tử đứng dậy đi tới giữa sân tại một cái dương lớn trước n g n g lại xốc lên cái dương một đạo kim loại ánh sáng lạnh phản xạ mà ra kim thiết tinh mẫu lý ngộ chân nhìn xem trong dương đồ vật kinh hô một tiếng ngươi thật đem nó mang tới thiên lôi tử ngựa đầu cười một tiếng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không tệ kim thiết tinh mẫu trên đời khó tìm chỉ có đạo minh bên trong còn tích chữ như thế một h ố i cũng chỉ có loại bảo vật này rèn đúc đi ra trường kiếm mới xứng với n g ư ơ i thiên kiếm danh hảo lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ cảm động trầm giọng nói rằng lần này đúc kiếm ta nhớ kỹ thiên lôi tử nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng có thể có được thiên kiếm hứa hẹn giống nhau vạn kim k h cầu t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi ba ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi ba ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo người tới khai lò châm lửa thiên lôi tử vây tay trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng c h i sắc ngay cả võ minh thiên kiếm đều để chính mình đúc kiếm cái này chẳng phải là đã nói lên chính mình là đương thời tốt nhất chú kiếm sư đi là trưởng lão thiên lôi tử sau lưng chúng đệ tử ẩm vang đồng ý những này đạo minh đạo sĩ đều là đi theo thiên lôi tử học nghệ nhiều năm đã sớm đ ố i đúc kiếm một chuyện quá trình nghe nhiều nên thuộc nghe được thiên lôi tử phân phó đám này đạo sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn lần này nhất định phải tại thiên lôi t ử trước mặt biểu hiện tốt một chút một thanh chơ một chút diệp vũ đứng ở một bên nhìn xem bọn này bận rộn đạo sĩ khẽ quát một tiếng đã ngừng lại bọn hắn một đám đệ tử không rõ ràng cho lắm nhao nhao dừng lại trong tay động tác ngược lại nhìn xem diệp vũ ngươi là người phương nào vì sao ngăn lại chúng ta diệp vũ thần tình lạnh nhạc cất bước đi đến thiên lôi t ử mang tới đúc kiếm công cụ trước dương mắt quét mắt một vòng đúc kiếm công cụ không tệ cũng không biết các ngươi cuối cùng dùng cái gì đến tẩy luyện kiếm thai a chúng đệ tử nghe xong trong mắt càng thêm nghi ngờ thế nào đúc kiếm còn có một bước này a tẩy luyện kiếm thay tiểu h ư u nói thật là tôi vào nước lạnh thiên lôi t ử hùng hậu trầm mượn thanh â m tại diệp vũ bên cạnh thân văng lên thiên lôi t ử cất bước tiến lên tại một ngụ bị t kín tốt xứ men xanh vạc lớn phía trước d ừ n g bước mở cái nắp một cỗ lạnh lẽo hàn khí theo vạc lớn bên trong tán phát đi ra ngay cả không khí bốn phía đều tựa hồ thanh lãnh mấy phần ha ha thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ cười khẽ một tiếng ánh mắt lộ ra một chút vẻ miệt t h tiểu hữu có thể hiểu đến đúc kiếm chi thuật diệp vũ khẽ bước cảm hiểu sơ thiên lôi tử trong mắt vẻ khinh miệt cằn đậm ta đoán cũng là bởi vì ngươi bây giờ còn không phân rõ đúc kiếm trình tự đúc kiếm cuối cùng cũng là chỗ ngấu chốt nhất ngay tại ở tôi vào nước lạnh mà không phải đồ bỏ t ẩ y luyện xem ra cái này thiên lôi tử cũng b ấ t quá như thế diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vẹn v ẻ thất vọng lắc đầu không nói gì thiên lôi tử thấy diệp vũ không có phản bác càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng người trẻ tuổi này có lẽ là cái nào thế ra công tử mong muốn tại tiên kiếm lý ngộ chân trước mặt biểu hiện mấy phần nhưng là học nghệ không tinh hắn lại tại trước mặt mình l ọ、e、sợ người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời n g ư ờ i còn có học đâu thiên lôi tử cười khinh bỉ trên mặt một phái cao nhân phong phạm đưa tay chỉ sứ men xanh vật lớn thiên lôi tử hướng đám người giới thiệu nói cái này trong vạc chi thủy cũng không phải bình thường chi thủy mà là thu thập tự tiên sơn băng ao hàn đ á m chỗ s â u nước thiên lôi tử trên mặt v ẻ n g ạ o nhiên h i ệ n nhiên đối với sứ men xanh trong vạc nước có chút tự hào dù n g cái này hàn đ á m chi thủy tôi vào nước lạnh hoàn thành t r ư ờ n g kiếm tuyệt đối là đương thời lớn nhất s ắ bén tính bền dẻo trực kiếm thiên lôi tử sau lưng chúng đệ tử nghe vậy trên mặt tất cả đều lộ ra cùng có vinh yên chi sắc không hổ là thiên lôi tử trưởng lão a đúc kiếm chi thuật có thể xưng đương thời thứ nhất dùng hàn đàm chi thủy tôi vào nước lạnh trường kiếm thật sự là chờ mong a thiên lôi tử trưởng lão y vũ mặc kệ là đúc kiếm vật liệu vẫn là tôi vào nước lạnh chi thủy đều là cấp cao nhất lần này rèn đúc r a kiếm thai cũng sẽ là mạnh nhất chúng đệ tử mặt lộ vẻ sùng bái nhìn xem thiên lôi tử không chút gì tiếc rẻ khen ngợi chi ngôn bất quá nhìn về phía diệp vũ ánh mắt thì tràn đầy khinh thường chi ý hắc hắc tiểu tử này lại còn dám ngăn đón chúng ta thật sự là không biết tự lượng sức mình chính là nhìn hắn ý kia giống như đối thiên lôi tử trưởng lão cũng có chút không tín nhiệm đâu ha ha bất quá là loẹ người hạ người mà thôi ta nhìn hắn chính là mong muốn tại thiên kiếm tiền bối trước mặt biểu hiện một phen kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a các ngươi diệp vũ sau lưng hình mánh vẻ mặt phẫn nộ mong muốn đứng ra trách móc một đám đạo minh đệ tử không sao diệp vũ khoát tay chặt lại ngăn lại hình mánh quay đầu nhìn về phía thiên lôi tử diệp vũ thần tình lạnh nhạt không có chút nào bị xem thường vẫn sắc thiên lôi tử trưởng lão cũng cho là như vậy a hừ thiên lôi tử khẽ hừ một tiếng không nói gì diệp vũ chất vấn chính mình đúc kiếm kỹ nghệ thiên lôi tử trong lòng là có chút phẫn nộ nhìn xem diệp vũ thiên lôi tử trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kinh m i ệ t nếu không phải xem ở lý ngộ chân đứng ở một bên b ầ n đạo đã sớm lớn tiếng khiển trách nếu không sao lại chỉ là khẽ hử một tiếng chương 674, đúc kiếm đại sư thiên lôi tử chương 674, đúc kiếm đại sư thiên lôi tử xem ra thiên lôi tử trưởng lão không tín nhiệm ta hơn nữa còn rất có tự tin diệp vũ nói xong lắc đầu thở dài một cái người than thở cái gì thiên lôi tử trong lòng nộ khí b ư c lên ngữ khí có chút không vui diệp vũ nước g mắt nhìn trên mặt đất trưng bày kim thiết tinh mẫu n g a khí tiếc đ ố i nói ta chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một khối đúc kiếm vật liệu thiên lôi tử nghe vậy ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ thừ lạnh một tiếng người trẻ tuổi ngươi là đang chất vấn một vị đỉnh cấp chú kiếm s ư a diệp vũ vẻ mặt bình thản nhìn xem thiên lôi tử ngươi cũng có thể là c h ọ lại như vậy làm càn thiên lôi tử một tiếng gầm h é t t h u cạnh mặt nhìn càng phát ra dữ t ợ n vần đạo uy nghiêm há lại ngươi cái này loẹ người hạng người có thể chọn、Thấn. thiên lôi tử vừa mới nói xong ở sau lưng hắn chúng đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ người trẻ tuổi thật sự là không biết tốt xấu t r ư ờ n g lão có lòng đ ể ngươi mà nhưng ngươi nhiều lần nói năng lô mãng lòng đang người trẻ tuổi quá táo bạo có mấy dọn mực nước liền dám trang đại sư b à n luận đúc kiếm ta thiên lôi tử t r ư ờ n g lão sợ q u ai a lại còn dám chất vấn t r ư ờ n g lão thật sự là không sợ đánh mặt ta t r ư ờ n g lão không cần để ý tới hạng giá áo túi cơm cứ việc đúc kiếm chính là đúng ai t r ư ờ n g lão các đệ tử toàn lực phối hợp lần này tất nhiên có thể đúc ra một thanh kinh thế chi kiếm đến để bọn hắn nhìn xem cái gì mới là cấp cao nhất chú kiếm sư thiên lôi tử trong mắt nộ khí dần dần tiêu tán trong lòng nghĩ lại nếu như tiếp tục cùng diệp vũ biện luận thật có mất chính mình đúc kiếm đại sư thân phận h ừ thiên lôi tử hư l ạ n h một tiếng nhìn xem diệp vũ l ạ n h giọng nói rằng người trẻ tuổi mặc dù không biết rõ ngươi cùng thiên kiếm tiền bối quan hệ nhưng nhìn ở tiền bối trên mặt mũi b ầ n đạo lần này trước gương thang ngươi nhưng là xin ngươi nhớ kỹ với miễn không cần mất đi rơi khiêm tốn điệu thấp tâm thái nếu không ngươi đem chẳng làm nên trò chống gì thiên lôi tử nói xong xoay người nói bảo hất lên hét to một tiếng khai lò đúc kiếm giờ phút này thông sư chi khí bỗng nhiên lộ ra lý ngộ chân nhìn xem thiên lôi tử bóng lưng nhữ n g mày k h ỏ e môi k h ẽ nhúc đ í c h một câu thanh â m yếu đớt chuyển đến diệp vũ trong thai sư đệ ngươi nhìn cái này thiên lôi tử có thể đúc ra kiếm thai à? diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng cái gì là kiếm thai cũng không hoàn toàn là chưa thành hình trường kiếm trọng yếu nhất là nó ẩn chứa sinh mệnh khí tức sinh mệnh khí tức lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc ban cho băng l á n h sắt thép lấy sinh mệnh xem ra thiên lôi tử sợ là hắn sẽ không hoàn thành diệp vũ lên tiếng khẳng định nói vậy phải làm thế nào cho phải ta đi ngăn cản hắn lý ngộ chân ngữ khí cấp bách nói rằng liền phải khởi hành ngăn lại thiên lôi tử sư minh trầm đã diệp vũ ngăn cản lý ngộ t r â n trước hết để cho hắn thử một chút à, bằng không hắn sẽ không tin tưởng lý ngộ t r â n do dự một lát thở dài một cái cũng chỉ đành như thế bên này thiên lôi tử đúc kiếm con đường đã xuất phát một đám đệ tử đã đem kim thiết tinh mẫu đặt ở nóng bỏng trên lò lửa ngọn lửa màu r ũ lam đem nó đốt đỏ bừng thiên lôi tử quạt hương bộ lớn bàn tay nắm chặt một thanh kìm lớn trên cánh tay cơ bắp đạo đạo hở ra thiên lôi tử một tiếng hét to đem đốt đỏ bừng kim thiết tinh mẫu đặt ở sắt trên, trên. keng thiên lôi tử dơ cao lên thiết truy trùng điệm đập vào kim thiết phía、trên. keng keng keng trong chốc lát chú ý tiếng như mưa sắt thép va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ biệt lạc thiên lôi t ử sau lưng chúng đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn xem thiên lôi t ử động tác trong miệng n h a o n h a o tán thưởng không hổ là thiên lôi t ử t r ư ở n g lão các ngươi nhìn t r ư ở n g lão mỗi một truy cường độ vậy mà kinh người giống nhau loại này tinh chuẩn lực k h ô n g chế thật sự là không ai bằng đúng a ta cẩn thận quan sát mỗi một truy điểm rơi cùng cường độ đều là giống nhau loại này lực k h ô n g chế thật là đáng sợ chờ xem cái này còn không phải trường lão cực hạn nhìn kỹ Trưởng t còn có càng lão có h ầm ầm trường hà trào lên thanh âm tại thiên lôi tử trên thân v a n g lên nguyên bản liền to con thân thể giờ phút này vậy mà bành trướng một vòng nhìn càng thêm dọn người đây là khí huyết chi lực toàn lực lúc bộ c phát dị tượng chương 675, t ô i vào nước lạnh kiếm thai thành chương 675, t ô i vào nước lạnh kiếm thai thành thiên lôi tử bỏ đi đả bảo ở trần cao cao nổi lên cơ bắp tựa như thép tinh chế tạo cơ bắp xoắn suýt trên cánh tay cao cao giơ một thanh nặng nề g h đ ạ i truy ẩm ẩm trong hư không tựa như vang lên một tiếng sấm nổ giơ cao đại truy trong nháy mắt rơi xuống đánh n á t không khí cuốn lên một vòng khí lãng như thế lực lượng của mánh diệp vũ bên cạnh thần h ì n h mánh nhìn xem thiên lôi t ử động tác thở nhẹ một tiếng đ ố t đại truy mang theo thảm thiết khí thế trung điệp rơi vào kim tiết phía trên thế nhưng lại phát ra một tiếng nhỏ xịu p h o n g minh đây là cử trọng lực k i n h p h mánh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc diệp vũ khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài một truy này quá tật lực cũng may diệp vũ một câu nói kia là ở trong lòng yên lặng nói nếu bị thiên lôi t ử sau lưng cùng nhệt sùng bái đệ tử nghe được không phải tiến lên hành hung diệp vũ dừng lại đến rồi đến rồi đây chính là thiên lôi t ử trưởng lão độc môn tuyệt kỹ cử trọng được k i n h thật sự là quá đẹp rồi như thế lực lượng c u n g m á n h hạ lạc sau vậy mà mới phát ra như thế nhỏ bé tiếng vang không thể tưởng tượng nổi có kinh người như thế tuyệt kỹ người nào có thể cùng trưởng lão sánh vai đúng vậy a trưởng lão danh s ư n g rèn đúc đệ nhất nhân thật sự là thực chí danh quỹ a trong hai nghe sau lưng đệ tử sùng bái tán thưởng thiên lôi tử quanh thân khí huyết càng phát tăng gọn ầm ầm đột nhiên hạ lạc đại truy mang theo càng thêm kịch liệt phong áp thổi đám người và t áo tung bay đốt một tiếng kêu khẽ đại truy rơi vào kim thiết phía trên tiếp tục làm nóng thiên lôi tử sắc mặt có chút tường hồng mang theo lộ rõ trên mặt đắc chí vừa lòng sau lưng đệ tử nghe vậy vội vàng ba chân bốn cẳng đem đã lui nóng kim thiết một lần nữa đặt ở lô h ỏ a phía trên thừa dịp nghỉ ngơi giữa trời thiên lôi tử quay đầu đối lý ngộ chân cùng diệm ũ hình bánh ba người ra vẻ bình thản nói rằng thấy được chưa đây chính là cử trọng đ ư k i n h đương thời chỉ có bần đạo có thể nắm giữ thiên lôi t ử ánh mắt tận lực tại diệp vũ trên thân dừng lại một lát nói tiếp bất quá cái này c ử trọng lực khinh phương pháp có phần tốn lực khí nhưng là vì không cho có ít người xem thường bần đạo chắc chắn đem hết toàn lực rèn đúc kiếm thay t r ư ờ n g lão đốt tốt chúng đệ tử đem bị bỏng màu đỏ bừng kim thiết một lần nữa đặt ở sắt trên phía trên ngựa khí cung kính nhắc nhở thiên lôi tử tuốt tránh hết ra thiên lôi t ử một tiếng hét to giơ lên đại truy trùng điệp rơi vào kim thiết phía trên vênh vênh v ê n h đ ố t tại liên tiếp tiếng oanh minh bên trong còn xen lẫn một tiếng này rất nhỏ phân minh đây là thiên lôi tử cử trọng được khinh rèn đúc phương pháp diệp vũ n g ư ơ i xem coi thế nào lý ngộ t r â n đứng tại diệp vũ bên cạnh thân t h ấ p giọng hỏi thăm diệp vũ ách diệp vũ sờ lên cái mũi nhìn xem thiên lôi tử tận lực động tác cảm thấy rất xấu hổ liên loại này nhìn như tinh diệu kỳ thực giác r ờ i ký pháp nên như thế nào đánh giá rất phiền cái này nhìn tạm được lý ngộ chân nghe vậy cười ha ha hắn đương nhiên nghe được diệp vũ lời nói bên trong ý tứ tức đừng cho cái kia lão như cái mũi nghe thấy hắn nhưng là thù rất dai theo thiên lôi tử không ngừng bùng vẩy đại truy kim thiết tinh mẫu tại sắt trên bên trên biến hình dần dần hóa thành một thanh trường k i ế m kiếm thai bộ dáng đốt đại truy một lần cuối cùng rơi vào sắt trên phía trên tôi vào nước lạnh thiên lôi tử một tiếng hét to dùng cái kìm kẹp lên đỏ bừng kiếm thai đem nó nhanh chóng để vào một bên sứ men xanh bạc lớn bên trong Xoẹt. c ứ hàn cùng cực nhiệt trong nháy mắt đụ v à o sinh ra m a n h liệt phản ứng hóa học trận trận màu ngà sữa sương mù tại sứ men xanh bạc lớn bên trong bay lên thật lâu nồng vụ dần dần tan hết lấy kiếm thiên lôi tử vớt một cái đỉnh đầu mồ hôi hướng phía chờ đệ tử phân phó một câu chúng đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ hưng vấn lại có một thanh kinh thế chi kiếm ra lò chương sáu trăm bảy mươi sáu không còn gì k h á c kiếm thai chương sáu trăm bảy mươi sáu không còn gì k h á c kiếm thai o anh một đám thân thể tráng kiện đạo sĩ g ơ lên sứ men x a n h bạc lớn t r u n g điệp đặt ở thiên lôi t ử trước mặt chúng đệ tử tề thanh quát mời trưởng lao lấy kiếm thiên lôi t ử k h ẽ bước cảm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cất bước đi đến sứ men x a n h bạc lớn trước mặt đưa tay huy trưởng kinh lực bừng bừng phân chấn v anh thiên lôi từ một trường khắc ở sứ men sanh bạc lớn phía trên tại ông đăng cảnh võ giả hùng hậu khí huyết chi lực oanh kích hạng sứ men xanh v ạ c lớn rung động ầm ầm hàn đàm chi thủy lôi c u ố n lấy kiếm thai tạo thành một cái to lớn thủy cầu tề tề nhảy ra sứ men xanh v ạ c lớn bay về phía giữa không trung đúng thiên lôi tử một tiếng quát nhẹ đưa tay thăm dò vào hàn đàm thủy cầu dùng sức một c h ả o c h a n h một đạo thanh thủy kiếm minh thanh âm vang vọng hư không giữa trưa một vệ ánh mặt trời nóng bỏng rơi vào s á t thép trên trường kiếm phản xạ ra một đạo lạnh leo hạc vang một thanh kiểu dáng cổ phát uy nghiêm trường kiếm nằm ngang ở thiên lôi tử trong lòng bàn tay trường kiếm tuy không phong nhưng lại tản ra phong duệ chi khí hơn một t r ư ờ n g phương biên bên trong để cho người ta không khỏi lông tơ dựng ngược thế đây chính là trường lão rèn đúc đi ra kiếm thai a vậy mà như thế sắp bén đây vẫn chỉ là kiếm thai mà thôi nếu như rèn luyện về sau nên sẽ buộc phát ra như thế nào phong mang a trường lão h i vũ thứ nhất chú kiếm sư c h i danh thực chí danh quy thiên lôi tử sau lưng một đám tiến lên vây xem đệ tử ánh mắt tất cả đều sùng bái nhìn xem thiên lôi tử nhao n h a u mở miệng sợ hai thằng p h ụ đây chính là bần đạo đúc thành kiếm thai còn mời lý đạo hữu đánh giá thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẹn ngạo nhiên hai tay vượt kéo lấy kiếm thai đưa tới lý ngộ t r â n trước mặt lý ngộ t r â n hai tay tiếp nhận kiếm thai tinh tế vớt ve rõ ó xét thật lâu trong mắt tinh quang lưỡi lên đây là lão phu cầm qua tốt nhất kiếm thai thiên lôi tử nghe vậy cười ha ha một tiếng ngạo khí mười phần nói rằng trôi này kiếm thai là lão phu tạo thành tối thượng phẩm chi tác đáng tiếc chỉ là kiếm thai cũng không mài lưỡi nếu không há lại chỉ có từng đó như thế lý đạo hữu này kiếm thai có thể hợp tâm ý của ngươi thiên lôi tử tuy là tại hỏi thăm nhưng là trên mặt cũng lộ ra khẳng định tri sắc bởi vì thiên lôi tử xác định tuyệt đối không có so với mình tốt hơn kiếm thai tranh lý ngộ chân bấm tay gậy nhẹ kiếm thai lập tức thay đổi mũi kiếm đem c h u i kiếm đưa tới diệp vũ trong tay muốn biết phải t r ă n g hợp ý còn cần diệp vũ xác nhận diệp vũ thiên lôi tử nhữ mạnh nhìn xem diệp vũ n g a khí khinh thường nói hắn đôi lúc kiếm sự tình cái gì cũng đều không hiểu nhưng hắn xác nhận chẳng phải là b u ồ n c ư ờ i lý ngộ chân lắc đầu ngươi không hiểu tạm chờ lời a thiên lôi tử hừ lạnh một tiếng、tốt. ta nhìn hắn có thể nói ra môn đạo gì đến tiểu bối thiên lôi tử mắt lạnh nhìn diệp vũ lên tiếng quát nếu như ngươi dám nói hiễu nói vượt lời nói đ ừ n g trách vần đạo không để ý thể diện diệp vũ n ế t miệng lên vẻ t ư ơ i cười nhẹ nói đạo trưởng nếu như cho là ta nói sai diệp vũ mặc cho người xử trí tiện tay tiếp nhận kiếm thai diệp vũ chập ngón tay như kiếm phất q u a kiếm tích tranh kiếm thai có chút rung động phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh một lát sau diệp vũ buông xuống trong tay kiếm thai vẻ mặt bình thản nhìn xem thiên lôi tử như thế nào thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ k i n h miệt có cái gì tì vết chỗ vần đạo rửa h a i lắng nghe đạo trưởng cho rằng cái này kiếm thai được xương tụ hoàn mỹ không một t diệp vũ khẽ lắc đầu hỏi thăm thiên lôi tử đương nhiên thiên lôi tử ngữ khí khẳng định đây là bần đạo tác phẩm đỉnh cao cho dù có một chút tí b ế t cũng không phải ngươi có thể phát hiện ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng đưa tay chỉ kiếm thai trong giọng nói tràn đầy trào phúng thật là trong mắt của ta trôi này kiếm thai có thể nói không còn gì khác chương 677, t h á i độ chuyển biến thiên lôi tử chương 677, t h á i độ chuyển biến thiên lôi tử ngươi nói t h ậ p a căn trả răng thiên lôi tử từng chữ nói ra nói trôi này kiếm thai trong mắt của ta nói dễ nghe một chút là không còn gì khác nói khó nghe chút chính là rát rưởi thật sự là đáng tiếc một khối tốt nhất đúc kiếm vật liệu diệp vũ lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ t i ế ệ t v ố i thiên lôi tử nghe vậy trong nháy mắt trợn tròn trong mắt trong ánh mắt hình như có h ỏ a d i ễ m tại t h i ê u đốt chặt nắm chặt n ắ m đấm trận trận khí huyết phun trào thanh n â m tại thiên lôi tử thân thể bên trong văng lên t i ê u bối an dám như thế nhục nhã tại ta thiên lôi tử một tiếng quát lớn liền phải nào tới cùng diệp vũ thật tốt nói một chút đạo lý lý lý ngộ chân thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thiên lôi tử trước người ánh mắt bình t h ẳ n nhìn xem thiên lôi tử đạo h ư u cớ gì tức giận như thế diệp vũ hắn nói như vậy tất nhiên có đạo lý riêng người muốn ngăn ta thiên lôi tử nhìn xem lý ngộ t r ầ n ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc một lát sau thiên lôi tử hít sâu m ộ t hơi buông lỏng ra nắm chắc quả đấm、Tốt. ta ố t t liền nghe nghe hắn có gì lý do làm nhục như vậy bần đạo thiên lôi tử trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất nghiêm nghị nói rằng nếu như hắn không thể nói ra một hai ba coi như liều lên bần đạo tính mệnh cũng muốn cho hắn biết chú kiếm sư uy nghiêm không thể khinh đủ thiên lôi tử sau lưng chúng đệ tử giống nhau lòng đầy căm phẫn nhìn xem diệp vũ ánh mắt sắc bén như、nào. tận không thể đầm cái lỗ thủng tiểu tử này quả thực chính là tại nói hiệu nói v h ắ t hh ắ không còn gì khác nói là chính hắn a cũng dám làm nhục như vậy thiên lôi tử t r ư ở n g lão ta phải thật tốt giao hơn hắn loại người hạng người an dám làm càn một đám đệ tử tất cả đều hướng phía diệp vũ trách móc nếu như không phải có thiên lôi tử ngăn lại bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên vây đánh diệp vũ lý ngộ chân trở lại nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói rằng giải thích giải thích à ta tin tưởng ngươi nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân diệp vũ nhẹ gật đầu một lần nữa cầm lên kiếm thai đặt ở trong tay thưởng thức trước tiên nói một chút cái này đúc kiếm vật liệu diệp vũ bấm tay gõ gõ thân kiếm kim thiết tinh mẫu vốn là đúc kiếm tốt nhất kiếm thai ngước mắt nhìn thiên lôi tử diệp vũ nói tiếp đạo t r ư ở n g khoác lát đúc kiếm đại sư vậy khẳng định biết kim thiết tinh mẫu tốt nhất dung luyện rèn phương t h ứ c ca thiên lôi tử hừ lạnh một tiếng đương nhiên biết kim thiết tinh mẫu tốt nhất là làm nóng sau duy nhất một lần rèn thành hình nhưng này căn bản không có khả năng thiên lôi tử trầm giọng nói rằng kim thiết tinh mẫu bản liền cứng cõi vô cùng lại thêm giải nhận nhanh căn bản không có khả năng diệp vũ bật cười một tiếng không có việc gì không thể nào nếu có vậy khẳng định là ngươi vô năng ta đến g e n đúc cái này kiếm thai ngươi nấu lại trọn vẹn bảy lần bảy lần a ngươi thế nào không đến bảy bảy bốn mươi chín đâu ngươi thiên lôi tử trong mắt sắc mặt giận dữ l o i lên đưa tay chỉ diệp vũ liền phải lên tiếng trách móc cái này tạm thời không nói diệp vũ khoát tay chặn lại cắt ngang thiên lôi tử hãy nói một chút ngươi g e n đúc thủ pháp thiên lôi tử hít một hơi thật sâu đè nén lựa giận trong lòng lạnh giọng nói rằng cái này có cái gì tốt nói ra è nếu đúc đều có lực chính thủ thể xưng nhất tuyệt.、Mỗi、một truy lực lượng trưởng khống đều hoàn mỹ nhất trí. Trả Thiên Tử một pháp khống hoàn Diệp xưng lượng Ngu xuẩn. Mỗi mỹ lời thiên Lôi i là、diệp、Vũ n trưởng khống、so、ngươi càng hoàn mỹ hơn. n g trách Máy móc. móc lực mỹ độ so ế như cần mỗi một truy cường độ nhất trí còn muốn chú kiếm sư làm gì trực tiếp dùng máy móc không phải cái này thiên lôi t ử x ư n g sở trực tiếp bị diệp vũ nói p h ủ cuối cùng thẹn quá thành giận nói rằng vậy ngươi nói nên dùng cái gì cường độ đồ đần diệp vũ nhìn xem thiên lôi t ử quát nhẹ một tiếng đương nhiên là căn cứ rèn đúc lúc tài liệu biến hóa tùy thời điều chỉnh lực độ cái này cái này thiên lôi tử cả người đều ngây dại trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được còn có thể dạng này thật là rèn đ ú c vật liệu m ỗ i rơi một truy đều đang biến hóa ta làm sao có thể nắm giữ tốt như vậy biết tiếp theo truy nên dùng bao lớn cường độ thiên lôi tử không có phát hiện n g a khí của mình từ lúc mới bắt đầu tức giận g i a n dạy biến thành hiện tại cùng kính hỏi t h ă m chương 678, chân chính cử trọng nhược khinh chương 678, chân chính cử trọng nhược khinh cho nên ta mới nói ngươi là n g u x u ẩ n đồ đẩn diệp vũ chỉ vào thiên lôi tử cót lớn nếu như ngay cả cái này cũng không thể nắm giữ còn nói cái gì chú kiếm sư kia là rèn sắt nghe được diệp vũ gian dạy lần này thiên lôi tử trong lòng không có l ử a giận có chỉ là bị khuất nói nhẹ nhàng như vậy nếu như theo tiêu chuẩn của người kia tất cả mọi người là g è n sát thiên lôi tử sau lưng một đám đệ tử cũng tất cả đều bình tĩnh lại cùng thiên lôi tử như thế bọn hắn đều bị diệp vũ nói phủ chúng đệ tử lẫn nhau nhìn nhau một cái trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh cùng khó mà tin được cái này diệp vũ dường như có chút đồ vật Ách ta cảm giác hắn nói hình như có chút đạo lý nhìn lại một chút ta cũng là là hắn nói vậy đâu diệp vũ sau lưng lý ngộ chân cùng hình mánh hai người bèn nhìn nhỏ cười bọn hắn mặc dù tin tưởng diệp vũ không có nói quản g nhưng lại giống nhau không nghĩ tới diệp vũ vậy mà chỉ bằng mượn răm ba câu liền cầm xuống thiên lôi tử diệp vũ nhìn xem vẫn tại mậu bức thiên lôi tử n g a khí bình thản nói rằng hiện tại còn cảm thấy cái này kiếm thai hoàn m ị không một t í với ta ta thiên lôi tử mặt đỏ lên lẩm bẩm nói không ra lời nhưng là thân làm thâm niên chú kiếm sư thiên lôi tử tuyệt đối không được mình bị người trẻ tuổi trước mắt này xem thường ta sẽ còn cử trọng được khinh đâu trôi này kiếm thai trải qua ta cử trọng được k i n h rèn đúc về sau phẩm chất tuyệt đối sẽ cao hơn một tầng thiên lôi tử nói xong quật cương n g ầ n đầu mong muốn tại diệp vũ trên mặt nhìn thấy vẻ khiếp sợ nhưng là diệp vũ trên mặt vẻ mặt chẳng những không có chấn kinh mà là càng thêm kinh bỉ còn có mặt mũi nói cử trọng được khinh ha ha diệp vũ bật cười một tiếng ngươi cũng đem ta khí cười ta cho ngươi biết ngươi kia không gọi cử trọng được khinh gọi là cầu hùng bung đại truy ngươi thiên lôi tử giận dữ nhưng là không biết nghĩ tới điều gì khí thế lại bông yếu đi xuống tới ngươi dựa vào cái gì nói như vậy dựa vào cái gì diệp vũ cười lạnh một tiếng chỉ bằng ta biết cái gì mới thật sự là cử trọng đ ư ợ k i n h thiên lôi tử nhất miệng tiểu thanh lẩm bẩm một câu thật đúng là đang cử trọng được khinh khoác lác ai không biết diệp vũ không để ý đến thiên lôi tử mà là quát nhẹ một tiếng nhìn kỹ cất bước đi đến sứ men xanh bạc lớn trước diệp vũ dơ cao lên bàn tay thiên lôi tử cùng sau người một đám đệ tử mặc dù không tin diệp vũ có thể biết cái gì là chân chính cử trọng được khinh nhưng là vẫn như cũng bị diệp vũ động tác hấp dẫn không tự chủ được nhìn sang tại mọi người trong tầm mắt diệp vũ dơ cao bàn tay ẩm vang hạ lạ ông đám người thân thể đột nhiên lắc lư tựa hồ là đưa thân vào bên trong máy biển chung quanh h ư không tựa như biến thành đáy biển vòng xoáy lực hấp dẫn cực lớn nắm kéo đám người thân thể không tự chủ được hướng vòng xoáy trung tâm di động mà kia vòng xoáy trung tâm chính là diệp vũ bàn tay thiên lôi tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt chỗ sâu tràn đầy c h ấ n kinh đến khó lấy phục thêm suy diệp vũ bàn tay rốt cục rơi vào xứ men xanh bạc lớn phía trên vẹn vẹn một tiếng văng nhỏ vẽ không thể nghe hô thiên lôi tử cùng một đám đệ tử đứng thẳng người tất cả đều thở vào một hơi vừa rồi diệp vũ rơi trưởng lúc dị tượng để bọn hắn đã quên đi hơi thở đây là cái gì thiên lôi tử sững sờ nhìn xem diệp vũ khó mà tin được lên tiếng hỏi thăm diệp vũ hướng phía sứ men xanh vạc lớn thổi một ngụm qua trong giây lát sứ men xanh vạc lớn hóa thành đầy trời bụi bay tại mọi người trong mắt phiêu tán không thấy hình bóng đây mới thật sự là cử trọng được khinh diệp vũ hai tay chắp sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem thiên lôi tử đã hiểu a thiên lôi tử cứng ngắc vân tay mong muốn bắt lấy sứ men xanh vạc lớn biến thành bụi mủ nhưng lại tốn công vô ích thì ra đây mới thật sự là cử trọng đ ư ợ k i n h a thiên lôi tử ngự đầu ngữ khí lẩm bẩm nói tuồng ta còn khoác lắc đất ý lại không biết là tại như thằng hề giả vờ giả vị chương 679, h ọ không có tận cùng thiên lôi tử chương 679, h ọ không có tận cùng thiên lôi tử thì ra đây mới thật sự là cử trọng được khinh thiên lôi tử tự dễu cười một tiếng đúng như hết ngồi h y giếng không biết thiên đại thiên lôi tử sau lưng một đám đạo minh đệ tử nhìn về phía diệp vũ ánh mắt cũng không có lúc trước vẻ khinh miệt mà là kính như thần minh đây chính là cử trọng được khinh a thật là khiến người nhìn mà than thở thì ra là chúng ta đều sai tên người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch thế nào lại có như thế thần hồ kỳ thần kỹ nghệ trách không được trách không được lúc trước hắn dám chất vấn trưởng lão thì ra hắn có như thế thâm hậu lực lượng thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẻ chán nản không còn có trước khi đến hăng hái diệp vũ đạo h ư u thiên lôi tử vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem diệp vũ là một m cái chắc tay đa tạ đạo h ư u hôm nay điểm tình tri ân nếu không bần đạo còn đem đắm chìm trong ngày xưa hư vinh bên trong không phân rõ cái gì là thật cái gì là giả diệp vũ trong mắt ý cười l o a lên nhẹ nói ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi còn có được cứu đập sợ thiên lôi tử bà vai diệp vũ nói tiếp tựa như ngươi nói vĩnh b i ế n không cần mất đi khiêm tốn điệu thấp tâm thái nếu không đem chẳng làm nên trò chống gì thiên lôi tử trâm trọc diệp vũ lời nói bị diệp vũ còn nguyên đưa trở về thiên lôi tử mặt đ ỏ lên t h u cậy trên mặt xấu hổ nóng này không thôi là bần đạo nhớ kỹ quân bách thiên lôi tử có chút không cách nào đối mặt người tuổi trẻ trước mắt vì làm dịu vẻ xấu hổ quay người hướng phía sau lưng các đệ tử hô lên diệp vũ lời nói các ngươi đều nhớ không muốn vĩnh b i ế n bảo trì khiêm tốn điệu thấp tâm thái chúng đệ tử vội vàng h ắ c lại đều nhớ kỹ thiên lôi tử trở lại nhìn xem diệp vũ mặt dạ mày dày d diệp vũ đ ạ o hữu ngươi nhìn bần đạo đúc kiếm tư chất như thế nào diệp vũ n h ế t miệng qua loa a ách thiên lôi t ử sắc mặt tối sầm không không đến mức a tốt xấu ta trước đó cũng bị người tôn xưng là đúc kiếm đại s ư a đúc kiếm đại sư diệp vũ cười ha ha chớ có chê ơ nhiều nhất là r è n sát thiên lôi t ử sắc mặt một b í n h ho khan hai tiếng khụ khụ đương nhiên cùng ngươi so kia đúng là r è n sát bất quá bần đạo cũng là hiếu học người, bần đạo người cách nôn chính là họ không có tật cùng bần đạo diệp vũ k h á t tay chặt lại cắt ngang thiên lôi tử ngươi muốn học cử trọng đ ư ợ kinh thiên lôi tử một bộ ngoan ngoãn tiểu học sinh dáng vẻ có thể ta không có thời gian thiên lôi tử vẻ mặt t ú ván nhìn xem diệp vũ nhường diệp vũ toàn thân đều nổi ra gà sợ ngươi rồi diệp vũ im lặng nhìn trước mắt này vị diện cho thô cạnh đạo minh t r ư ở n g lão ta mặc dù không có thời gian nhưng là ta có thể tìm người đến chỉ điểm một chút ngươi thiên lôi tử giật mình chẳng lẽ trên đời này lại còn có người cũng biết cử trọng n ư ợ c khinh phương pháp diệp vũ nhẹ gật đầu ngữ khí tùy ý nói rằng có một người đoạn thời gian trước ta chỉ điểm hắn một phen bây giờ nghĩ lại cũng nên nhập môn a người này là ai thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ đường môn đường thiết thiên lôi tử nghe vậy kinh hô một tiếng đường thiết lại là hắn diệp vũ nhĩ m ẩ y các ngươi nhận biết thiên lôi tử nhẹ gật đầu đường thiết là đường môn tốt nhất thợ rèn chúng ta tương hỗ là đối thủ cùng bằng hữu vẫn luôn đang âm thầm tương đối trước tiên hắn không bằng ta thiên lôi tử thở dài một cái ánh mắt lộ ra một chút vẻ mất mát bất quá hắn bây giờ có ngươi chỉ điểm chắc hẳn đã xa xa vượn qua b ầ đạo chương sáu đường thiết bằng hữu chương sáu đường thiết bằng hữu ngươi cùng đường thiết so diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử trầm ngâm một lát sau gật đầu nói ngươi nói không sai hắn sát thực so với ngươi còn mạnh hơn thiên lôi tử giật giật bờ môi không có lên tiếng nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt lộ ra hủy k h uất đâm tâm lao thiết đạo h ư u ngươi để cho ta cùng đường thiết học tập cái này bần đạo cũng là người thể diện nói thật thiên lôi tử là cự tuyệt cùng đường thiết học tập bởi vì đường thiết nhất định sẽ chế rêu hắn diệp vũ im lặng nhìn xem thiên lôi tử vậy ngươi có muốn học hay không a muốn. muốn liền để đường thiết dạy ngươi thấy diệp vũ ngữ khí khẳng định thiên lôi tử trong nháy mắt dây sợ người tới đem kia cái gì t ấ m lấy ra thiên lôi tử đưa tay hướng về sau một chiêu t r ư ờ n g lão ngài t ấ m phẳng một vị đạo minh đệ tử lấy ra t ấ m phẳng đưa cho thiên lôi tử ân thiên lôi tử nhẹ gật đầu dội ra củ cải t h ô n g ngón tay tại t ấ m phẳng phía trên đâm đến đ â m tới nửa ngày video trò chuyện thanh â m vang lên đi bá trò chuyện kết nối trong nháy mắt đường thiết thân ảnh xuất hiện tại t ấ m phẳng phía trên a lỗ mũi châu là ngươi tìm ta làm gì đường thiết nhìn thấy thiên lôi tử trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc chẳng lẽ ngươi hiểu được tử trọng lực hình mong muốn cùng ta khoe khoang khoe khoang khụ khụ thiên lôi tử một hồi ho s ạ c sủa thật sự là hết chuyện để nói á c h b ầ n đạo tìm ngươi s ắ c thực có việc hình tượng bên trong đường thiết dội ra ngón tay móc móc cái mũi sau đó go go ngón tay lên tiếng nói rằng chuyện gì mong nói ta còn vội bằng đâu nghe nói ngươi nắm giữ cử trọng nhược khinh phương pháp thiên lôi tử thử thăm ử t h dò dò hỏi đường thiết ánh mắt lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc nha được a lỗ mũi trâu tin tức láo lỉnh thông đi ta xác thực đạt đến cử trọng nhược khinh tình trạng nhưng cũng là da lông mà thôi khoảng cách nắm giữ còn kém xa lắm Thật đến. thiên ậ t đặt đến. h lôi tử trong lòng chấn kinh trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ vậy ngươi có thể dạy dỗ ta a yên tâm ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao thiên lôi tử đối với tấm p h ẳ n g tiểu thanh nói ngươi nói cái gì hình tượng bên trong đường thiết đưa tay móc móc lỗ thai tựa hồ là không có nghe tiếng thiên lôi tử thu k ạ n trên mặt đường đỏ lẩm bẩm lặp lại một câu ngươi dạy một chút ta thôi thù lao sẽ để cho ngươi hài lòng dạy ngươi hình tượng bên trong đường thiết đầu tiên là g i ậ mình sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cười ha ha dạy ngươi có thể a bất quá t h ủ lao coi như xong c h ư ớ gọi một tiếng lao sư nghe một chút hình tượng bên trong đường thiết biểu lộ mười phân đặc ý hơi có chút xoay người làm chủ nhân lúc mở mày mở mặt cảm giác không có khả năng thiên lôi tử trên mặt tối sầm quả quyết nói rằng Cắt. đường thiết khinh thường cắt một tiếng xem ra lỗ mũi trâu n g u y ê n là không muốn học đi thiên lôi tử giờ phút này trên mặt đỏ thấm đỏ thấm hít sâu một hơi đối với tấm phẳng nói rằng ta đương nhiên muốn học lão sư hai chữ này cơ h ộ là theo thiên lôi tử trong kẽ răng gạt ra phốc phốc hát hát hình tượng bên trong đường thiết mặt cũng không đằm nữa cười hắc tại thiên lôi tử càng thêm sắc mặt tâm trầm bên trong đường thiết thu liêm ý cười ngựa khí trịnh trọng nói thiên lôi tử đạo trưởng n g ư ơ i ta tuy là đối thủ nhưng trong lòng ta vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu đường thiết khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng đoạn thời gian trước ta tại người chỉ điểm phía dưới rốt cuộc hiểu được cái gì là cử trọng được k i n h cũng nhìn được cử k i n h được trọng thiên lôi tử trong nháy mắt mở to hai mắt trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc lại còn thấy được cử k i n h được trọng tấm thẳng bên trong đường thiết thanh n m vẫn như cũ văng lên thiên lôi tử đạo trưởng đã muốn học ta đường thiết tất nhiên dốc túi tương thụ như thế bần đạo đã t ạ n thiên lôi tử đáy lòng tuân ra một dòng nước ấm không nghĩ tới đường thiết đem mình làm bằng hữu chương sáu trăm tám mươi mốt tại sao lại là n g ư ơ i chương sáu trăm tám mươi mốt tại sao lại là n g ư ơ i thiên lôi tử đạo trưởng ngày khác đến ta đường môn chúng ta tại tiếp tục nghiên cứu thảo luận rèn đúc chi thuật hình tượng bên trong đường thiết hướng phía thiên lôi tử khoát tay á o lập tức đóng lại video trò chuyện có bạn như thế còn cầu mong gì thả ra trong tay tấm thẳng thiên lôi tử thật lâu không nói đuối người nhặt lên chính mình rèn đúc kiếm thai thiên lôi tử trong mắt không còn có kiếm thai khi xuất hiện trên đời thích thú chi tình tựa như ngươi nói trôi này kiếm thai thật là không còn gì khác lãng phí vật liệu thiên lôi tử cười khổ nhìn diệp vũ diệp vũ đạo hữu ngươi đánh như vậy ta cũng không sợ ta từ đây không gượng dậy nổi diệp vũ n ế t miệng lên một vệ nụ cười ngươi sẽ a ha ha thiên lôi tử bật cười lớn vận đạo chỉ có thể càng thêm kiên định diệp vũ đạo hữu đã cái này kiếm thai không có tác dụng lớn kia cái gì mới thật sự là kiếm thai đâu thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ hai tay chắp sau lưng ngự khí tự nhiên mà nói đem sắt thép rèn đúc thành có linh tính có sinh mệnh linh minh đây mới thật sự là kiếm thai có linh tính có sinh mệnh thiên lôi t ử ánh mắt lộ ra mê man g khiếp sợ đã không cách nào suy nghĩ có thể dùng sắt thép rèn đúc ra có linh tính có sinh mệnh linh minh đây là thần tiên thủ đoạn a nhân gian làm sao có thể đến không có a diệp vũ cởi khẽ một tiếng ngươi hãy nhìn kỹ tranh một đạo kiếm minh tự diệp vũ trong lòng bàn tay văng lên thiên lôi t ử đột nhiên hoàn hồn chẳng lẽ thế gian này thật sự có loại này linh minh ở giữa diệp vũ trong tay xuất hiện một thanh kiểu dáng cổ phát trừ kiếm mũi kiếm mật mạ song nhận chưa mở kiếm t í c h phía trên che kín lôi ban chính là kinh lôi kiếm chưa từng thuế biến lúc dáng vẻ cái này đây chính là chân t r ì n h kiếm thai a thiên lôi tử chiều bái giống như nhìn xem diệp vũ trưởng kiếm trong tay ngựa khí nỉ nó nói không tệ đây chính là kiếm thai có linh tính có sinh mệnh tranh diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm tựa hồ là minh bạch diệp vũ tâm ý vẫn phát ra một đạo thành thúy kiếm minh diệp vũ cũng chỉ nếu như kinh lôi kiếm kiếm t í c h nhẹ nói kiếm thai lấy thai làm tên tự nhiên như hỗn đ ộ trứng cả chờ đợi phá sát tân sinh một phút này thiên lôi tử nghe vậy ánh mắt lộ ra mong đợi tri sắc phá sát tân sinh không biết một phút này sẽ là như thế nào đẹp đẽ trắng lệ đạo trường s á t thực may mắn có thể nhìn thấy một màn này diệp vũ dựng thẳng lên trường kiếm trong miệng nhẹ trá một tiếng ngâm kinh lôi trên thân kiếm màu lũ lam lôi đình điện quang lấp lóe một tiếng long ngâm kinh lôi kiếm hóa thành lôi đỉnh trường long thuận gió mà lên ngao du hư không thiên lôi tử cùng ở đây một đám đạo minh đệ tử nhìn thấy một màn này quả thực liền sợ ngây người bọn hắn chưa từng có thể nghĩ đến một thanh sắt thép trường kiếm lại có thể hóa thành một đầu lôi đình trường long hư không ngao du cái này đây là kiếm thiên lôi tử n h làm làm mình, mình ánh mắt g i theo sát kinh lôi kiếm vẻ mặt câu nệ nói ta ta có thể sờ sờ nó à diệp vũ trong mắt ý cười loay lên nhẹ nói đương nhiên không gì không thể thiên lôi tử ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng dối ra hai tay thận trọng bưng lấy kinh lôi kiếm có thể nhìn thấy như thế thần minh vần đạo chết cũng không tiếp n g ầ n đầu nhìn d ì vũ thiên lôi tử lên tiếng nói rằng đạo hưu có thể hay không biết cái này thần minh xuất từ nơi nào đường môn thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ t r ợ hiểu trách không được tập trung ý chí thiên lôi tử hướng phía đạo minh đệ tử hô đem ta tấm phẳng lấy ra ta muốn cùng đường thiết trò chuyện tấm phẳng bên trên hình tượng lấy lên đường thiết thân hình xuất hiện tại trên đó thiên lôi tử lại là ngươi ta không phải nói ngày khác đến đường môn a thế nào hiện tại liền không nhịn được muốn cùng ta học tập đường thiết nhìn xem thiên lôi tử vừa cười vừa nói thiên lôi tử đem tấm phẳng km ra nhắm ngay kinh lôi kiếm g ấ p giọng hỏi thăm đường thiết cái này trường kiếm là tại đường môn rèn đúc đi ra hình tượng bên trong đường thiết mặt lộ vẻ kinh sợ a cái này kiếm thai không phải quả nhiên là thiên lôi tử cắt ngang đường thiết n g ự a khí hưng phần nói vậy ngươi tất nhiên biết cái này đúc kiếm người là ai chương sáu trăm tám mươi hai bị đánh mặt thật đau chương sáu trăm tám mươi hai bị đánh mặt thật đau ta đương nhiên biết đường thiết nhìn xem video hình tượng bên trong thiên lôi tử hai tay dâng kiếm thai n g ự a khí kích động nói ta thật là tận mắt nhìn thấy trôi này kiếm thai xuất thế thiên lôi tử trên mặt lộ ra thần sắc kích động n g ự a khí cấp bách nói rằng vậy ngươi mau nói cho ta biết trôi này kiếm thai là người phương nào tạo thành cái này kiếm thai ra bản thân đường môn tộc lão c h i thủ đường thiết trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt tộc lão thiên lôi tử lẩm bẩm lặp lại một câu lập tức n g ự a khí khẳng định nói ta liền biết không phải là đúc kiếm tông sư tuyệt đối rèn đúc không ra loại này tràn ngập linh tính thần binh nhìn xem trong video đường thiết thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhật đường tiết mau nói cho ta biết đường môn tộc lão là ai ta muốn bãi hắn làm thầy ngươi không biết rõ đường thiết nghi hoặc nhìn thiên lôi tử dường như hết sức kỳ quái thiên lôi tử nghe vậy càng thêm nghi hoặc không khỏi hỏi ngược lại ta hẳn phải biết ta ngươi không nên có biết không đường thiết chỉ chỉ thiên lôi tử trong tay kiếm thai lên tiếng nói rằng vậy cái này trôi kiếm thai ngươi là từ đâu trong tay người có được thiên lôi tử túi đầu nhìn một chút trong tay kinh lôi kiếm thai thuận miệng nói rằng đây là ta theo diệp vũ đạo hữu trong tay thiên lôi tử đang nói lại đột nhiên ngừng lại lập tức ngừng đầu khiếp sợ nhìn xem đường thiết ý của ngươi là nói diệp vũ là đường môn tục lão đường thiết nhẹ gật đầu n ữ khí cung kính nói không sai diệp vũ tộc lão là ta đường môn đại ân nhân đây là thông qua được đường môn nhất trí quyết định t ố t ta đã biết thiên lôi tử m ộ t nhiên đóng lại tấm thẳng quay đầu thiên lôi tử vẻ mặt mờ mịt nhìn xem diệp vũ diệp vũ đạo h ư u ngươi thật là đường môn tộc lão diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ vậy cái này trôi kiếm thai cũng là xuất tử trong tay của ngươi đúng là như thế hốt thiên lôi tử hít một hơi thật sâu nhưng là vẫn như c ũ áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng ba mạnh mẽ g ú p chính mình một bàn tay thiên lôi tử lẩm bẩm nói ta thật ngốc thật ta sớm hẳn là nghĩ tới diệp vũ đạo h ư u có thể thi triển ra cử trọng được khinh rèn đúc phương pháp lại có thể xuất r a kiếm thai vậy hắn thân p h ậ n liền đã vô cùng sống động thiên lôi t ử ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin thì ra ngươi chính là có thể làm cho kiếm thai tràn ngập linh tính cùng sinh mệnh người giờ phút này thiên lôi tử thật rất hối hận sớm biết như thế lúc trước làm gì tùy ý c h à o phúng diệp vũ diệp vũ sau lưng lý ngộ t r â n giống nhau khiếp sợ nhìn xem diệp vũ sư đệ ngươi lại là đường môn tộc lão diệp vũ quay người nhìn xem kinh ngạc lý ngộ chân nghi ngờ dò hỏi đường môn tộc lão như thế tôn quý à? vì cái gì sư minh ngươi kinh ngạc như vậy lý ngộ chân cười khổ lắc đầu đường môn tộc lao há lại chỉ có từng đó là tôn q u ý a đường môn đệ tử trải rộng toàn bộ hoa quốc coi như tại hoa quốc bên ngoài cũng giống nhau có đường môn ngoại môn đệ tử đóng q u â n nếu như lấy quy mô là cân nhắc tiêu chuẩn đường môn còn muốn tại võ minh phía trên ngay cả hiện tại uy danh hiển hách độc môn cũng là theo đường môn phân đi ra như thế ngươi có thể suy nghĩ một chút đường môn tộc lao đến cùng là cái dạng gì thân phận diệp vũ nghe vậy nếu mày không nghĩ tới đường môn tộc lao lại có kinh người như thế phân lượng bất quá diệp vũ vẫn cảm thấy lý ngộ chân có chút lớn kinh tiểu khoái phải biết diệp vũ vẫn là toàn bộ huyết tộc chi chủ đ ầ u nếu là đem cái này tin tức lại nói cho lý ngộ chân không biết rõ có thể hay không đem hắn dọa sợ lắc đầu diệp vũ bỏ đi ý nghĩ này lý đạo hữu ngươi gọi diệp vũ đạo hữu sư đệ thiên lôi tử kinh ngạc nhìn lý ngộ chân cùng diệp vũ hai người vớt vớt lỗ thai dường như không có nghe tiếng lý ngộ chân nhẹ gật đầu đúng a diệp vũ đúng là sư đệ của ta ta không có nói ngươi a thiên lôi tử mặt đen thui trong lòng yên lặng nhà ránh ngươi trường nào thì nói có a nếu là sớm biết điểm này chính mình nào còn dám xem nhẹ diệp vũ cũng không đến nỗi bây giờ bị đánh mặt đánh áp như vậy thật đau chương 683, t h a y đổi địa vị chương 683, t h a y đổi địa vị đạo hữu đây là người trường kiếm thiên lôi tử hai tay dâng kinh lôi kiếm đưa tới diệp vũ trước người thấy diệp vũ thu hồi trường kiếm thiên lôi tử lách mình triệt thoái phía sau một bước sửa sang lại quần áo phù phù tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thiên lôi tử vậy mà trực tiếp tại diệp vũ trước người quỷ d ạ m xuống đất đạo trường ngươi đây là ý gì diệp vũ vội vàng như người nghi ngờ hỏi thăm thiên lôi tử nhìn xem g i ấ vũ thiên lôi t ử ánh mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ mặt nữ khí kích động nói bần đạo cả đời chỗ yêu trừ đúc kiếm không có b ậ t khác cho tới nay bần đạo đều tự cho là đã đạt đến đúc kiếm chi đạo đình phong nói xong thiên lôi tử có chút túi đầu khoe miệng lộ ra một k i a vẻ trào phúng thẳng đến ta gặp đạo hữu mới phát hiện ta chỉ là một cái hết ngồi đ lẻ giếng còn dám nói thiên c h i lớn nhỏ thật sự là không biết tự lượng sức mình ngầm đầu lên thiên lôi tử ánh mắt sáng rực nhìn xem g i ấ vũ nhưng là chính là bởi vì đạo hữu xuất hiện mới khiến cho bần đạo thấy rõ ràng bần đạo nói ở nơi nào cho nên thiên lôi tử hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng cho nên mời đạo h ư u thu ta làm đồ đệ truyền bần đạo đúc kiếm phương pháp cái này diệp vũ nhìn xem thần sắc kiên định thiên lôi tử có chút đau đầu đạo trường xin mời đứng lên đi ta là không thể nào thu người làm đồ thật là thiên lôi tử ánh mắt lộ ra cấp b á c h c h i sắc đạo trường trước không cần lo lắng diệp vũ khoát tay ngăn lại thiên lôi tử ta hiện tại là võ minh thiên kiếm lý ngộ trần s ư đệ làm sao có thể thu đạo t r ư ờ n g làm đồ đệ đâu thiên lôi tử trong mắt vẻ mặt tối xâm lại lập tức cắn răng nói rằng vần đạo vẫn đạo có thể thoát ly là minh thiên lôi tử sau lưng một đám đạo minh đệ tử tất cả đều gấp b ộ i vàng gọi lại thiên lôi tử trưởng lão nghĩ lại a trưởng lão nhất định không thể lỗ mãng thân làm đạo minh trưởng lão như thế nào dám tùy tiện thay đổi địa vị trưởng lão nghĩ lại trưởng lão đừng bỏ lại ta nhóm a hán võ minh tuy có diệp vũ nhưng ta đạo minh cũng không kém a nghe được thân chúng chúng đệ tử khuyết giải thiên lôi tử trong mắt tinh quang lấp lóe biểu hiện trên mặt dao động không chừng thật lâu thiên lôi tử thở dài một tiếng ai đây chính là b ầ n đạo m ệ n h a đứng người lên thiên lôi tử hướng phía diệp vũ làm một cái chặt tay vần đạo nhường diệp vũ đạo hữu chế dễ ớ c diệ vũ lắc đầu khép cười nói đạo trưởng xích tử c h i tâm một lòng truy cầu đ ú c kiếm c h i đạo sao lại trò cười mà nói thiên lôi tử lắc đầu cười khổ trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở cũng không trả lời diệp vũ thấy chi nhãn bên trong lộ ra mỉm cười đạo trưởng không cần chú ý nhàn hạ thời điểm không phòng tìm ta nghiên cứu thảo luận đ ú c kiếm c h i đạo thiên lôi tử đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng tràn đầy mà ra đạo h ư u nói thật diệp vũ gật đầu tất nhiên là coi là thật thiên lôi tử run lên k h o a môi ánh mắt lộ ra b ó n ánh tri sắc thật lâu trịnh chọc nói đà t ạ đạo hữu như có ra roi nhưng xin phân phó túi người nhặt lên chính mình chế tạo kiếm thai thiên lôi tử trên mặt lộ ra v ẻ phức tạp chỉ là đáng tiếc cái này một khối tốt nhất rèn đúc vật liệu nhìn xem lý ngộ chân thiên lôi tử ấ y này nói lý đạo hữu lần này là bần đạo để ngươi thất vọng lý ngộ chân lắc đầu cười nói đạo trưởng không cần tự trách sai không ở ngươi quay người nhìn xem diệp vũ lý ngộ chân cười khổ lắc đầu sư đ ệ à sớm biết ngươi có như thế kinh người đúc kiếm chi thuật ta cũng không cần nhường thiên lôi tử đạo trưởng tới trước sư minh ngươi cũng không hỏi a diệp vũ núi bay n ữ khí rất là vô tội hơn nữa nghe được ẩn kiếm thuật về sau cũng không chờ ta nói xong liền nội vã đem đạo trưởng hô tới ách lý ngộ chân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ấy quả thật có chút sốt ruột vậy làm sao bây giờ gặp phải loại tình huống này lý ngộ chân cũng có chút vào đầu nếu không nhường thiên lôi t ử đạo trưởng đang tìm một khối kim thiết tinh mẫu từ sư đệ ngươi rèn đúc kiếm thai c h ậ thiên lôi t ử thanh â m vang lên kim thiết tinh mẫu chỉ này một khối không còn có dư thừa cái kia có thể không đem cái này kiếm thai hỏa tan đúc lại lý ngộ chân ngữ khí mang theo cấp bách nói rằng thiên lôi từ lắc đầu kim thiết tinh mẫu như là đã thành hình liền không thể tại dung luyện ngước mắt nhìn diệp vũ thiên lôi t ử ánh mắt lộ ra vẻ trở mong có lẽ diệp vũ đạo hữu có biện pháp đem kim thiết tinh mẫu một lần nữa dung luyện rèn đúc chương 684, r ú t thưởng thủ sơn chi đồng t r ư ơ n g 684, r ú t thưởng thủ sơn chi đồng thiên lôi t ử cùng lý ngộ chân đều là mong đợi nhìn xem diệp vũ hy vọng tại diệp vũ trong miệng có thể nghe được làm cho người phân chấn ti n t ứ c thật có lôi ta cũng không có biện pháp diệp vũ lắc đầu nói rằng kim thiết tinh mẫu đặc tính như thế một khi rèn đúc thành hình liền không thể lần nữa dung luyện rèn đúc thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng trong lòng hối tiếc không thôi đều do bần đạo là bần đạo lãng phí khối này kim thiết tính mẫu lý ngộ chân mặc dù có chút thất vọng nhưng là biết đó cũng không phải thiên lôi tử cố ý như thế thiên ý như thế đạo trưởng không cần tự trách thiên lôi tử trong mắt vẻ hối tiếc không giảm lẩm bẩm nói chẳng lẽ liền rốt cuộc không có biện pháp khác à? còn có một cái biện pháp diệp vũ thanh lanh thanh â m vang lên thiên lôi tử cùng lý ngộ chân đồng thời nhìn về phía diệp vũ biện pháp gì diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng dùng những tài liệu khác rèn đúc kiếm h a i cái này thiên lôi tử vẻ mặt trần trờ kim thiết tinh m â u đã là đương thời tốt nhất đúc kiếm vật liệu cái khác phàm vật chỉ sợ đem kiếm thai cho ta diệp vũ đối thiên lôi tử nói rằng thiên lôi tử cầm trong tay kim thiết tinh m â u chế tạo kiếm thai đưa tới diệp vũ trong tay cái này kim thiết tinh m â u đã phế đi không có cách nào tại g i à n đúc diệp vũ tiếp nhận kiếm thai không có trả lời thiên lôi tử tâm thần chìm vào n ã o h ả i diệp vũ lên tiếng kêu gọi hệ thống nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị hai nghìn bốn trăm ba nghìn tiền phú bay mại thuật siêu cấp tính nhầm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 đổ thần áo choàng đ ă n g thiên lâu kiến tạo bản vẽ thuộc hạng uy c h ấ n thiên n h i ế p tiểu thiên khế ước thú sáu cánh thiên t ầ m rút thưởng số lần một n h ì n xem trong đầu h i ể n hiện hệ thống bảng diệp vũ trong lòng nhất định hệ thống còn thừa lại một lần rút thưởng quét hình trong tay của ta kiếm thai phải chăng có thể tiến hành định hướng rút thưởng giật kiểm tra tới tốc chủ trong tay dị bảo vật liệu phải chăng tiến hành định hướng rút thưởng hệ thống thanh â m tại diệp vũ trong đầu băng lên thật có thể diệp vũ nằm chặt nằm đấm ánh mắt lộ ra vẻ mực rỡ hệ thống tiến hành định hướng rút thưởng、Bá. diệp vũ trong tay kim thiết tinh mẫu đúc thành kiếm thai trong nháy mắt biến mất trong đầu r ú t thưởng bàn quay h i ệ n hệ i n c h ờ một chút diệp vũ đông nhiên gọi lại hệ thống hệ thống r ú t thưởng đoạt được có thể hay không cấp cho tới nơi khác diệp vũ chợt nhớ tới nếu như mình trong tay đông nhiên xuất hiện một khối lớn mới rèn đúc vật liệu làm như thế nào cùng thiên lôi t ử cùng lý ngộ chân bọn hắn giải thích có thể mời tốc chủ chỉ định nơi trốn diệp vũ t r ầ m ngâm một lát liên cấp cho tới trong phòng của ta ba g ú p thưởng bàn quay bên trên mạnh khảnh kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn đình chỉ diệp vũ ra lệnh một tiếng kim đồng hồ chậm rãi rừng ở rút thưởng bàn quay một chỗ ô nhỏ bên trên giận chúc mừng túc chủ rút ra thủ sơn chi đồng vật phẩm đã cấp cho mời túc chủ tiếp thu kiến kinh thị trung tâm tứ hợp v i ệ n diệp vũ trong phòng thưa không một đạo gợn sóng nổi lên đẫu nhiên xuất hiện một khối lớn màu xanh b i ế c h o n thạch lý ngộ chân ở trong sân diệp vũ mở mắt ánh mắt lộ ra một tiếng sợ hãi lẫn vui mừng đôi thiên lôi tử cùng lý ngộ chân nói rằng tìm tới tài liệu cái này tìm tới thiên lôi tử cùng lý ngộ chân lẫn nhau liếc nhau một cái trong lòng nghị hoặc diệp vũ không để ý đến hai người bởi vì đó căn bản không có cách nào giải thích lấy điện thoại di động ra diệp vũ đem nó tỉnh lại lập tức lên tiếng nói rằng uy trấn thiên đem phòng ta bên trong khoáng thạch mang tới tuân mệnh chủ nhân chương 685, khoáng thạch đến chương 685, khoáng thạch đến lý ngộ t r â n ở trong đ ỉ n h viện diệp vũ thả ra trong tay điện thoại đối thiên lôi tử cùng lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói t ố t đã tìm tới một khối rèn đúc vật liệu đợi chút nữa liền đưa tới nghe nói đã tìm tới rèn đúc vật liệu thiên lôi tử cùng lý ngộ chân trong mắt đều lộ ra ý mừng rỡ diệp vũ đến cùng là tài liệu gì so với kim thiết tinh mẫu như thế nào nghe được thiên lôi tử hỏi thăm diệp vũ thần bí cười một tiếng đợi chút nữa các ngươi liền biết khẳng định cho các ngươi một kinh h ỉ a lý ngộ chân mỉm cười khe luất sợi dâu ánh mắt lộ ra vẻ trở mong kia vi minh liền đợi đến sư đệ ngạc nhiên mừng rỡ mọi người ở đây chờ đợi đúc kiếm vật liệu đưa đặt trong lúc đó thiên lôi tử sau lưng một đám đạo minh đệ tử hiếu kỳ tiểu thanh nghị l u ậ n các ngươi nói kia diệp vũ sẽ tìm tới dạng gì đúc kiếm vật liệu ta nhìn a cũng liền so với bình thường vật liệu tốt đi một chút ân ta cũng là cho là như vậy phải biết kim thiết tinh mâu thật là lúc ấy tốt nhất đúc kiếm tài liệu nói không chính xác a tia diệp vũ nói sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ sợ là tài liệu này cũng biết không tầm thường thế ngươi kiểu nói này thật là có khả năng cái này diệp vũ xác thực không thể coi thường chờ lấy xem đi không phải nói chẳng mấy chốc sẽ đưa đến a trong đình v i ệ n diệp vũ ngồi ghế mây phía trên bưng một chén nước trà tự rót tự uống một phái nhàn nhã mà thiên lôi t ử cùng lý ngộ t r â n cũng có chút ngồi không yên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía cửa đình n g ệ n dường như muốn nhìn một chút đúc kiếm vật liệu phải trăng đưa đến làm sao còn chưa tới không phải nói rất nhanh à? cũng không biết là cái gì đúc kiếm vật liệu có thể hay không so kim thiết tinh mẫu tốt hơn thiên lôi tử mang trên mặt vẻ trờ mong trong miệng lẩm bẩm nói lý ngộ chân nhìn xem thiên lôi tử dáng vẻ lo lắng mình ngược lại là bình tĩnh lại đạo trưởng không cần như thế đứng ngồi không yên diệp vũ đều đã nói chẳng mấy chốc sẽ t ớ i thiên lôi tử mặt mo đỏ cười hắc hắc b ậ n đạo đây không phải sốt u ruột đi và anh mọi người ở đây chờ đợi một lát một hồi đầu máy tiếng oanh minh tại cửa đỉnh viện bên ngoài văng lên có x é tới theo i lôi ê n trong n tử á Bá. y mắt muốn Ít. đứng đình người lên, viện bên ngoài nhìn sang. cửa h một đạo hắc ảnh hiện lên một chiếc xa hoa xe thể thao dừng ở trong sân đúc kiếm vật liệu ngay tại trong xe a đám người nhao nhao đứng người lên ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m xe thể thao diệp vũ tách ra đám người tại xe thể thao trước ngừng lại uy chân tiên mở ra toa xe diệp vũ một tiếng quắp nhẹ xe thể thao toa xe tức thì mở ra diệp vũ c ú i người tại toa xe xem xét một khối lớn màu xanh biết khoáng thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó đây chính là thủ sơn chi đồng a diệp vũ nhãn tình sáng lên hai tay ôm chặt khoáng thạch dùng sức nhấc lên ân cảm giác được trong tay chịu nặng cảm giác diệp vũ phát hiện cái này thủ sơn chi đồng lại còn rất nặng ôm thủ sơn chi đồng diệp vũ chuyển bước đem nó đặt ở đ ỉ n h viện trên đất trống f h a n k thủ sơn chi đồng trùng điệp đập vào đất bằng phía trên phát ra một tiếng văng trầm đây chính là ta nói đúc kiếm vật liệu diệp vũ đưa tay chỉ thủ sơn chi đồng cười khẽ một tiếng đối thiên lôi tử nói rằng đạo trưởng phải chẳng cố ý xem xét một phen đương nhiên vần đạo xác thực h ế u kỳ diệp vũ đạo hưu đến cùng mang đến cái gì đúc kiếm vật liệu thiên lôi tử nói xong cất bước đi tới thủ sơn c h i đồng phụ cận túi người cẩn thận xin nhìn đây là một khối nguyên thủy khoáng thạch quan sát một lát thiên lôi tử liền khẳng định nói đạo trường hào nhã lực diệp vũ mỉm cười nói tiếp không phòng tiếp tục thiên lôi tử nhẹ gật đầu lập tức vẻ mặt nghiêm túc tra xét lên chương 686, đặc thù khoáng thạch chương 686, đặc thù khoáng thạch khoáng thạch mặt ngoài hiện lên xanh đậm chi s ắ c chạm vào cứng rắn có kim loại cảm nhận thiên lôi tử bấm tay tại khoáng thạch mặt ngoài gó gó đốt đốt hai tiếng tiếng vang lanh tại trong đình viện vang lên thanh âm thanh thúy thông thấu thiên lôi tử ánh mắt hơi sáng lẩm bẩm nói không tệ tối thiểu nhất cái này khoáng thạch độ tinh thuần rất cao người tới đem bần đạo công cụ mang tới thiên lôi tử đứng dậy hướng sau lưng đạo minh đệ tử h ô một lát sau liền có đệ tử đem một bộ công cụ đưa tới thiên lôi tử trong tay thiên lôi tử lấy ra công cụ đối khoáng thạch tiến hành càng thêm tinh vi tỉ mỉ kiểm tra thật lâu thiên lôi tử thu hồi trong tay công cụ đạo trưởng khối này vật liệu như thế nào diệp vũ thấy thiên lôi tử đã kiểm tra hoàn tất cười nhẹ lên tiếng hỏi tham thiên lôi tử trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng nô dựa theo bần đạo kiểm c h ắ c khối quán thạch này cho là một khối mỏ đồng nguyên thạch diệp vũ khe mất đàm không tệ xác thực như đạo trưởng lợi nói ai thiên lôi tử thở dài một cái ánh mắt lộ ra v ẻ thất vọng bần đạo nguyên lai tưởng rằng diệp vũ đạo hữu sẽ tìm tới loại nào kỳ chân dị mỏ đáng tiếc cũng chỉ là một khối mỏ đồng mà thôi thiên lôi tử thất vọng nói rằng lấy đúc kiếm vật liệu mà nói cái này mỏ đồng thật là đê đằng nhất liền xem như sen lẫn cái khác đặc trùng kim loại hình thành hợp kim cũng không phải là đẳng cấp cao nhất đúc kiếm vật liệu thiên lôi t ử sau lưng một đám đạo minh đệ tử nghe vậy nhao n h a u tiểu t h a n h nghị luận a thì ra chính là một khối mỏ đồng a ta, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu cũng b ấ t quá như thế ha ha trước đó còn nói cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ đâu hiện tại đúng là một cái lớn ngạc nhiên mừng rỡ mặc dù cái kia diệp vũ đúc kiếm tay nghề cao siêu nhưng là cũng không có cái gì đem ra được đúc kiếm vật liệu đi cùng chúng ta đạo minh so kém xa thiên lôi t ử phất tay nhường chúng đệ tử yên tĩnh quay người nhìn xem diệp vũ nói rằng diệp vũ lạ hưu chẳng lẽ ngươi liền dùng cái này mỏ đồng đúc kiếm a ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thiên lôi tử nói tiếp nói thật bần đạo rất thất vọng a thất vọng diệp vũ trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ mà là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt đạo trưởng vẹn vẹn thấy được mặt m ặ i a diệp vũ mở miệng đề điểm nói chẳng lẽ đạo trưởng liền không có phát hiện cái này khoáng thạch chỗ đặc thù chỗ đặc thù thiên lôi tử hai con ngươi khép hở trầm tư nói rằng đặc thù khối này mỏ đồng thạch lại có bất p h ả m thiên lôi tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang điểm thứ nhất chính là trọng khối này mỏ đồng thạch tỷ trọng lớn vô cùng liền xem như bần đạo toàn lực vặn cũng b ấ t quá là đem nó di động một thước m à t h ô i nói đến đây thiên lôi tử kinh ngạc nhìn diệp vũ di động khoáng thạch lúc diệp vũ đạo h ư u biểu hiện thành thạo điêu luyện ngược lại để bần đạo kinh dị không thôi diệp vũ khoát tay á o cười khẽ một tiếng chỉ là có chút khí lực mà thôi đạo trưởng vẫn là nói tiếp đi nói khối khoáng thạch này a thiên lôi tử nhẹ gật đầu nói tiếp điểm thứ hai cái này khoáng thạch bên trong đồng độ tinh khiết rất cao thiên lôi tử ngay sau đó lặp lại một câu nói phải nói vô cùng cao dựa theo bần đạo đo lường tính toán khoáng thạch bên trong đồng hàm lượng đã đạt đến chín mươi nhiều thiên lôi tử trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc cao như vậy độ tinh viết cái này tại trong giới tự nhiên tuyệt đối là không thể nào thiên lôi tử nói xong ngẩng đầu nhìn diệp vũ bần đạo rất là hiếu k ỷ cái này khoáng thạch thật là một khối chưa xử lý nguyên thủy khoáng thạch a diệp vũ khoe miệng lộ ra mỉm cười gật đầu nói điểm này đạo trưởng có thể yên tâm cái này c u ồ n g khoáng thạch tuyệt đối là nguyên thạch khoáng thạch thiên lôi tử nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên lẩm bẩm nói như thế nói đến cái này khoáng thạch có đôi chút ý tứ Chương 687, có danh tự khoáng thạch t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bảy có danh tự khoáng thạch thiên lôi tử sau lưng một đám đệ tử nghiêm thai lắng nghe lấy diệp vũ cùng thiên lôi tử đối thoại mặc dù quá trình bên trong không hiểu ra sao nhưng là một đám đệ tử vẫn là nghe rõ cái k i a chính là khối khoáng thạch này vẫn như c ũ là mỏ đồng thạch nói hồi lâu cuối cùng không phải cũng là khối mỏ đồng thạch đi chính là coi như nó như thế nào kỳ lạ có không cải biến được nó bản chất ha ha dùng nó đến đúc kiếm chẳng phải là bột cười tia diệp vũ mặc dù đúc kiếm thủ pháp cao siêu nhưng là dùng mỏ đồng đúc kiếm a đ ồ n g kiếm ha ha cái này lại không phải chiến quốc thời đại còn cần cái gì thanh đồng kiếm thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ do dự một lát sau vẫn là mở miệng khuyên giải nói diệp vũ l ạ o h ư u b ờ n đạo vẫn là cho rằng dùng cái này khoáng thạch đúc kiếm chỉ sợ không ổn không ổn diệp vũ vẻ mặt bình thản nhìn xem thiên lôi tử đạo trưởng có ý tứ là rèn đúc đi ra thanh đồng kiếm so ra kém tài liệu k h a c a thiên lôi tử nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói đúc kiếm vật liệu quyết định một thanh trường kiếm tốt xấu mỏ đồng thạch hoàn toàn chính xác không thích hợp đúc kiếm trầm ngâm một lát thiên lôi tử lên tiếng nói rằng nếu như diệp vũ đạo h ư u không chê đạo minh còn có một khối tinh thiết quán thạch mặc dù so ra kém kim thiết tinh mẫu nhưng cũng miễn cưỡng tính một khối tốt nhất đúc kiếm vật liệu diệp vũ quay đầu hỏi thăm một bên lý ngộ t r â n sư minh ý của ngươi thế nào lý ngộ t r â n khẽ bớt dâu dài cười ha h a sư đệ cớ gì t r e o đùa vi minh mặc dù ngươi ta sư minh đệ quen biết ngành ngắn nhưng là vi minh có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải bình thường mỏ đồng thạch diệp vũ trong mắt ý cười l o ạ lên sư minh mắt sáng như bước cái này xác thực không phải bình thường mỏ đồng thạch thiên lôi tử nghe vậy ánh mắt lộ ra vẹ kinh ngạo không k h i lên tiếng diệp vũ đ ạ o hữu chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì thâm ý à? diệp vũ cười ha ha đạo trưởng có phải hay không không để ý đến một sự kiện khối khoáng thạch này là cho ta sư m i n h đúc kiếm sử dụng đạo trưởng cảm thấy ta sẽ dùng một khối bình thường khoáng thạch à? A. a thiên lôi tử kinh hô một tiếng hối hận nói là bần đạo sai lầm vậy mà không để ý đến điều này ha ha nhìn xem thiên lôi tử trên mặt vẻ hối thiếp diệp vũ cười ha ha một tiếng ta nói qua sẽ để cho các ngươi ngạc nhiên thiên lôi tử cấp bách hỏi thăm diệp vũ diệp vũ lạc hữu vậy cái này khối khoáng thạch đến cùng là cái gì mỏ a diệp vũ khoát tay á o đạo trưởng không nên g ấ p g áp đây đúng là một khối mỏ đồng thạch nhưng là nó cũng không bình thường diệp vũ đảo mắt đám người trầm giọng nói rằng bởi vì nó có danh tự có danh tự trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc một khối khoáng thạch lại còn có danh tự diệp vũ đưa tay chỉ khoáng thạch lên tiếng nói rằng các ngươi có thể gọi nó thủ sơn c h i đồng thủ sơn c h i đồng thiên lôi tử cùng lý ngộ t r â n song song mở to hai mắt khó có thể tin kinh ngạc thốt lên một đám đạo minh đệ tử cũng nhao nhao liếc nhau một cái nghị luận lên tiếng cái gì là thủ sơn tri đồng trường lão cùng thiên kiếm tiền bối dường như rất khiếp sợ a không biết rõ thủ sơn chi đồng chưa từng nghe qua a thủ sơn chi đồng thủ sơn ta đã biết một vị đệ tử đ ỗ n g nhiên hô lên trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc còn lại đạo minh đệ tử nhìn sang nao nhao mở lời hỏi tên đệ tử này nuốt n g ụ m nước bọt bình phục một chút c h ấ n kinh đến khó lấy phục thêm tâm tình chậm rãi lên tiếng nói rằng các ngươi có thể từng biết trong truyền t h u y ế t cửa cổ có một chỗ tên là thủ sơn địa phương không đợi chúng đệ tử lấy lại tinh thần tên đệ tử này nói tiếp chỗ này thủ sơn sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì chỗ này trôn giấu con thạch thượng bộ tổ tiên thu thập nơi đây thanh đồng quán g thạch rèn đúc một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này các người nhất định đều biết nhìn xem đám người tên đệ tử này ngự khí kích động nói cái kia chính là hiên viên kiếm chương 688, t h ủ sơn c h i đồng ả o rượu chương 688, t h ủ sơn c h i đồng ả o rượu không tệ chính là hiên viên kiếm tiên lôi tử ngột ngạt như sấm thanh â m tại trong sân văng lên một đám đạo minh đệ tử nhao nhao hít vào một hơi trong mắt chấn kinh c h i sắc cũng không còn cách nào che giấu lại là rèn đúc hiên viên kiếm vật liệu đây chính là trong truyền thuyết dị bảo a tê khó có thể tưởng tượng diệp vũ hắn vậy mà lấy ra trong truyền thuyết mới có khoáng thạch hiên viên kiếm chính là hoa cúc trong truyền thuyết đến nói chi kiếm mà rèn đúc hiên viên kiếm sử dụng thanh đồng khoáng thạch tuyệt đối nên được b ê n trên có một không hai đương thời như thế trong truyền thuyết dị bảo làm sao lại ở đây như thế chẳng lẽ cái này khoáng thạch cũng không phải là trong truyền thuyết rèn đúc hiên viên kiếm khoáng thạch một đám đạo minh đệ tử mặc dù trong mắt tràn đầy trấn kinh c h i sắc nhưng là vẫn như cũ có, có chút nghi hoặc cùng mê man thật sự là diệp vũ lấy ra đúc kiếm vật liệu quá mức kinh người chút thiên lôi tử nghe vậy hít sâu một hơi một lần nữa đi tới thanh đồng khoáng th nửa ngày thiên lôi tử lắc đầu thở dài nói ai xin thứ cho bần đạo mắt v ụ về thật sự là không phân biệt được đây có phải hay không là trong truyền thuyết thủ sơn c h i đồng không biết diệp vũ đạo hữu nhưng có phương pháp phân biệt ra được cái này thủ sơn c h i đồng ảo diệu thiên lôi tử nhìn chăm chú lên diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ đi đến thanh đồng khoáng thạch phụ cận b ấ m tay gậy nhẹ khoáng thạch phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép và chạm thanh âm mong muốn phân biệt thủ sơn c h i đồng dựa vào mắt thường thực khó phân phân biệt diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệp ý cười nói tiếp có một cái biện pháp thiên lôi tử nhãn tỉnh sáng lên biện pháp gì dùng tinh thần lực dò xét tinh thần lực thiên lôi tử k h ẽ to mày đáng tiếc bần đạo chỉ là lục phẩm ô m đan cảnh võ giả mong muốn dùng tinh thần lực dò xét khoáng thạch lực có thua à? để cho ta tới a lý ngộ t r â n đứng tại diệp vũ bên cạnh thân nghe vậy lên tiếng nói rằng thiên lôi tử nhãn tỉnh sáng lên có đạo h ư u xuất mã tất nhiên có thể phát giác được khoáng thạch đ ả o diệu lý ngộ t r â n cất bước đi đến thanh đồng khoáng thạch phụ cận lặng im mà đứng ông hai mắt khép hở một ô vô hình chấn động tự lý ngộ chân mi tầm quét ngang mà ra bao phủ tại thanh đồng khoáng thạch phía trên Đăng, đăng đăng đột n g đ nhiên lý ngộ t r â n mở mắt trong mắt tràn đầy cực độ chấn kinh c h i sắc cái này kinh hãi nhìn xem trước mặt thanh đồng khoáng thạch lý ngộ t r â n khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ thiên lôi tử nhìn xem lý ngộ t r â n lo lắng dò hỏi lý đạo hữu như thế nào cái này thanh đồng khoáng thạch thật là thủ sơn c h i đồng a lý ngộ t r â n hít sâu một hơi ép buộc chính mình bình phục tâm cảnh t r ầ m rãi nhẹ gật đầu lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng không sai lao phu dùng võ giả tôn nghiêm đảm bảo đây tuyệt đối là thủ sơn tri đồng thiên lôi tử nghe vậy trong mắt sốt ruột càng lớn lý đạo hữu có thể hay không nói tỉ mỉ tinh thần lực quét hình sau một bên phát diệp vũ nhìn vẻ mặt thất vọng tiên lôi tử cười khẽ một tiếng nói rằng đạo trưởng thật mới biết thiên lôi tử bỗng nhiên n g c m đầu nhìn xem diệp vũ ngạc nhiên nói rằng đương nhiên chẳng lẽ diệp vũ đạo hưu có biện pháp diệp vũ có chút gật đầu có một cái biện pháp nói xong diệp vũ đạo mắt một đám đạo minh đệ tử lên tiếng dò hỏi chư bị đạo trưởng phải chăng cũng muốn biết cái này khoáng thạch bên trong n à o rượu một đám đạo minh đệ tử ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chúng vừa nói nói đương nhiên còn mời diệp vũ đạo h ư u ra tay diệp vũ nhẹ gật đầu đồng thời dưới đáy lòng nhẹ giọng kêu gọi ra đi a kim đậu tử bá một đạo kim sắc hiện lên lướt qua hư không diệp vũ trên bàn tay xuất hiện một cái vàng lòng ánh kim tiền chương sáu trăm tám mươi chín thời khắc sinh tử chương sáu trăm tám mươi chín thời khắc sinh tử đây là vật gì thiên lôi tử thấy diệp vũ trong tay đ ố n g nhiên xuất hiện một cái kim tiền có chút không rõ ràng cho lắm diệp vũ nhẹ tay phất qua kim tiền giáp sát nhẹ nói nó gọi kim đậu tử là sùng vật của ta sùng vật thiên lôi tử nhìn xem kim tiền cười ha ha ta nghe nói thú cổ người trong môn đều sẽ chăn nuôi một cái pet diệp vũ đạo hưu sao không tìm một cái cường hãn sùng vật diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười đạo trưởng cho là ta kim đậu tử không mẹ a thiên lôi tử lắc đầu bần đạo không cho rằng một cái kim tiền sẽ có cái gì sức chiến đấu diệp vũ bên cạnh thân lý ngộ chân nhìn xem kim đậu、tử. đ ỗ n g nhiên lông tơ đứng thẳng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác loại cảm giác này lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi loại nguy hiểm này cảm giác đã bao lâu chưa bao giờ gặp lý ngộ t r â n cảnh giác nhìn chằm chằm kim đậu tử trong lòng tuân r a giữa sinh tử đại khủng bố người đạo trưởng kia có muốn thử một chút hay không kim đậu tử vi lực diệp vũ nhìn xem không thèm để ý chút nào thiên lôi tử cười khẽ một tiếng thiên lôi tử đầu tiên là cẩn thận tra xét kim đậu tử đường này phát hiện cái này nhìn xem chỉ có thể bán manh vật nhỏ giống như thật không có sức chiến đấu gì thiên lôi tử nói xong cổ động toàn thân kinh lực chuẩn bị phòng ngự kim đậu tử công kích diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử động tác âm thầm lắc đầu nếu như ngươi có thể phòng ở t i ê u kim đậu tử cũng không phải là trong truyền thuyết sáu cánh thiên tầm đi tôi h nhớ ký dọa một cái hắn liền tốt tuyệt đối không nên đả thương tính mệnh diệp vũ nâng lên bàn tay đ ố i trưởng t â m kim đậu tử nhẹ nói kim đậu tử phát ra một tiếng kêu to trong chớp mắt h ó a thành một vệ k i m quang biến mất tại diệp vũ lòng bàn tay thiên lôi tử giờ phút này ngay tại toàn thân đều có tùy thời chuẩn bị ứng phó kim đậu tử công kích ông đột nhiên thiên lôi tử cảm giác tâm thần mình rung động trước mắt đột nhiên hoảng hốt một chút ngay tại nháy mắt sau đó thiên lôi tử cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến đổi lớn không còn là lý ngộ chân ở việt lạc mà là một chỗ càng thêm h o à n g vũ tri địa khắp nơi đều lộ ra viễn cổ h ư n g h o à n g chi khí đây là địa phương nào không đợi thiên lôi tử đặt câu hỏi một ố kinh người hàn ý theo thiên lôi tử xương đôi thẳng tràn vào trong đầu bên trong chỉ là trong nháy mắt thiên lôi tử toàn thân lông tơ dựng ngược thân thể cứng ngắc khó mà động đậy loại cảm giác này thiên lôi tử chỉ là tại khi còn nhỏ vô ý rơi vào trong hồ mới cảm thu qua đây là thân thể trực diện giữa sinh tử đại khủng bố lúc bản năng nhất phản ứng tranh thủ thời gian động a thiên lôi t ử hai mắt trừng trừng đồng thời dưới đáy lòng điên c u ồ n gọi g nhưng là cứng ngắt thân thể lại không có một tơ một hào di động ngay tại thiên lôi tử lâm vào vô biên hoảng sợ thời điểm trước mặt một vệ kim quang hiện lên một cái lớn chừng một cái tản ra ánh sáng màu vàng nóng kỳ dị sinh vật c h ố n g r ô n g hiện hiện đây là cái gì thiên lôi tử nhìn chằm chằm trước mặt kim sắc sinh vật càng xem cảm thấy càng quen thuộc cùng diệp vũ lòng bàn tay cái t i kim tiền giống như chính là nó thiên lôi tử ở trong lòng khẳng định xuất hiện ở trước mặt mình sinh vật tuyệt đối cùng cái kia kim tiền trốn không thoát liên quan、Í. kim tiền phát ra một tiếng c h ó i thai phong m ì n h thiên lôi tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra hàn ý t ấ u thể thiên lôi tử trong lòng kia cố vẻ sợ hãi cằn đậm nhắm mắt lại ngay tại thiên lôi tử nhắm mắt chờ chết thời điểm một đạo thanh â m non nớt đột ngột xuất hiện tại thiên lôi tử trong đầu h ừ bảo ngươi dám xem thường ta bá thanh â m lóe lên một cái rồi biến mất thiên lôi tử đột nhiên mở to mắt phát hiện trước mặt cảnh sắc lại thay đổi lý ngộ chân ở viện lạc lại xuất hiện tại thiên lôi tử trước mặt À. hồng h n g hồng hộp thiên lôi tử đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to lập tức toàn thân mồ hôi ướt đâm quần áo nặng nề thở dốc lên thật lâu thiên lôi tử lúc này mới bình phục sợ hãi trong lòng c h i sắc ngước mắt nhìn diệp vũ thiên lôi tử trên mặt viết đầy c h ấ n kinh c h i sắc vừa mới đó là cái gì vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi đó chương 690, h i ê n viên đ ú c kiếm chương 690, h i ê n viên đ ú c kiếm diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử dáng vẻ chật vật không khỏi cười khẽ một tiếng xem ra đạo trường dọa cho phát sợ a thiên lôi tử nghe vậy cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài nói kém chút không có đem b ầ n đạo sợ k h ẻ ra quần lúc ấy thật là kinh khủng a vần đạo còn tưởng rằng chính mình chết chắc ánh mắt rời về phía diệp vũ lòng bàn tay thiên lôi t ử thân thể kìm lòng không được run dày một chút một cái vàng óng ánh kim tiền tại diệp vũ lòng bàn tay đang hưng phấn lan lộn lan qua lan lại n u ố t ngủm nước bọt thiên lôi t ử run r i ọ n g nói rằng vừa mới kia tất cả đều là nó làm ra a diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ đây là kim đậu từ săn mồi con mồi lúc cảnh tượng nếu như không phải ta sớm phân phó người bây giờ đã là người chết thiên lôi từ tán đồng điểm một cái lòng vẫn còn sợi nói rằng tại trước mặt nó v ầ n đạo tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống nó đến cùng là sinh vật gì vì cái gì khủng bố như vậy diệp vũ nhẹ tay phất qua kim đ ộ i tử lên tiếng nói rằng sáu cánh thiên tầm ấu trùng thiên lôi tử cùng một bên lắng nghe lý ngộ t r â n trong nháy mắt s ư ớ n g sở ngay tại chỗ lại là sáu cánh thiên t ằ m trong truyền thuyết vạn trùng tri vương thiên lôi tử khiếp sợ nhìn xem diệp vũ trong tay kim thiền run giọng nói rằng vẹn vẹn chỉ ấu trùng liền đã đáng sợ như vậy sao lý ngộ chân đồng dạng là tràn đầy trấn kinh cùng đề phòng nhìn chằm chặm kim t i ề n c h ắ c không được sáu cánh thiên tầm có thể xương bá thượng cổ chỉ nhìn một cách đơn thuần đấu trùng mi năng liền có thể nhìn trộm ra một kia thật lâu huỳnh phục tâm cảnh thiên lôi tử lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ l ạ o hữu chính là cái này k i m thiền có thể để chúng ta xem xét tới thủ sơn chi đầu nào diệp a diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra kim đậu tử đi săn phương thức công kích nó ngoại trừ nắm giữ cực hạn tốc độ bên ngoài còn có một cái năng lực cực kỳ đặc thù cái tia chính là hình thành một phương đặc thù thế giới b a phủ con mồi phương thế giới này là nó dùng năng lực chế tạo ra diệp vũ nâng lên trong tay kim đậu tử nói tiếp nó cùng ta ý niệm tương liên chỉ cần ta dùng tinh thần lực dò xét thủ sơn chi đồng nó liền có thể đem trong đầu ta hình tượng hình chiếu cho các ngươi thiên lôi tử nghe vậy nhãn tình sáng lên ngạc nhiên nói rằng đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể nhìn thấy thủ sơn chi đồng huyền bí tay nâng lấy kim đậu tử diệp vũ cất bước đi tới thanh đồng khoáng thạch phụ cận ông tinh thần lực thấu thể mà ra đem thanh đồng khoáng thạch bao phủ trong đó b á diệp vũ trong đầu lướt qua một đạo thất thải quan hoa tâm thần chấn động ở giữa diệp vũ tựa hồ là vượt qua vô tận thời không một hình ảnh tại diệp vũ trong đầu từ từ triển khai đây là một tòa núi cao nguy nga dường như có thể chống lên toàn bộ thương cung núi cao dưới chân một đám thân khỏa g a thú thân ảnh đang ngửa đầu mà xem người cầm đầu thân hình cao lớn diện mục trang nghiêm một đôi mắt hổ bên trong tràn ngập vô biên duy nghiêm thủ lĩnh tên này thủ sơn thừa thái thanh đồng người cầm đầu nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng chính là chỗ này lấy thủ sơn chi đồng lấy đúc thần minh người này vừa mới nói xong sau lưng một vị dáng người khôi n ô tương tự g ã nhân thân ảnh cất bước mà ra cầm trong tay thạch việt đột nhiên b ổ về phía thủ sơn vê anh kịch liệt tiếng nổ văng lên khối lớn mảnh đá bắn bay hình tượng nhất c h u y ể n một tòa thanh đồng đại đỉnh đứng lặng tại đại địa phía trên liệt diễm hừng n ự c bay lên một khối lớn thanh đồng q u a n thạch tại nóng bỏng nhiệt độ hạng biến xích hồng trước đó c á i kia thủ lĩnh giờ phút này đang hai tay nắm truy dùng sức đánh tới hướng xích hồng q u a n thạch keng dư âm t r ậ t c h ậ n vang vọng chưa phát giác một thanh trường kiếm đồng thau tại thủ lĩnh thủ hạng chậm dại thành hình hình tượng biến đổi thủ lĩnh đứng ở trên một tảng đá lớn trong tay dơ cao lên một thanh trường kiếm trong ê n ta hiên, hiên khoảnh khắc hình tượng vỡ vụn trước mắt mọi người một hoa đã một lần nữa về tới trong sân chương sáu trăm chín mươi mốt trợ thủ thiên lôi tử chương sáu trăm chín mươi mốt trợ thủ thiên lôi tử trong sân đắm người nhao nhao theo kim đậu t ử h u y ễ n cảnh bên trong thanh tỉnh lại giờ phút này bất luận là thất phẩm thấy thần cảnh lý ngộ t r â n vẫn là lục phẩm ôm đan cảnh thiên lôi tử cùng hình manh cùng đạo minh chúng đệ tử những v õ giả này tất cả đều mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy trấn tinh chi xác vừa rồi cảnh tượng đó chính là thủ sơn chi đồng bên trong tích chứa h ả o diệu a ta giống như thấy được nhân hoàng h i ê n viên không sai ta cũng nhìn được nhân hoàng dùng thủ sơn chi đồng rèn đúc h i ê n viên kiếm hình tượng cái này thanh đồng khoáng thạch tuyệt đối là thủ sơn chi đồng không sai nếu như dùng khối này thủ sơn chi đúc bằng đồng tạo kiếm thai các người đoán kiếm thai phẩm chất có thể đạt tới cái gì phẩm cấp có phải hay không là h i ê n viên kiếm loại kia cấp độ trong mắt mọi người hiện lên v ẻ kinh dị đạt tới h i ê n viên kiếm phẩm cấp kiếm thai thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a tê trận, trận hấp khí thanh băng lên dường như muốn đem trong sân không khí rút khô diệm vũ nhìn xem đám người biểu tình k i ế p sợ khoe miệm lộ ra một vệp ý cười chư vị không cần thiết quá mức chân kinh chẳng qua là một khối khoáng thạch m à thôi hiên viên kiếm là nhân hoàng tạo thành kinh nghiệm hạo đáng nhân hoàng chi khí tệ luyện chính là đế đạo thần binh không phải là đồng dạng binh khí có thể s á n h ngang thiên lôi tử nghe vậy sắc mặt một kính cái này đã rất khiếp sợ được chứ mặc dù sẽ không đạt tới hiên viên kiếm phẩm cấp nhưng là cũng tuyệt đối là một thanh thần binh lý ngộ t r â n trong mắt kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ xen lẫn không t r ư ừ n g thật lâu nhìn xem diệp vũ cảm khái nói sư lệ vi minh chưa từng nghĩ ngươi vậy mà dùng thủ sơn chi đúc bằng đồng kiếm cái này lý ngộ chân trần trờ nói có thể hay không quá mức chân quý diệp vũ hướng phía lý ngộ t r â n nháy náy mắt khẽ cười một tiếng lúc này mới sẽ xứng với ngài thiên kiếm danh hào à lý ngộ t r â n sắc mặt cứng ngờ lập tức cười khổ lắc đầu đưa tay điểm một cái diệp vũ ngươi à vậy mà học xong t r e o g ẹ o sư minh lấy đánh lý ngộ t r â n cười nhưng cũng không còn cự tuyệt diệp vũ dùng thủ sơn chi đồng đến đ ú t kiếm bởi vì lý ngộ t r â n biết đây là diệp vũ tâm ý hơn nữa diệp vũ cũng sẽ không để ý một khối thủ sơn chi đồng đốt diệp vũ bấm tay gậy nhẹ thanh đồng quán thạch cao giọng nói rằng như vậy bắt đầu đốt kiếm thiên lôi tử nhãn tỉnh sáng lên đội b ằ n nói diệp vũ lão hữu xin cho b ẩ n đạo trợ thủ diệp vũ k h ẽ bước cảm vậy thì phiền phái đạo trưởng thiên lôi tử trên mặt lộ ra vinh hạnh c h i sắc vừa cười vừa nói đây là b ẩ n đạo may mắn sự t ì n h và anh nhiệt độ cao lò luyện phía trên một khối lớn màu xanh biết khoáng thạch đang bị liệt d i ễ m tiêu đốt vẹn vẹn một lát sau nhiệt độ nóng bỏng cũng đã đem khoáng thạch đốt đỏ bừng một mảnh và anh đỏ bừng khoáng thạch trùng điệp đập vào sắt trên phía trên c h ú ý. diệp vũ vây tay một bên cung kính mà đứng thiên lôi tử lập tức đem rèn đúc truy đưa cho diệp vũ diệp vũ dơ cao lên rèn đúc truy đối với sắt trên phía trên thanh đồng khoáng thạch vung truy đập xuống chấm như vậy thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ vung truy động tác không khỏi nhữ mày bởi vì diệp vũ trong tay đại truy vậy mà dường như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống tại mọi người trong tầm mắt đại truy xẹt qua một đạo phiêu nhiên đường vòng cùng đập vào khoáng thạch phía trên vê anh một tiếng sấm nổ trống rông vang lên chu vi xem đám người thân thể không tự chủ được nửa g về đằng sau tới siêu một hồi nóng rực khí lãng tùy theo mà đến không ít đạo minh đệ tử thân thể bất ổn vậy mà theo khí lãng bay ngược mà đi cử k i n h n g ư trọng thiên lôi tử kinh hô một tiếng đã hoàn toàn n gây dại không nghĩ tới diệp vũ thứ nhất truy vậy mà liền dùng ra cử khinh lược trọng loại này rèn đúc thủ pháp nhớ kỹ loại này rèn đúc thủ pháp là khứ trừ khoáng thạch tạp chất thích hợp nhất thủ pháp diệp vũ thanh lanh thanh nhâm v a n g lên bên thai mọi người thiên lôi tử khẽ giật mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới diệp vũ vậy mà tại rèn đúc bên trong còn có thể thành thạo điêu luyện mở miệng chỉ điểm đám người cái này chẳng phải là nói cử k i n h l ư c trọng loại này đối thiên lôi tử mà nói khó mà trường không thủ pháp tại diệp vũ xem ra cũng vất quá là chỉ thế thôi t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai không cần nấu lại bí mật t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai không cần nấu lại bí mật oanh lại là một tiếng sấm r ề n văng lên diệp vũ dơ cao lên rèn đúc truy lại một lần nữa rơi vào khoáng thạch phía trên lấy diệp vũ cùng rèn đúc đài làm trung tâm trận trận khí lãng không ngừng hướng bốn phía quyết tán không ít đạo minh đệ tử khó mà kháng cự không ngừng đánh tới khí lãng đã hướng về sau xa xa l ư i ra những n à y bị khí lãng đẩy ra đệ tử hai mặt n h ì nhau n không khỏi n h a u n h a u n ở đủ k h ở khổ sách thì ra thực sự thấp liên quan sát diệp vũ rèn đúc tư cách cũng không có a quá kinh khủng vẹn vẹn rèn đúc sinh ra d ư ba đều không phải là chúng ta có thể chống lại cái này diệp vũ vậy mà như thế lợi hại mỗi một truy đều là cử khinh được trọng rèn đúc thủ pháp quả thực phi nhân loại quen thuộc liên tốt hắn đã sớm không phải cùng chúng ta một cái cấp bậc vê anh vê n h vê n h rèn đúc còn tại duy trì liên tục trận trận khí lãng quét sạch không khí vậy mà tại diệp vũ bốn phía tạo thành một đạo vòi rồng phóng lên tận trời quý vi trắng quan thiên lôi tử hơi h i p cắm ắ t không ngáy một cái nhìn chằm chằm diệp vũ động tác tại thiên lôi tử xem ra diệp vũ mỗi một cái động tác đều hoàn m ị không một tí vết tràn đầy tự nhiên b ậ n luật nhìn một lát thiên lôi tử bỗng nhiên phản ứng lại hắn lúc này mới phát giác gen đúc trên đài khoáng thạch tựa như từ vừa mới bắt đầu bị bỏng đỏ bừng về sau liền rốt cuộc chưa có trở về lâu qua cái này sao có thể phải biết tại gen đúc lúc một khi khoáng thạch nhiệt độ giảm xuống độ cứng cùng dính hợp hệ số liền sẽ gấp đôi số tăng cao đến lúc đó bất luận là đem khoáng thạch biến hình vẫn là đi trừ tạp chất đều biến vô cùng gian nan cho nên tại gen đúc thời điểm cuối cùng sẽ đem khoáng thạch nấu lại mấy lần mà thiên lôi tử trước đó rèn đúc kiếm thay đem khoáng thạch nấu lại bảy lần vì thế diệp vũ còn khiển trách thiên lôi tử một phen tại thiên lôi tử trong lòng vẫn còn có chút không phục chẳng lẽ hắn diệp vũ còn có thể chỉ làm cho khoáng thạch làm nóng một lần là đủ rồi không thành hiện tại thiên lôi tử gặp được diệp vũ thật sự chính là ngay tại lúc bắt đầu đem khoáng thạch làm nóng một lần mà ở sau đó rèn đúc bên trong diệp vũ càng là một truy tiếp lấy một truy căn bản cũng không có dừng lại chớ nói chi là nửa đường đem khoáng thạch nấu lại hắn là thế nào làm được thiên lôi tử k i ế p sợ nhìn xem diệp vũ động tác không bỏ sót một tơ một hào đông nhiên thiên lôi tử mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn phát hiện một cái làm hắn ngạc nhiên không t h ố i chuyện s ắ t trên phía trên khối kia càng phát ra hỏa ống thanh đồng con thạch không những nhiệt độ không có hạ thấp xuống đến trên đó nhiệt độ dường như càng thêm nóng bỏng mấy phần nhìn xem tản ra kinh người nhiệt độ tựa như một quả mặt trời nhỏ con thạch thiên lôi tử quả thực hoài nghi lời người rất kinh ngạc ca diệp vũ thanh âm nương theo lấy trận trận khí lãng trôi giạt đến thiên lôi tử trong hai thiên lôi tử một nhiên nhẹ gật đầu vậy thì nhìn cho kỹ theo diệp vũ một tiếng rơi xuống trong tay rèn đúc truy lại một lần rơi vào khoáng thạch phía trên và anh diệp vũ toàn thân kinh lực hưng tụ đương theo lấy một truy này đều đ ậ p vào khoáng thạch phía trên t r ư ờ n g không ngươi cường độ đem nó đều đều phân bố tại khoáng thạch phía trên mỗi một lần đánh đều sẽ có một bộ phận động năng chuyển hóa làm nhiệt năng làm khoáng thạch nhiệt độ không đến mức hạ xuống thậm chí sẽ càng truy càng nóng diệp vũ lời nói dường như một đạo thiểm điện trong nháy mắt tại thiên lôi tử trong đầu lóng lánh lên lại còn có thể dạng này thiên lôi tử lần này đối diệp vũ hoàn toàn bái phục xuống tới và anh theo cuối cùng một truy rơi vào khoáng thạch phía trên d i ệ p vũ ngừng lại. Nóng b ỏ n g k h o á n g thạch bị b ỏ n g lấy lư không, nhường không khí bốn phía tất cả đều bóp méo lên, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tin h ê lôi t ử thấy d i ệ p vũ ngừng lại. Gấp đi vài bước, đi vào rèn đúc đài trước đó. Mở to hai mắt, thiên lôi t ử nhìn xem s ắ t trên bên trên lặng lặng nằm ngang k h o á n g thạch. Lúc trước t h a n h đồng k h o á n g thạch c á i đầu chừng to bằng cái tớt, mặt ngoài chập chung bất bình, mười phần thô giáp. Hiện t ạ i k h o á n g thạch vẹn vẹn một khối lớn chừng bàn tay hình lập phương. Mau xanh biết như là một khối phí t h u khoan thạch, nằm thẳng tại sắc trên phía trên, tựa như một kh quyền pháp hóa truy t r ư ơ n g 693, quyền pháp hóa truy thành diệp vũ đưa tay nâng lên sắt trên phía trên quán thạch đặt ở trước mắt đáng tiếc vẫn là không thể hoàn mỹ chết xuất quán thạch diệp vũ ánh mắt lộ ra v ẻ tiếc lối xem ra đối với mình tay nghề rất không hài lòng thiên lôi tử khỏe miệng không tự chủ kéo ra hắn thật rất muốn lớn tiếng g i a n dạy diệp vũ ngươi còn có hay không điểm thất đếm đã chết xuất tốt như vậy còn nói không hoàn mỹ khiến người khác sống thế nào cụ cụ thiên lôi tử hò khan vài tiếng ánh mắt lửa nóng nhìn xem diệp vũ trong lòng bàn tay quán thạch cái này quán thạch chết xuất đã rất hoàn mỹ đi diệp vũ lắc thở dài một cái nếu như là thật mà n mỹ như vậy khối quán g thạch này sẽ còn thu nhỏ một phần mười ly như bây giờ đã là cực hạn của ta thật sự là đáng tiếc thu nhỏ một phần mười ly nếu như thiên lôi tử trước mặt có một chiếc g ương hắn tuyệt đối sẽ phát hiện chính mình vẻ mặt một b ư ớ c còn có thiên l y a thật sự là không cho người ta đường xuống a thiên lôi tử ở trong lòng điền cùng nhà danh d i ệ p vũ bất quá thân làm chỉ có thể hô sáu sáu sáu tiểu đ ệ thiên lôi tử cũng chỉ có thể đem những này lời nói thả l ò n g trong lòng bên trong diệm vũ đạo hưu không cần trắc ách chú ý dạng này độ tinh khiết quán thạch đã rất h á diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói miễn cưỡng có thể sử dụng a thiên lôi tử trên mặt tối sầm ánh mắt quái dị nhìn xem diệp vũ có thể hay không đừng lại t r ắ b ư ớ c có thể hay không bận tâm người khác cảm thụ diệp vũ không để ý đến thiên lôi tử mà là ngửa mặt lên trời lâm vào hồi ức thật sự là hoài niệm đường môn khối kia thiên ngoại vẫn thạch a thiên thạch tại rơi xuống tầng khí quên lúc địch liệt ma sát sinh ra nhiệt lượng chính là tốt nhất lò luyện cùng rèn n ú c truy thanh trừ trong đó tạp chất chờ rơi xuống trên mặt đất về sau vẫn thạch đã tới gần cùng h o à mỹ diệp vũ tay nâng lấy thanh đồng con thạch bất mắt nói chỗ nào giống b p h í đi nửa ngày kình cũng chỉ là tương đương với thiên thạch rơi xuống trong nháy mắt đó thiên lôi tử mở to hai mắt nhìn nghe diệp vũ lời nói kém chút một mạch không có đi lên thiên lôi tử rất muốn thu hồi chính mình trước đó ý nghĩ vừa rồi diệp vũ đây không phải là đang chắc mức hiện tại mới là a lấy lực lượng một người so sánh thiên nhiên uy năng thiên lôi tử liền rất muốn hỏi diệp vũ một câu ngươi thế nào không lên trời ơi diệp vũ không biết rõ thiên lôi tử trong lòng quay lại phức tạp ý nghĩ hướng phía thiên lôi tử phất phất tay đạo trường tránh xa một chút ta muốn bắt đầu rèn đúc kiếm thay tốt đáp thiên lôi tử mười phần nhu thuận đi xa chút diệp vũ một lần nữa g ơ lên rèn đúc truy cổ tay rung lên hướng phía thanh đồng khoáng thạch đập xuống ông lần này không có lôi minh thanh đem vang lên mà là một đạo sóng gợn vô hình tự rèn đúc truy tràn vào khoáng thạch bên trong chu vi xem đám người nhao nhao phát giác được dưới chân rung động thân thể không tự chủ được lắc lư a động đất a một vị đạo minh đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng còn sót lại chúng đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái nhao nhao lên tiếng nói rằng ta cũng cảm giác được dưới chân rung động, động sẽ không thật là động đất a kỳ q u i a loại cảm giác này lại không giống như là địa chấn giống như tựa như là l ạ quyền tình thiên lôi tử kinh ngạc thốt lên chuẩn xác mà nói là quyền tình bên trong chân kỉnh thiên lôi tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệp vũ trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi mặc dù đã đánh giá rất cao diệp vũ rèn đúc thủ pháp nhưng là thiên lôi tử không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp diệp vũ thì ra quyền pháp cũng có thể là truy pháp a thiên lôi tử lẩm bẩm nói trong mắt dâng lên một tia chớp thiên lôi tử biết cái này đem là hắn về sau theo đổi phương hướng trường lão ngài biết cái này chấn động tồn tại chúng đệ tử nghi hoặc không thôi nhao nhao lên tiếng hỏi thăm thiên lôi tử thấy chúng đạo minh đệ tử vẫn như c ũ không rõ ràng cho lắm thiên lôi tử ánh mắt lộ ra giận nó không tranh c h i sắc thử một đám đồ đần nhìn kỹ diệp vũ đạo h ư u thủ pháp mỗi khi rèn đúc truy hạ lạc đều có một cỗ chấn động mạnh xuyên thấu qua k h o á n g thạch chuyển đến trên mặt đất lúc này mới có kia cỗ chấn động vẻ mặt sùng bái nhìn xem diệp vũ thiên lôi tử kích động lên tiếng nói rằng diệp vũ đạo h ư u hắn là đem q u y ề n kình bên trong trấn kình vận dụng đến rèn đúc phía trên a chương 694, m ộ t bước cuối cùng chương 694, m ộ t bước cuối cùng nghe được thiên lôi tử giải thích một đám đạo minh đệ tử lúc này mới rốt cuộc h i ể u rõ tới thì ra dưới chân chấn động lại là vận dụng rèn đúc lúc dùng r a chân kỉnh đạo trưởng ngược lại có mấy phần mộ tính diệp vũ thanh lanh thanh nhầm vang lên đạo trưởng nói không sai quyền pháp bên trong có chân kỉnh chuyên cần nghiên cứu thống kỉnh quấn kỉnh băng kỉnh những n à y kinh lực vận dụng thật chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng tại quyền pháp lên sao nếu như tại rèn đúc bên trong vận dụng những n à y kinh lực sẽ hay không có hiệu quả tốt hơn diệp vũ lời nói này nhường thiên lôi t ử ánh mắt dần dần sáng ngời lên giống như cho thiên lôi t ử mở ra thế giới mới đ ạ i môn thì ra là thế thiên lôi t ử tâm thần hoảng hốt lên khi nhìn đến diệp vũ rèn đúc về sau thiên lôi t ử cảm giác chính mình trước đó mấy chục năm đều ở phí thì ra rèn đúc còn có thể làm như vậy thì ra rèn đúc còn có nhiều như vậy tư thế thiên lôi t ử thật sâu cảm thấy dù n g n ế t ngồi đáy giếng để hình dung chính mình đều là coi trọng chính mình vườn ta trước đó còn tự xưng cái gì đúc kiếm đại sư hiện tại nhớ tới thật sự là thật xấu hổ a thiên lôi từ trên mặt lộ ra ngựa chi sắc nghĩ tới chính mình lúc trước tại diệp vũ trước mặt dương dương tự đắc hiện tại thiên lôi tử liền hận không thể một đầu đâm vào kẽ đất bên trong diệp vũ cũng không biết thiên lôi tử phức tạp tâm lịch lộ trình mà là đắm chìm trong rèn đúc kiếm thai bên trong một truy tiếp lấy một truy theo khoáng thạch không ngừng biến hóa diệp vũ vung lên rèn đúc truy khi thì chấn k ì n h m á n h liệt khi thì quấn k ì n h liên miên khi thì b ă n g k ì n h như núi vô số loại quyền k ì n h bị diệp vũ dung hợp đến rèn đúc bên trong trong đó biến hóa nhường hình manh cùng thiên lôi tử cùng một đám đạo minh đệ tử nhìn như si như say kinh động như gặp thiên nhân n g lặng lặng gật đầu gật đầu. Ý ý theo một tiếng thanh thúy kiếm minh băng lên diệp vũ dừng tay lại bên trong rèn đúc truy thiên lôi tử giật mình vội vàng lên tiếng hỏi thăm diệp vũ lạ hữu thật là kiếm thai rèn đúc hoàn tất diệp vũ thả ra trong tay rèn đúc truy nhẹ gật đầu không tệ còn kém một bước cuối cùng a nhanh nhường bần đạo nhìn một cái thiên lôi tử trong mắt lóe lên vẻ chờ mong bước nhanh về phía trước xem xét diệp vũ vừa mới rèn đúc đi ra kiếm thai h ả o kiếm thiên lôi tử nhìn xem sắt c h i ê n phía trên kiếm thai phát ra một tiếng sợ hãi thằng phục sắt c h i ê n phía trên một thanh hiện ra thanh đồng c h i sắt trường kiếm nằm ngang ở nơi đó trường kiếm chỉnh thể tràn đầy nét cổ xưa song nhận chưa mở m ũ i nhọn mật mà một vệ đ á n h lục sắt huy quang bao phủ tại kiếm thể phía trên đưa lỗ hai lắng nghe trận trận yếu ớt kiếm minh thanh n m vang vọng không ngừng tốt một thanh tràn ngập linh tính trường kiếm thiên lôi tử một tiếng quát nhẹ trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc diệp vũ đạo hữu cái này kiếm thai còn kém một bước cuối cùng thật là tôi vào nước lạnh thiên lôi tử vẻ mặt mong đợi nhìn xem diệp vũ nếu như không chê ta đây còn có một vạc thiên trì hàn tuyển chi thủy có thể dùng đến tôi vào nước lạnh diệp vũ khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng đạo trưởng hiểu lầm ta nói tới một bước cuối cùng cũng không phải là tôi vào nước lạnh đó là cái gì thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc diệp vũ túi người nhặt lên sắt trên phía trên kiếm thai cũng chỉ phất qua kiếm tích đồng thời nhẹ nói còn nhớ rõ ta nói tẩy luyện a tẩy luyện thiên lôi tử vẻ mặt mê mang một lát lên tiếng nói rằng nhớ ký lúc trước bần đạo đúc kiếm thời điểm đạo h ư u hỏi tham q u a thế nào tẩy luyện kiếm thay lúc ấy bần đạo còn tưởng rằng đạo h ư u nói là tôi vào nước lạnh cũng không thêm chú ý thiên lôi tử nói xong trên mặt lộ ra xấu hổ nóng n ả y c h i s ắ c hiện tại xem ra, lại là bần đạo cô l ẩ u q u á v ăn thiên lôi tử hướng phía diệp vũ chắp tay nói còn mời đạo h ư u giải thích nghi hoặc như thế nào tẩy luyện chương sáu n h ỏ máu nhận chủ chương sáu n h ỏ máu nhận chủ cái gọi là tẩy luyện diệp vũ đứng chắc tay nhìn xem thiên lôi tử cùng sau người một đám đạo minh đệ tử. vẻ mặt l ệ n h nhật nói tức là tẩy đi p h à m thai luyện thần u ậ n linh tẩy đi p h à m thai luyện thần u ậ n linh thiên lôi tử cùng phía sau hắn chúng đệ tử đều đang thì t h ả o tái diễn câu nói này mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng là trong nháy mắt cảm giác tốt châu tất có hay không xin hỏi diệp vũ đ ạ o hữu như thế nào tiến hành kiếm thai tẩy luyện thiên lôi tử ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp vũ không riêng gì thiên lôi tử ngay cả lý ngộ chân cùng hình mánh b ọ n người đều hết sức tò mò diệp vũ trong miệm tẩy luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra lại có thể đem thanh đồng kiếm thai giao phó linh tính sinh mệnh sư minh m ờ i cho ta một giọt máu tươi của ngươi diệp vũ quay người nhìn xem lý ngộ t r â n nhẹ nói trôi này kiếm thai dù sao cũng là ta đ ú c thành mong muốn trôi này kiếm thai phù hợp ngươi nhất định phải lấy máu tươi làm môi giới vậy mà cần một giọt máu tươi nhỏ máu nhận chủ a lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra v ẹ kinh ngạc nhưng là vẫn như cũng nhẹ gật đầu không có vấn đề đưa ngón trỏ ra một giọt màu đỏ xâm máu tươi tự lý ngộ t r â n đầu ngón tay bước ra t í tách máu tươi nhỏ ở thanh đồng kiếm thai phía trên tranh một tiếng sắc bén kiếm minh thanh em vang lên lý ngộ chân máu tươi qua trong dây lát không có vào kiếm thai bên trong một bên quan sát thiên lôi tử cùng chúng đạo minh đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhao nhao kinh ngạc thốt lên t r ờ i ạ máu tươi vậy mà thật có thể bị sắt thép trường kiếm hấp thu đây cũng quá không khoa học đi tốt có linh tính thanh đồng kiếm thai quả thực chính là trong truyền thuyết linh minh nghe đồn thời đại thượng cổ đ ú c kiếm đại thần âu giã tử liền từng cắt cổ tay máu chạy lấy luyện thần minh thì ra cái này vậy mà đều là thật sao so với thiên lôi tử bọn người trong lòng càng khiếp sợ hơn chính là lý ngộ chân bởi vì làm kiếm thai hấp thu lý ngộ chân máu tươi thời điểm lý ngộ chân liền có thể đối thanh đồng kiếm thai sinh ra một kia yếu ớ t cảm ứng loại cảm ứng này nói không rõ không nói rõ nhưng là lý ngộ chân chính là biết trước mắt c h u i này thanh đồng kiếm thai giờ phút này là chân chính thuộc về mình lý ngộ chân trong mắt tinh quang loại lên chập ngón tay như kiếm dọc tại trước ngực kiếm lên tranh trường kiếm đồng thau một tiếng kiếm minh kiếm thể nhưng vẫn có chút chấn động lên đây là lý ngộ chân một tiếng kinh hô kiếm quyết trong tay tán loạn thanh đồng kiếm thai lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh diệm vũ thấy điểm này một chút đầu v ẹ miệng lộ ra m ỉ m cười cái này đúc kiếm vật liệu không hổ là thủ sơn c h i đồng linh tính coi như không tệ đây là ngự kiếm thuật a thiên lôi t ử nhìn xem một màn này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn lý ngộ chân lắc đầu không cái này tất cả đều ỉ vào sư đệ tạo thành c h i kiếm linh tính mười phần nhường lao phu cùng kiếm thai ở giữa sinh ra một k i a yếu ớt liên hệ ánh mắt lộ ra một b ệ phong mang lý ngộ chân phấn khởi nói rằng tin tưởng theo liên hệ làm sâu thêm cuối cùng thanh trường kiếm này tất nhiên sẽ như cánh tay sai bảo n g không mà bay nam nhân kia trong lòng không có một cái nào n g kiếm mà bay hướng du thương ngô mộ bắc hải kiếm tiền mộc đâu liền xem như đã năm hơn sáu mươi lý ngộ chân đều khó mà ngoại lệ sư minh còn có đạo trưởng còn mời thoáng lui ra phía sau một chút ta muốn bắt đầu tẩy luyện kiếm thai diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng tiên lôi t ử đám người lên tiếng nói rằng lý ngộ chân thấy diệp vũ vẻ mặt trịnh trọng không chút do dự lui ra phía sau mấy bước diệp vũ đạo hữu có thể hay không để cho b ầ n đạo tại phụ cận tốt gọi b ầ n đạo nhìn kỹ một chút đạo hữu như thế nào tẩy luyện kiếm thai như thế nào diệp vũ lắc đầu không được gặp nguy hiểm diệp vũ kinh lôi kiếm mặc dù đã trải qua dẫn lôi tẩy l nhưng đó là diệp vũ chính mình rèn đ ú c chính mình dẫn lôi tẩy luyện toàn bộ quá trình bên trong cũng không có cái khác n g o à i ý muốn xảy ra nhưng là diệp vũ không bảo đảm lần này là lý ngộ chân tạo thành kiếm thai tại dẫn lôi tẩy luyện thời điểm sẽ xảy ra dạng gì tình huống n g o à i ý mới chương sáu trăm n mươi đông nhiên xuất hiện mây đen chương 696, đông nhiên xuất hiện mây đen diệp vũ đạo hữu bần đạo là thật tâm m u ố n biết đến cùng cái gì là tẩy luyện kiếm thai thiên lôi t ử ánh mắt cầu khẩn nhìn xem diệp vũ đạo hữu liền để bần đạo xích lại gần cẩn thận xem xét ta diệp vũ vẫn như cũ lắc đầu đạo trưởng trở trách không phải là ta không cho thật sự là gặp nguy hiểm thiên lôi tử nghe vậy cười dài một tiếng ha ha diệp vũ đạo h ư u chớ lo lắng b ầ n đạo chính là lục phẩm ôm đan cảnh b õ giả sóng gió gì không có trải qua tẩy luyện kiếm thai mà thôi chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì không thành nhìn xem vẻ mặt l ạ n h nhạt diệp vũ thiên lôi tử cố ý khích tướng đạo chẳng lẽ diệp vũ đạo h ư u lo lắng b ầ n đạo đưa ngươi tẩy luyện kiếm thai phương pháp học trộm đã qua không thành diệp vũ nghe vậy thở dài một cái ai đã đạo trưởng nói như thế vậy ta cũng không cưỡng ép yêu cầu đạo trưởng nhìn xem thần sắc kích động thiên lôi tử diệp vũ trầm giọng nói rằng nhưng là kế tiếp nếu như xuất hiện nguy hiểm gì đạo trưởng cũng chớ có trách ta không có chuyện nhắc nhở trước t thiên lôi tử nghe vậy thần tình kích động đ ộ i vàng bảo đảm nói đạo hữu xin yên tâm đến lúc đó bất luận xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n vần đạo cũng sẽ không trách ngươi diệp vũ nhẹ gật đầu nhét miệng lên mỉm cười vậy được rồi hy vọng đạo trưởng không nên bị sợ choáng váng thiên lôi tử ngẩng đầu lên trong mắt mang theo vẻ ngạo nhiên diệp vũ đạo hữu s á t thực xem thường vần đạo không nói những cái khác nhiều năm như vậy tu đạo sinh hoạt vần đạo dưỡng khí công phu vậy thì rửa mắt mà lợi a diệp vũ nói xong lấy ra thanh đồng tiếng thai cất đặt tại rèn núp đài sắt trên phía trên công pháp dẫn lôi tẩy luyện quyết diệp vũ thể nội kiếm khí theo lấy kinh mạch không ngừng nghe qua xét qua từng đạo huyền diệu bít tích vây anh một tiếng trầm một lôi ầm tự cựu thiên trên không trùng cuồn cuộn mà đến kỳ quái từ đâu tới lôi âm thiên lôi tử ngầm đầu nhìn xem tinh không vật lý ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nghe được trên bầu trời chuyển đến lôi âm lý ngộ chân giống nhau trong lòng nghi hoặc không thôi cái này tiếng sấm sắc thực t ớ i kỳ quái thời nhịu sông mi lý ngộ chân cảm giác được đấy lòng có một loại c h i ế u nặng cảm giác loại cảm giác này rất vật n ặ ạ g lại có nói không nên lời tính toán cái này không quan trọng thiên lôi tử cúi đầu xuống từ bỏ nghĩ cổ ý tiếng vang lên nguyên nhân đối thiên lôi tử mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là nhìn xem diệp vũ l ạ như thế nào tẩy luyện kiếm thai điều này rất trọng yếu lý ngộ t r â n ngẩng đầu nhìn không chung ánh mắt lộ ra một v ẹ n vẻ mặt nghiêm trọng đạo trưởng vẫn là thối lùi c h ú ta lao phu luôn cảm giác có điểm gì là lạ lý đạo h ư u suy nghĩ nhiều chẳng lẽ còn thật có nguy hiểm sao thiên lôi t ử k h o á t tay áo không dám chớp mắt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ động tác lý ngộ t r â n thấy thiên lôi t ử thần sắc kiên định biết hiện tại nói cái gì hắn cũng nghe không lọn dứt khoát cũng sẽ không nói thời gian từng phút từng giây trôi qua khiến thiên lôi t ử n g h i ngờ là diệp vũ vẹn vẹn nhắm mắt đứng ở nguyên đ i ệ tựa như cũng không có bất kỳ cử động kỳ quái không phải nói muốn tẩy luyện kiếm thai a vì sa thiên lôi tử ngay tại nghi ngờ thời điểm đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ thiên đ ô n g nhiên tối thiên lôi tử đột nhiên n g n g đầu lúc này mới t h ỉ n h lình phát hiện trên không trung chẳng biết lúc nào tụ tập một khối lớn mây đen đen kịp mây đen càng tụ càng nhiều rất nhanh liền ngăn cản dương vang nhường cái nhà này đều chống g ô n g t ố i xuống cái này mây lúc nào thời điểm tụ tập thiên lôi tử bay đầu hướng sau lưng một đám đạo minh đệ tử lên tiếng hỏi thăm chúng đệ tử nhao nhao lắc đầu hồi bẩm t r ư lão cái này mây giống như bỗng nhiên liền xuất hiện thiên lôi tử hư lạnh một tiếng nói liệu nói vợ dạy như vậy mây đen như thế nào đống nhiên xuất hiện chương sáu trăm chín mươi bảy lúc kiếm dị tượng chương sáu trăm chín mươi bảy lúc kiếm dị tượng đạo trường chớ tức giận cái này mây đúng là đống nhiên xuất hiện lý ngộ chân ngưng trọng nhìn xem trên đỉnh đầu mây đen hướng phía thiên lôi tử trầm giọng nói rằng a thiên lôi tử khe ồ lên một tiếng trầm ngâm một lát nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đạo hữu nhìn sát trời như muốn xét đánh mưa rơi tẩy luyện kiếm thai sự t ì n h phải trang trí hoãn diệp vũ nhắm mắt lẳng lặng đứng tại chỗ tựa như không có nghe được thiên lôi tử hỏi t h a n diệp vũ đạo hữu thiên lôi tử thấy diệp vũ thần sắc thường không khỏi tiến lên một bước đưa tay mong muốn chụp về phía diệp vũ b à bay c h ờ một chút lý ngộ t r â n lên tiếng ngăn cản thiên lôi tử ngữ khí ngưng trọng nói rằng đạo trường chấm đã cái này mây đen xuất hiện dường như cùng diệp vũ có quan hệ làm sao có thể thiên lôi tử lắc đầu ngữ khí khẳng định nói coi như diệp vũ đạo hữu lợi hại chẳng lẽ hắn còn có thể điều khiển thiên tượng không thành tại thiên lôi tử ánh mắt kinh ngạc bên trong lý ngộ t r â n lại là nhẹ gật đầu lại có khả năng lý ngộ chân sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng thiên đ i ệ cho ta một loại cảm giác cái này mây đen cùng diệp vũ ở giữa s á c thực có một k i a liên hệ ân thiên lôi tử nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng lên lý ngộ t r â n là t h ấ t phẩm thấy thần cảnh v õ giả tâm thần bên ngoài hợp thiên địa tự nhiên đối với giữa thiên địa biến hóa có một loại không hiểu liên hệ có thể nói mỗi một vị thất phẩm thấy thần cảnh v õ giả so cái gì dự báo thời tiết chính xác nhiều đã lý ngộ t r â n nói mây đen cùng diệp vũ ở giữa có liên hệ như vậy cái này mây đen thật là có có thể là diệp vũ làm ra thật là cái này sao có thể nhân lực làm sao có thể can thiệp thiên tượng thiên lôi tử vẫn như c ũ khó có thể tin phải biết tác phẩm thấy thần cảnh võ giả cũng chỉ bất quá là có thể phát giác thiên đ ị a biến hóa mà thôi nếu như diệp vũ thật sự có thể can thiệp thiết tượng vậy hắn đã đến dạng gì hoàn cảnh hơn nữa ta còn có một loại hoài nghi lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ t r â m giọng nói rằng sư đệ trong miệng nói tới t ẩ y luyện cùng trên không trung mây đen thoát không ra liên quan mây đen càng phát nặng nề g h đen kịp đặt ở đỉnh đầu của mọi người như muốn tùy thời rủ xuống tới trên mặt đất thiên lôi tử ngẩm đầu nhìn đỉnh đầu mây đen ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc chẳng lẽ lại diệp vũ đạo hữu nói tới tể luyện là dùng nước mưa không thành nước mưa a lý ngộ t r â n ngưng trọng nhìn xem nặng nề mây đen trong lòng có một câu không có nói ra dễ như vậy mây đen rơi xuống không chỉ có là nước mưa còn có thể là lôi địa nhưng là lý ngộ t r â n cũng cảm thấy câu nói này quá mức ý nghĩ hao h u y ề n cho nên chỉ là dấu ở trong lòng vâng trong sân đầu tiên là đ ố n g nhiên sáng lên lập tức vang lên một tiếng chói hai lôi âm các ngươi đều tìm địa phương tránh mưa a thiên lôi tử nhìn s ắ c trời một chút lập tức đối sau l ư n g chúng đạo minh đệ tử lên tiếng nói rằng chúng đệ tử nhìn xác trời một chút tất cả đều nhẹ gật đầu tại hình bánh dẫn đầu h ạ tìm gian phòng úp né đi vào trong sân chỉ còn lại dây vũ lý ngộ chân cùng thiên lôi t ử ba người thiên càng phát hát trầm tiếng sấm cùng tiềm điện cũng càng phát thường xuyên lấp lóe đen kịt mây đen bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng hiện lên đây là đạo đạo tiềm điện như là lôi xả tại biển mây bên trong ghé qua sao không trời mưa thiên lôi tử nghi hoặc nhìn nặng nề g h mây đen liền sợ rơi xuống không phải mưa lý ngộ chân ngẩm đầu nhìn lên trời lẩm bẩm nói một câu cái gì thiên lôi tử không có nghe tiếng lý ngộ chân vừa mới nói cái gì ngay tại thiên lôi tử lần nữa hỏi thăm thời điểm trên không trung mây đen đông nhiên phát sinh biến hóa vòng xoáy một cái bao phủ tại mây đen bên trong vòng xoáy khổng lồ xuất hiện chương sáu trăm chín mươi tám lùi b ư ớ c thiên lôi tử chương sáu trăm chín mươi tám lùi b ư ớ c thiên lôi tử tại vòng xoáy lôi kéo dưới bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên mây đen cũng theo đó không ngừng xoay tròn b ê n k é t đen nhánh mây đen vòng xoáy bên trong một đạo lóe sáng lôi xả tại đi khắp thế minh thiên lôi tử ngựa đầu nhìn xem như là tận thế đồng dạng cảnh tượng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ diệp vũ đạo hữu mảnh này mây đen là người làm ra ngay tại nhắm mắt ngưng thần diệp vũ tức thì mờ mắt vẻ mắt đạo trưởng không phải là m u ố n biết thế nào tẩy luyện kiếm thai a thiên lôi tử trong lòng dâng lên cảm giác không ổn nuốt n g ụ m nước bọn tiếng nói khẽ r u nói n diệp vũ đ ạ o hữu tẩy luyện kiếm thai còn cần mưa xuống a không cần đến lớn như thế chiến trận a diệp vũ lắc đầu đạo trưởng hiểu lầm cũng không phải là mưa xuống đó là cái gì diệp vũ ngửa đầu nhìn xem mây đen bên trong không ngừng đi khắp lôi xà nhẹ nói xét rơi rơi xét thiên lôi tử không có phát hiện chính mình nói chuyện đều đã cả lầm diệp vũ đạo hữu ngươi nói là xét diệp vũ tiếng nói bình thản trả lời đạo trưởng không có nghe lầm ta chính là muốn dẫn lôi tẩy luyện kiếm thay thiên lôi tử nghe vậy sửng sốt nửa ngày cuối cùng lấy lại tinh thần hướng phía diệp vũ là một m cái chắc tay diệp vũ đạo hữu cáo tử nói xong thiên lôi tử liền phải xoay người chạy c h ờ một chút diệp vũ kéo lại thiên lôi tử đạo trưởng đi như thế nào vừa mới không còn nói chính mình thái sơn sụp ở t r ư ớ c mà mặt không đổi s ắ ca r diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười ngăn cản thiên lôi tử hiện tại đi chẳng phải là béo nhờ nốt lời thiên lôi tử nhìn xem ngăn ở trước người mình diệp vũ mặt lộ vẻ, vẻ khổ sở vần đạo đạo hiệu thiên lôi tử không phải thiên lôi đạo h ư u mong muốn dẫn lôi tẩy luyện kiếm thai đây không phải muốn chết đi thiên lôi tử trên mặt vẻ khổ sở dần dần dày cái này nếu là một cái không tốt lôi điện trực tiếp rơi vào trên đầu bần đạo không cần t u đạo trực tiếp liền đi b á i kiến tam thanh đạo tôn nhìn xem diệp vũ thiên lôi tử kém chút khóc lên đạo h ư u x i n thương xót vẫn là thả bần đạo rời đi a chật chật diệp vũ chật chật lưới khinh bị nhìn thoáng qua thiên lôi tử đạo trưởng cái này rút lui đây chính là học tập dẫn lôi tẩy luyện chi thuật cơ hội tốt n h ấ ta cái này thiên lôi tử nghe xong có thể học được dẫn lôi tẩy luyện chi thuật lại bắt đầu lộ vẻ do dự dư quang nhìn xem một bên lý ngộ t r â n thiên lôi tử nhãn tỉnh sáng lên lý đạo hữu ngươi cũng không rời đi không sợ lôi rơi vào đỉnh đầu của mình à. lý ngộ t r â n đứng c h ắ t tay nhìn xem đỉnh đầu tùy ý lôi đỉnh lên tiếng nói rằng ta tin tưởng sư đệ hơn nữa đạo trưởng coi là sư đệ ta trôi này kiếm thai là từ đâu mà đến thiên lôi tử nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ ra trước đó thời điểm diệp vũ lấy ra kinh lôi kiếm nhường thiên lôi tử xem xét hơn nữa thông qua đường thiết biết được kinh lôi kiếm chính là diệp vũ tự tay chế tạo đã diệp vũ đạo hữu đã rèn đúc qua kiếm thai vậy thì nhất định cũng trải qua dẫn lôi tời luyện đã lần kia không có nguy hiểm như vậy lần này thiên lôi tử trong mắt t i n h quang lấp lóe như vậy lần này cũng nhất định không có nguy hiểm diệp vũ đạo hữu b ầ n đạo quyết định thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ n g ự a khí kiên định nói b ầ n đạo quyết định không rời đi diệp vũ trong mắt ý cười l o a lên quyết định nhất định diệp vũ nhẹ gật đầu kia tốt nhìn kỹ a đây là đạo trưởng cơ duyên diệp vũ vừa dứt lời đỉnh đầu đen kịp mây đen vòng xoáy bắt đầu nóng nảy và a n một đạo lôi đỉnh xuyên thấu nặng nghề mây đen hướng về viện lạc mặt đất dương a n múa bước nào xuống tới chương sáu trăm chín mươi chín lôi rơi như mưa t r ư ờ n g 699, lôi rơi như mưa lôi tới lôi điện xẹt qua trời cao lưu lại một đạo loẹ sáng vết tích đối mặt với thiên nhiên cuồng bạo chi lực thiên lôi tử dưới chân mọc dễ mong muốn thoát đi thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến tranh một đạo kiếm minh vang vọng trời cao cứ việc tiếng sấm vang rền nhưng là kiếm minh thanh âm nhưng cũng không hề yếu tại thiên lôi tử cùng lý ngộ chân kinh ngạc trong mắt g e n đúc trên đài nằm ngang kiếm thai vẫn lơ lửng mà lên thân kiếm phát ra xanh mở mở con huy và n h lôi đỉnh rơi vào trên trường kiếm tại lôi đỉnh doanh kích phía dưới xanh mở mở huy quang lấp l o e không yên lôi đ ỉ n h tiêu tán trong không khí tràn ngập sau cơn mưa thiểm điện sau ố u rộ hệ hương vị chặn lại thiên lôi t ử một tiếng kinh hô đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trên thân kiếm huy quang mặc dù yếu đớt mấy phần nhưng là vẫn như cũ kiên định không có phá bại diệp vũ đạo hưu mau nhìn thanh đồng kiếm thai đỡ được lôi điện thiên lôi t ử hướng phía diệp vũ hưng p h ấ n hô diệp vũ n g ử a đầu nhìn thiên thanh â m bình tĩnh nói đạo trưởng không nên cao hưng quá sớm ngươi cho rằng chỉ là một đạo lôi đình là được rồi à còn có thiên lôi từ một tiếng kinh hô và anh và anh vê n h ngay sau đó ba đạo lôi đỉnh tuần tự bổ xuống diệp vũ ba người trước mặt lơ lửng thanh đồng kiếm thai phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn kiếm minh thanh âm、Chàng. trên thân kiếm xanh mở mở huy quang tăng v ọ t vải t ứ c tạo thành một đạo kiếm cương bao phủ tại thanh đồng kiếm thai bên ngoài hạ lạc lôi đỉnh c ù n g bạo dị thường kiếm thai bên ngoài màu xanh nhạt kiếm cương sắc bén vô s o n g hai người chạm vào nhau phát ra một đạo ánh sáng trói mắt lập lọi điện quang đem bốn phía âm vũ quét sạch xanh xanh trong hai vụ chầm rãi tiêu tán diệp vũ mấy người mở to mắt ánh mắt chuyển rời đến thanh đồng kiếm thai phía trên. Thành công. thiên lôi tử cùng lý ngộ t r â n song song kinh hô một tiếng còn không có kết thúc không nên cao hơn g quá sớm diệp vũ ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu đen kịp mây đen ngựa khí mang theo một tia nặng nề chi ý phảng phất tại s á c minh diệp vũ lời nói đám người đỉnh đầu mây đen vòng xoáy khí thế vậy mà càng thêm c u ầ n bạo mấy phần oanh lôi âm lên i thành một mảnh trong lúc nhất thời lôi đỉnh như mưa tránh lý ngộ t r â n biến sắc kinh hô một tiếng lôi kéo thiên lôi tử lách mình lưu lại chơ một chút diệp vũ đạo hữu còn không có rút đi thiên lôi tử lấy lại tinh thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng kinh hô một tiếng lý ngộ t r â n sắc mặt đột biến lách mình liền muốn tiến lên lôi kéo diệp vũ lui lại và anh mấy đạo lôi đình hạ xuống đem diệp vũ cùng thanh đồng kiếm thai tất cả đều bao phủ trong đó trong lúc nhất thời lý ngộ t r â n trong mắt lóe lên hối hận c h i sắc nếu như không phải nhất định phải rèn đ ú c kiếm thai diệp vũ cũng sẽ không bị lôi đình bao phủ trong đó sư đ ệ nhất định phải kiên trì nổi lý ngộ t r â n s o n g quyền nắm chặt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lôi đình bao phủ c r i đ i ệ thiên lôi tử giống nhau trên mặt thần sắc lo lắng trong miệng lẩm bẩm nói diệp vũ l ạ n hữu nhất định phải bình an vô sự、và、anh lôi đ ỉ n h sen lẫn như mạng đem diệp vũ cùng thanh đồng kiếm thai tất cả đều bao lại ồn bạo lôi đ ỉ n h chi lực như muốn đem diệp vũ cùng thanh đồng kiếm thai xé thành mà n h ỏ a vẹn vẹn dạng này a diệp vũ thanh lãnh thanh â m xuyên tấu h lôi đ ỉ n h các trở truyền vào lý ngộ chân cùng thiên lôi tử trong thai c h a n h kinh thiên kiếm minh thanh â m vang vọng trời cao một vệ phóng lên tận trời kiếm ý đập vỡ vụt lôi đ ỉ n h chi lực sen lẫn lưới điện lấp lóe điện quang bên trong lý ngộ chân cùng thiên lôi tử một lần nữa thấy được diệp vũ thân ảnh giờ phút này diệp vũ tay thuận cầm thanh đồng kiếm thai trường kiếm dựng thẳng lên tr màu xanh nhạt kiếm cương phóng lên tận trời mang theo không thể địch n ổ i phong duệ chi k h í đi ngược dòng nước trên không trung vòng xoáy mây đen dường như bị diệp vũ cử động c h ọ c giận trong lúc nhất thời vẩy mực giống như mây đen bên trong vô số đạo thiểm điện đan vào một chỗ tạo thành một đầu c u ồ n g bánh táo bạo lôi long lôi long ngửa đầu tê minh điện quang tán loạn bắn tung tóe như lân trào bay lên tên g ẩm lôi long một tiếng tê minh tự mây đen bên trong giò xét thủ mà xuống tản ra trói mắt lôi quang chương bảy trăm thiên kiếm gia chương bảy trăm thiên kiếm gia tranh diệp vũ trong tay thanh đồng kiếm thai một tiếng kiếm minh về sau Kiếm thể có chút chấn có động lên. diệp vũ cúi đầu nhìn xem rung động không nghĩ thanh đồng kiếm thai khoe miệng lộ ra một vệ ý cười như thế à Tốt. ngầm đầu diệp vũ nhìn về phía lý ngộ t r â n sư minh có thể tin ta lý ngộ t r â n khẽ giật mình lập tức trầm giọng đáp tất h nhiên là tin Tốt. diệp vũ quát khẽ một tiếng cầm trong tay thanh đồng kiếm thai hướng lý ngộ t r â n quăng ra ngoài sư minh t i ế h kiếm lý ngộ t r â n theo bản năng đưa tay một chương xúc tu một vệ ý lạnh như băng lý ngộ chân mới phát hiện trong tay mình đang cầm thanh đồng kiếm thai chỗ kiếm trong lòng phun lên một c ố quen thuộc chi ý lý ngộ t r â n lẩm bẩm nói đây chính là thuộc về ta kiếm thai a sư minh cầm lấy kiếm của ngươi để cho ta nhìn xem thiên kiếm phong thái diệp vũ thanh lanh thanh â m tại lý ngộ t r â n vang lên bên hai nắm chặt trôi kiếm trong tay lý ngộ t r â n theo bản năng ngựa đầu nhìn thiên thiên kiếm a một bên thiên lôi từ vẻ m ặ t xích chặt vội vàng lên tiếng khuyên c a n lý ngộ t r â n lý đạo h i ế u ngươi không phải thật sự muốn bằng trường kiếm trong tay chống lại lôi đ ỉ n h chi ý a có gì không thể diệp vũ khẽ quát một tiếng đạo trưởng nhưng biết ta kinh lôi kiếm là như thế nào kinh nghiệm dẫn lôi tẩy luyện thiên lôi tử Ánh một ắ t l kiếm da dần dần kiếm. Kiếm lôi vân đạo k tán diệp vũ lời nói ngường thiên lôi tự hoàn toàn giật mình hắn xưa nay không từng muốn tới đối mặt với thiên địa chi uy diệp vũ lại có đảm lượng uy kiếm anh dũng mà lên hơn nữa diệp vũ thành công bằng trường kiếm trong tay uy kiếm chẳng lôi đây lại như thế nào kinh người khí phách một kiếm da lôi vân tán lý ngộ t r â n trong miệng nhai nuốt lấy diệp vũ nói lời một lát sau lý ngộ t r â n trong mắt lóe lên một vệ sắc bén tri sắc đấu với người khoái hoạt vô thận đấu với trời khoái hoạt vô thận l i ê n để lão phu thử một chút có thể hay không kiếm c h ạ m trời cao cũng không ngổng công lão phu s ư ơ n g hiệu t i ê n kiếm c h i danh tranh dường như cảm thấy lý ngộ t r â n tâm ý trong tay thanh đồng kiếm thai phong minh bên trong cũng lộ ra một cỗ quyết tuyệt tri ý hoành tên ẩm trên không trung lôi long cùng bạo thân thể lóng lánh địa bàn tại một tiếng tê minh về sau lách mình bay nào mà xuống lý ngộ chân trong mắt không có sợ hai chút nào d ơ cao trong tay thanh đồng kiếm thai kiếm một tiếng quát lớn lý ngộ chân hai mắt chung kiếm khí phun trào một cỗ sắc bén mà khí thế kinh người tự lý ngộ chân thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra tranh lý ngộ chân sau lưng trong hư không một đạo khổng lồ kiếm ảnh hiện hiện kinh khủng kiếm y quét ngang tất cả nhường trong lòng mọi người chầm xuống khó mà dâng lên chống cự chi ý lại gặp được thiên kiếm thiên lôi tử trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn xem lý ngộ chân sau lưng kiếm ảnh lẩm bẩm nói đây chính là thiên kiếm a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chở hiểu tại lý ngộ chân sau lưng kiếm ảnh bên trên diệp vũ đã nhận ra tinh thần lực hỗn tạp trong đó kết hợp lý ngộ chân truyền thụ cho công pháp diệp vũ không khó nghĩ đến đạo này kiếm ảnh chính là tinh thần lực cùng võ đạo c h i ý kết hợp mà lý ngộ chân chính là nương tựa theo đạo này kiếm ảnh uy áp đương thời đúc thành t h i ề n kiếm c h i danh c h ạ m lý ngộ chân tay cầm thanh đồng kiếm hai vung c h ả mà m lên phía sau kiếm ảnh tức thì mà lên hướng phía bay nào mà xuống lôi long n ị c h thiên mà lên và n h kiếm ảnh cùng lôi long đụng vào nhau trói mắt lấp loét t hai người đụng vào nhau chỗ buộc phát ra tên ẩm lôi long gà ghét nanh đốt xe rách lấy kiếm ảnh tranh kiếm khí phong minh kiếm khí vô song như muốn phá vỡ lôi lòng thẳng chạm trời cao lý ngộ chân hai tay nắm chặt thanh đồng kiếm thai chán nổi gân xanh lên thân thể khẳng kheo thẳng tắp như kiếm ta như thế nào thua ngươi lý ngộ chân cắn chặt hàm răng ngửa đầu nhìn xem giữ tận lôi lòng từng chữ nói ra nói chạm một tiếng quát lớn lý ngộ chân trong tay thanh đồng kiếm thai ra sức vung chạm mà lên tranh kiếm minh vang vọng trời cao kiếm ảnh phóng lên tận trời s ô n g phá lôi long ngăn cản chém về phía vòng xoáy mây đen t r ư ơ n g bảy trăm linh một lôi vân tán t r ư ơ n g bảy trăm linh một lôi vân tán tranh trà n g thiên t à i cầm thanh đồng kiếm thai lý ngộ chân cái chán gân xanh băng lên huy kiếm chặt nghiêng m à lên sau lưng cự kiếm huyễn ảnh phóng lên tận trời tên ngẩm lập lệ lôi long một tiếng rên rỉ hóa thành đạo đạo lôi x à tứ tán mà bay chém vỡ lôi long cự kiếm huyễn ảnh cũng rốt cục phong man g mất hết nhìn xem chui vào vòng xoáy mây đen bên trong không tin tức hồng hộp nương theo lấy nặng nề hô hấp thanh âm lý ngộ chân thẳng tắp như kiếm thân ảnh lỏng càng tay mềm lũng lý ngộ t r â n k é m chút cầm không được trong tay thanh đồng kiếm thai khiến cho rơi xuống thành công a một k í c h toàn lực qua đi lý ngộ t r â n ngầm đầu trong miệng lẩm bẩm nói trên không trung vòng xoáy mây đen vẫn như c ũ duy trì liên tục b ấ t quá c u ầ n bạo lôi đình dường như từ từ tu h liễm ầm ầm một hồi trầm một lôi ầm qua đi vòng xoáy mây đen tại lý ngộ t r â n ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi tiêu tán thiên lôi tử mặc dù đứng ở đằng xa nhưng là tâm thần một mực tại chú ý lý ngộ chân động tác thấy lý ngộ chân vậy mà thật bằng vào trong tay kiếm h a i chém vỡ quần bạo lôi lòng trong lòng k i ế p sợ quả thực không cách nào nói rõ hô lý ngộ chân thở phào m ộ t hơi quay đầu đối diệp vũ nói rằng sư đ ệ dẫn lôi tẩy luyện kết thúc a diệp vũ nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười không tệ chờ lôi vân tiêu tán về sau kiếm thai tự sẽ linh tính tự sinh lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ hương p h â n nói quá tốt rồi thật sự là chờ mong thanh đồng kiếm thai bẩn dưỡng linh tính về sau dáng vẻ ngựa đầu nhìn đ i ê n lý ngộ chân nói tiếp vậy chúng ta liền đợi đến lôi vân tiêu tán a không diệp vũ khẽ lắc đầu không chờ nó tiêu tán có ý tứ gì lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc cứ như vậy cái này lôi vân đi chẳng phải là đáng tiếc diệp vũ lời nói nhường lý ngộ chân cùng thiên lôi tử đều là s ư n g sở đáng tiếc chẳng lẽ cái này lôi vân còn có khác tác dụng a diệp vũ giờ phút này nhìn qua trên không trung chậm rãi tiêu tán lôi vân ánh mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết phải biết diệp vũ trước đó tiến hành dị thời không cấp đoạt thời điểm linh b i n h thợ rèn tại rèn đúc linh b i n h về sau giống nhau sẽ dẫn lôi tẩy luyện mà cuối cùng kia lôi vân thì là từ đoán tạo hiệp hội uẩn lôi bình hấp thu nghĩ đến uẩn lôi bình diệp vũ liền nghĩ đến chính mình đã từng hấp thu lôi linh địch lôi linh dịch chính là ẩn lôi bình hấp thu vô tận lôi vân về sau ngưng kết mà ra dị bảo nhìn qua trên đỉnh đầu vô biên lôi vân diệp vũ không khỏi cười lạnh một tiếng mặc dù ta hiện tại không có ẩn lôi bình nhưng là ngươi lần này cũng tuyệt đối chạy không được đưa tay c h ậ p ngón tay như kiếm đầu ngón tay trực chỉ trời cao kinh lôi ra diệp vũ một tiếng hét to quanh thân kiếm khí bay lên tranh một thanh lóng lánh lôi quang trường kiếm vẫn xuất hiện tại diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm vừa mới xuất hiện liền đã, đã nhận ra trên bầu trời kia vô tận lôi đỉnh chi lực tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng chở cao lý ngộ chân cùng thiên lôi t ử hai người nghe được kiếm minh đáy lòng tất cả đều lòe lên một cái cảm giác rõ rệt cái này âm thanh kiếm minh truyền lại ra một loại tham lam cùng khát vọng kinh lôi kiếm khát vọng thôn vệ trên bầu trời lôi vân diệp vũ giờ phút này trong tay nắm chặt kinh lôi kiếm hai con ngươi hơi mở một vệ kiếm khí ở trong đó l ư u chuyển không chừng kiếm lên diệp vũ một tiếng hét to trong tay kinh lôi kiếm thẳng tắp đâm về lôi vân chanh ngầm một tiếng kiếm minh ngay sau đó một câu long ngầm kinh lôi kiếm phóng lên tận trời hóa thành một đầu lần chảo bay lên lôi lòng xông về tiêu tán lôi vân Diệp Vũ đ ạ chương bảy trăm linh hai kinh lôi lên chương bảy trăm linh hai kinh lôi lên diệp vũ lạc hữu ngươi mong muốn chém vỡ lôi vân a thiên lôi tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi thăm diệp vũ chém vỡ há không đáng tiếc nhìn qua kinh lôi kiếm hóa thành lôi long lao thẳng về phía vô biên lôi vân diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lôi vân lớn như thế bổ đồ vật đương nhiên là ăn hết đi thiên lôi t ử k h ẽ giật mình lập tức há to miệng kinh ngạc nhìn diệp vũ ăn ăn hết cái này lôi vân sao có thể ăn hết diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng không phải ta ăn mà là kinh lôi kiếm thưa không bên trên một đầu lóng lánh lôi quan g trường long lịch thiên mà bay không ngừng phát ra lòng ngầm tê minh thanh âm lôi long lịch thiên mà lên Xé rách không khí mang theo kiếm khí quần quần lôi âm thẳng chém vào lôi vân bên trong vâng đầu tiên là một vệ trói mắt điện quang hiện lên sau đó chính là đình thai nhức góc lôi mình thanh âm lý ngộ chân cùng thiên lôi từ hai người không để ý trói mắt lôi quang cùng biết thai lôi âm song song nhìn chăm chú đỉnh đầu không trung lôi long chui vào lôi vân về sau chỉ thấy chậm rãi tiêu tán lôi vân lại lần nữa c u ồ n bạo lên như bao t á p bên trong mặt biển lôi vân kịch liệt sôi trào lên điện quang sen lẫn lôi âm thỉnh thoảng ở trên không trung văng lên chợt có một cái long trào dò ra biển mây lóng lánh sắc bén kiếm khí cùng cuồng bạo lôi đỉnh Ngâm. trên a n Ngâm. g t r không trung tỉnh thoảng vang lên kiếm minh cùng long âm nhường lý ngộ chân cùng thiên lôi t ử biết diệp vũ kinh lôi kiếm tựa hồ là đang tiến hành một trận thao thiết t h n h yến diệp vũ đạo hữu ngươi trường kiếm kia vậy mà thật tại thôn vệ lôi đ ỉ n h thiên lôi tử khó có thể tưởng tượng đầu tiên là một thanh trường kiếm phát ra lôi đ ỉ n h địa quang sau đó lại hóa thành một đầu sống sở sở lôi điện trường long mà đầu này lôi long lại còn muốn thôn vệ trên không trung vô biên lôi vân còn có so đây càng không khoa học đồ vật a giờ phút này một bị hết lòng tin theo đạo giáo chuyên tâm tu đạo hỏi tiên đạo ra người vậy mà lại nói chuyện gì khoa học đạo trường lại nhìn kia lôi vân phải trăng tại giảm bớt diệp vũ ánh mắt lộ ra ý cười lên tiếng hỏi thăm thiên lôi tử thiên lôi tử nhìn chăm chú nhìn về phía hư không thình lình phát hiện kia vô biên lôi vân vẫn như cũ lăn lộn không ngớt như nộ hải sinh sóng nhưng là căn bản cũng không có thể làm gì đầu kia vì m ả n h không đúc kiếm ký ngút trời lôi long lân c h ả o bay lên ở giữa lôi vân bị từng mảnh xé rách ngựa đầu nuốt bên trong lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu tán uy thế như thế đem tại thiên kiếm phía trên lý ngộ t r â n nhìn xem tại lôi vân bên trong búc lên lôi lòng không khỏi phát ra một tiếng c ẳ m thán lý ngộ t r â n một thức thiên kiếm chém b ỡ bay nào mà xuống lôi điện c h i long mặc dù bức lui vô biên lôi vân nhưng là căn bản vậy nó không làm gì được mà diệp vũ một thức kinh lôi kiếm chảm kiếm hóa lôi long lấy lôi vân làm thức ăn uy manh khí phách rối tinh rối mù tại thiên lôi tử cùng lý ngộ t r â n kinh ngạc đến cực điểm trong mắt trên không trung kia vô biên lôi vân vậy mà thật tại cấp tốc biến mất thằng đến cuối cùng một kia lôi vân biến mất tại lôi long đại trường trong miệm thiên lôi tử lúc này mới thở vào một hơi h ô thiên lôi tử nhìn xem ở trên không trung trường bay múa lôi long lẩm bẩm nói cuối cùng kết thúc tranh ngâm kiếm minh cùng long n g ầ m cùng múa lôi long như lợi kiếm đôi dài bay xuống thân thể múa ở giữa mang theo một đạo kiếm khí lôi âm hướng mặt đất bay nào mà xuống tranh liên tiếp kiếm minh văng lên diệp vũ trong tay nhiều một thanh trói mắt trường kiếm trường kiếm cổ p h á t vô hoa trong thân kiếm bơi lượn qua một đầu lôi điện trường long chính là kinh lôi kiếm thân kiếm khe dun truyền lại cho diệp vũ một đạo vui sướng chi ý tại thôn vệ lôi vân về sau kinh lôi kiếm dường như lại phát sinh biến hóa Không chương ỉ có bảy trăm linh ba đồng kiếm bóng xanh chương bảy trăm linh ba đồng kiếm bóng xanh lý ngộ chân đang khiết sợ nhìn xem diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm bỗng nhiên phát giác được trong tay hơi đau a lý ngộ chân khẽ ồ lên một tiếng phát hiện trong tay thanh đồng kiếm thai bao phủ tại một cỗ màu xanh nhạt hơi mang bên trong tranh kiếm thai phong minh lý ngộ chân đấy lòng hiện ra một cỗ lạ l ấ m lại cảm giác quen thuộc mở ra bàn tay thanh đồng kiếm thai cũng không rơi xuống lại vẫn lơ lửng mà lên thanh đồng kiếm thai lơ lửng bao phủ tại màu xanh nhạt hơi mang bên trong dường như đang tiến hành một loại nào đó thuế biến sư minh xem ra kiếm thai ngay tại tẩy đi phàng thai luyện thần linh diệp vũ đi đến lý ngộ chân bên cạnh thân nhìn xem thanh đồng kiếm thai dị tượng lên tiếng nói rằng ân lý ngộ chân nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra thích thú vẽ kích động xoa xoa đôi bàn tay lý ngộ t r â n có chút không biết làm sao dậm chân tại chỗ rất giống một vị chờ đợi thê t ử sinh sản trượt phu còn không có kết thúc c a không cần một lát lý ngộ t r â n liền ba lần lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ có chút im lặng nhìn chính mình sư minh một cái sư minh ngươi thật là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả ai bình tĩnh lý ngộ t r â n mang trên mặt kích động cùng vẻ lo lắng nhặt cái gì định a kiếm t hai còn không có tẩy luyện hoàn thành a tranh đáp lại lý ngộ chân chính là một tiếng yếu ớ t kiếm mình kiếm này minh bên trong lộ ra một cỗ hiếu kỳ ý mừng rỡ Tựa như động lý ngộ một tiếng kiếm minh phá thứ nhất đất t mà lên, lần không khí. quan hoa tiêu tán một thanh màu xanh nhạc thanh đồng đoàn kiếm xuất hiện tại lý ngộ chân trước mặt so với trước đó thanh đồng kiếm thai trôi này thanh đồng đoàn kiếm muốn rút nhỏ một vòng nhưng lại càng thêm tinh xảo mấy phần đây chính là kiếm của ta a lý ngộ t r â n nhìn xem trước mặt thanh đồng đoàn kiếm lẩm bẩm nói linh tính mười phần cái này đây là phi kiếm a đây tuyệt đối là trên đời tốt nhất linh kiếm thiên lôi tử kinh ngạc nhìn trong hư không phi hành thanh đồng đoàn kiếm ngựa khí kích động h ô diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười nhẹ nói sư minh có thể vì nó lấy cái tên chữ danh tự a lý ngộ chân trầm ngâm một lát trầm giọng nói rằng liền gọi nó bóng xanh tranh bóng xanh đoàn kiếm tựa hồ là nghe rõ phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh b á kiếm minh qua đi bóng xanh một lần nữa hóa thành một đạo màu xanh n h ạ t quan g hoa như một đầu cá bơi hướng nơi xa khoan thai đi xa ai lý ngộ chân bỗng nhiên phản ứng lại của mình kiếm vậy mà chạy diệp vũ nhìn xem lo lắng lý ngộ chân không khỏi cười ha h a cổ tay chuyển một cái kinh lôi kiếm xuất hiện tại diệp vũ trong tay ngâm diệp vũ cổ tay rung động kinh lôi kiếm phát ra một đạo lo ngâm nơi xa màu xanh nhạc quan hoa dừng lại giống bị sét đánh đ ồ n dạng đứng ở nguyên đ i ệ bóng xanh thân ảnh hiện lộ ra trở về diệp vũ hướng phía bóng xanh n g ắ c ngón tay bóng xanh phát ra một tiếng yếu đớt kiếm m ì n h dường như hết sức e ngại diệp vũ chuẩn xác mà nói là e ngại diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm b á bóng xanh tức thì xuất hiện tại lý ngộ t r â n sau lưng hơi có chút thận trọng bộ dáng diệp vũ thu hồi kinh lôi kiếm chập chật lưỡi sách tiểu tử còn chị không được ngươi một bên tiên lôi t ử nhìn xem một màn này vang lên trước đó tán dương bóng xanh lời nói không khỏi sắc mặt tối sẩm ách đây tuyệt đối là đương thời thứ hai linh kiếm lần này lý ngộ chân tay nắm chặt lấy bóng xanh chỗi kiếm gắt gao kéo cũng không tiếp tục bơm sợ chính nó lại chạy diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n động tác có chút im lặng sư minh ta chuyển cho ngươi vẩn kiếm thuật cũng không phải như thế dùng vẩn kiếm thuật lý ngộ t r â n lúc này mới lấy lại tinh thần mặt mò đỏ ứng khí huyết đi khắp q u a n h thân bóng xanh tức thì tự trong tay biến mất tinh thần lực nội thị lý ngộ t r â n phát hiện tại chính mình nơi đan đ i ệ n một thanh màu xanh nhạt đồng kiếm chìm n ổ i không chừng chương bảy trăm linh bốn bộ khí b ồ i nguyên đan chương bảy trăm linh bốn bộ khí b ồ i nguyên đan thu hồi bóng xanh kiếm lý ngộ chân thân thể lay động một cái kém chút ngã nào trên đất diệp vũ vội vàng bị lý ngộ chân ngồi ở một bên trên ghế ngồi sư minh chuyện gì xảy ra lý ngộ t r â n nằm tại trên ghế ngồi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh thật sâu ít mấy hơi sau mới chậm rãi nói rằng v ư n kiếm thuật tu tập cực kỳ hao tổn khí huyết ta chỉ là nhất thời khí huyết có chút thiếu thốn không có gì đáng ngại diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc cực kỳ hao tổn khí huyết một lát sau diệp vũ hiểu rõ ra chính mình tu tập v ư n kiếm thuật cũng không phát giác được gì thường bởi vì chính mình là lôi linh kiếm thể chơi sinh kèm theo kiếm khí dùng kiếm khí vẩn dưỡng tôi luyện kiếm thai nhất là khi nào bất quá nhưng là lý ngộ chân cũng không có kiếm khí cho nên chỉ có thể lấy tự thân khí huyết chi lực vẩn dưỡng kiếm thay mà lý ngộ chân tuổi tác đã cao vốn là khí huyết chi lực không đủ lúc này mới sẽ xuất hiện khí huyết thua thiệt hư hiện tượng khí huyết hao tổn thiên lôi tử nghe được lý ngộ chân lời nói tự đạo vào trong tay náo lấy ra một cái tinh xảo bình xứ lý đạo hữu xin yên tâm b ầ n đạo có biện pháp thiên lôi tử mở ra bình xứ tự trong đó đổ ra một hạt huyết hồng sắc đan dược đây là ta đạo minh bổ khí bồi nguyên đan có thể bổ sung khí huyết chi lực lý đạo hữu nhanh n n vào lý ngộ chân nghe vậy nhãn tình sáng lên lao phu đã sớm nghe nói đạo minh bổ khí bồi nguyên đan duy danh thật là võ minh theo thanh huyền đạo trưởng trong tay đổi lấy đan dược rất ít lao phu cũng chưa từng dùng qua lý ngộ t r â n nắm vớt bổ khí bồi nguyên đan cảm khái nói rằng lần này nắm đạo trưởng phúc nhường lao phu nếm thử đan này hương bị thiên lôi t ử sắc mặt v ỏ o đen hắn có chút nghe được lý ngộ t r â n lời nói bên trong dấu giếm ý tứ bổ khí bồi nguyên đan xuất từ đạo minh thanh huyền đạo nhân tri thủ thanh huyền là đạo minh đệ tử đời thứ hai và luận bối phận hẳn là thiên lôi tử sư đệ bối thật là thanh huyền nương tựa theo một tay thuật luyện đ liền xem như đối mặt với thiên lôi tử thanh huyền cũng thái độ vô cùng tự ngạo đối đạo minh trưởng đối đều là như thế đối đãi như vậy võ minh bên trong người thanh huyền thái độ có thể nói ác liệt nhưng là bổ khí bồi nguyên đan chính là đương thời tốt nhất bổ sung khí huyết đan dược võ minh bên trong người mong muốn nhanh chóng tích lũy khí huyết hoặc là chữa trị thương thế tự nhiên cần bổ khí bồi nguyên đan mà thanh huyền đạo nhân ỉ vào điểm này theo võ minh bên trong trao đổi không ít đ ồ tốt liền xem như dạng này võ minh bên trong theo thanh huyền trong tay trao đổi mà đến bổ khí bồi nguyên đan vẫn như cũ ít đến thương cảm cho nên lý ngộ chân cũng chưa từng ăn qua bổ khí bổ cũng không phải là nói ngoa thiên lôi tử trên mặt mang theo vẻ xấu hổ không khỏi thấp giọng nói rằng thanh huyền hắn quả thật có chút khụ khụ không nói lý đạo hưu tranh thủ thời gian ăn đan dược a lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu ngửa đầu đem đan dược đổ vào trong miệng một cố mang theo nổi tanh h khí tức tự trong miệng khuyết tán ra đến lý ngộ t r â n khẽ nhữ mày ngưng thần dò xét đan dược dược lực bộ khí bồi nguyên đan danh t ử cũng là không có gọi sai loại đan dược này xác thực có thể đưa đến bổ sung khí huyết tác dụng đang tiếp đối với hiện tại lý ngộ chân mà nói h ơ i có chút hạt cắt trong sa mạc ý vị ăn vào đan dược lý ngộ t r â n sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng là khí huyết vẫn như cũ thiếu thốn đạo trưởng đan dược này dược lực h ơ i yếu lý ngộ t r â n chật chật lưỡi biểu thị lại đến hai ba mươi hạt thiên lôi t ử s ư ơ n g sở kinh dị nói không thể a cái này bổ khí bồi nguyên đan thật là đạo minh đỉnh cấp đan dược luôn bổ sung r ồ i dào khí huyết một hạt lại còn không đủ lý ngộ t r â n lắc đầu không đủ thiên lôi t ử ánh mắt lộ ra đau lòng c h i sắc cắn răng một cái đem bình xứ bên trong đan dược tất cả đều đổ ra lý đạo hữu vần đạo nơi này còn có ba hạt người cũng ăn vào a lý ngộ chân tiếp nhận đan dược một thanh ném vào miệng bên trong thiên lôi tử xem xét sắc mặt biến hóa gấp giọng nói rằng lý đạo h ư u cẩn thận a đan dược này chớ sử dụng đồng thời cẩn thận dược hiệu quá mức gây nên khí huyết bạo động t r ư ơ n g bảy trăm l i n ă m không phục thiên lôi tử t r ư ơ n g bảy trăm l i n ă m không phục thiên lôi tử ăn vào ba hạt bổ khí bồi nguyên đan lý ngộ chân sắc mặt rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp g i á n ra một thoáng thân thể lý ngộ chân khẽ hử một tiếng ân thiên lôi tử thu hồi bình xứ mang trên mặt thận trọng ý cười trầm giọng nói rằng lý đạo hữu cảm giác như thế nào cái này bổ khí bồi nguyên đan thật là ta đạo minh đan dược tốt nhất bất luận là khí huyết hao tổn nhiều ít đều có thể cho bù lại cảm giác đi lý ngộ chân chật chật lưỡi chầm âm một lát sau nói rằng đạo trưởng ngươi xác định đan dược này không có quá thời hạn à. quá thời hạn thiên lôi tử kinh dị một tiếng lý đạo hữu có ý tứ gì lý ngộ chân hà ra từng hơi lên tiếng nói rằng lão phu có ý tứ là cái này bổ khí bồi nguyên đan dược hiệu hơi nhỏ thiên lôi tử m ở to hai mắt nhìn k ó có thể tin nhìn xem lý ngộ chân còn nhỏ cái này sao có thể đây chính là bốn hạt bổ khí bồi nguyên đan thiên lôi t ử hướng phía lý ngộ t r â n hô bốn hạ t a vận đạo bốn năm t í c h xúc bốn hạt bổ khí bồi nguyên đan thậm chí có thể nhường khí huyết chi lực gấp bội cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ngơi ư bổ thiên lôi tử hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem lý ngộ t r â n lý đạo hữu ngươi đến cùng là hao tổn bao nhiêu khí huyết đa đối mặt cái này thiên lôi t ử khiếp sợ sắc mặt lý ngộ t r â n n h á y náy mắt hao tổn nhiều ít đại khái bảy tám phần mười a bảy tám phần mười thiên lôi từ ánh mắt lộ ra vẻ không tin coi như, như thế bốn hạt bổ khí bồi nguyên đan cũng đầy đủ thế nào dược hiệu sẽ còn không đủ lý ngộ t r â n trần c h ờ một chút lên tiếng nói rằng có lẽ là đan dược này dược hiệu quá hạn làm sao có thể thiên lôi tử tức giận nói một câu lý ngộ t r â n khoát tay chặt lại ngựa khí kiên định nói trước đó tuyên bố lao phu tuyệt đối không có nói sai hiện tại lao phu khí huyết hoàn toàn chính xác còn có rất lớn tổn hao cái này thiên lôi tử sắc mặt trầm xuống vần đạo tất nhiên là tin lý đạo hữu thật là vì sao bổ khí bồi nguyên đan dược hiệu như thế chi yếu đâu ngay tại thiên lôi tử nghi hoặc không thôi thời điểm h ì n manh thanh â m đỗng nhiên ở một bên văng lên sư thúc yên tâm khí huyết hao tổn sợ cái gì không phải liền làm một b á t b á t b ả o cháo sự tình đi thì ra thấy dẫn lôi tẩy luyện kết thúc không có nguy hiểm gì hình manh liền mang theo một đám đạo minh đệ tử t ừ trong nhà đều đi ra lúc đi ra hình manh đúng lúc nghe được lý ngộ t r â n khí huyết tổn hao không khỏi trực tiếp lên tiếng lý ngộ t r â n nghe được hình manh nói lời nhãn tình sáng lên vô đ u ổ i nói rằng đúng a ta tại sao không có nghĩ đến uống một chén b á t b ả o cháo cái gì khí bệnh thiếu máu hao tổn cái này đều không sự tình một bên thiên lôi tử nghe được không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái dò hỏi các ngươi đang nói gì đấy cái gì bắt vào cháo chẳng lẽ khí huyết tuồn hao uống một chén bát bảo cháo liền tốt nói b ù a cái gì lý ngộ t r â n cười ha ha đập sợ thiên lôi tử bà bay lão phu đ a tạ đạo trưởng quan tâm bất quá bây giờ không sao chỉ cần uống một chén bát bảo cháo lao phu khí huyết liền sẽ bổ sung trở về thiên lôi tử cao mày mở to hai mắt nhìn bất mãn nhìn xem lý ngộ t r â n lý đạo hữu vần đạo tuy là rèn sắt nhưng vần đạo không phải người ngu b á t bảo cháo là cái gì vần đạo vẫn là biết muốn dùng nó bổ sung khí huyết thật sự là người xin ó i mộng hình manh thấy thiên lôi tử giống như thật sự tức giận vội vàng lên tiếng giải thích đạo trưởng t r ư ớ c không nên tức giận mới vừa rồi là ta chưa nói rõ ràng thiên lôi tử khét hừ một tiếng vậy ngươi bây giờ nói rõ ràng ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút cái gì b á t bảo cháu lại còn có thể bổ sung khí huyết hơn nữa còn so bổ khí bồi nguyên đ a n tốt chương bảy trăm linh sáu đ ỉ n h cấp khí huyết b á t bảo cháu chương bảy trăm linh sáu đ ỉ n h cấp khí huyết b á t bảo cháu hình mánh nhìn xem có chút tức giận thiên lôi tử lên tiếng giải thích nói ta nói tới b á t bảo cháu dĩ nhiên không phải bình thường bắt bảo cháu thiên lôi tử chừng trong mắt thừ một câu đó là cái gì là khí huyết bắt bảo cháu khí huyết bắt kia là v ậ t gì chưa từng có nghe nói qua thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lên tiếng dò hỏi hình mãnh nghe vậy cười một tiếng đạo trưởng đương nhiên chưa nghe nói qua bởi vì khí huyết này bắt bảo cháu chính là diệp vũ làm ra diệp vũ thiên lôi tử càng thêm kinh ngạc quay đầu nhìn diệp vũ diệp vũ l ạ o hữu ngươi nói một chút khí huyết này bắt bảo cháu đến t ộ n cùng là v ậ t gì diệp vũ cười khẽ một tiếng k h o á t tay áo tùy ý nói rằng khí huyết bắt bảo cháu đúng là ta làm vất quá là một loại đồ ăn mà thôi chỉ là khí huyết này bắt bảo cháu có thể để người ta gia tăng khí huyết chi lực gia tăng khí huyết chi lực thiên lôi tử kinh hô một tiếng có thể gia tăng khí huyết chi lực ít càng thêm ít ngoại trừ một chút thiên địa tự sinh dị bảo bên ngoài v ầ n đạo chỉ biết là đạo minh bổ khí bồi nguyên đan có thể gia tăng khí huyết thiên lôi tử nói xong trong mắt mang theo một chút vẻ khinh miệt nếu như khí huyết này bát bảo cháo thật có thể gia tăng khí huyết kia chắc hẳn tác dụng cũng mười phần yếu đó ta diệp vũ cười khẽ một tiếng ha ha tác dụng xác thực không lớn lấy bình thường tứ phẩm thúy ư ơ n g cảnh võ giả làm thí dụ một bát khí huyết bát bảo cháo gia tăng khí huyết cũng chỉ bất quá là gấp bội mà thôi thiên lôi tử cười ha ha một tiếng cao giọng nói rằng b ầ n đạo liền nói đi mới có thể để cho tứ phẩm võ giả khí huyết gấp bội gấp bội thiên lôi tử đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần kinh hô một tiếng t h á anh thiên lôi tử vỗ bàn một cái đứng người lên khó có thể tin nhìn xem diệp vũ diệp vũ đạo hữu ngươi mới vừa nói là gấp bội diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ là gấp bội điểm này tác dụng quả thật có chút nhỏ nhỏ thiên lôi tử mặt mũi tràn đầy ưu gắm nhìn xem diệp vũ đạo hữu ngươi cũng đã biết đạo minh bổ khí bồi nguyên đan có thể tăng thêm bao nhiêu khí huyết diệp vũ khoe miệm lộ ra mịt bưởi đạo trưởng như thế tôn sùng bổ khí bồi nguyên đan chắc hẳ không ngã gấp ba bốn lần đều không thể nào nói nổi a ba bốn cụ cụ thiên lôi tử sắc mặt tối sầm hơi có chút vẻ xấu hổ b â n đạo nói thật phẩm tướng tốt nhất bổ khí bồi nguyên đan gia tăng khí huyết chi lực cũng bất quá là ba bốn thành mã thôi nói xong thiên lôi tử khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ mà diệp vũ đạo hữu làm khí huyết b á t b à o cháo lại có thể tăng gấp b ộ i gia tăng khí huyết đây quả thực để cho người ta câu chuyện đáng sợ chầm ngâm một lát thiên lôi tử nói tiếp hơn nữa bổ khí bồi nguyên đan không thể nhiều lần dụng nếu không sẽ có thuốc độc lắng động trên cơ thể người bên trong cử chi khó khăn nhìn xem diệp vũ thiên lôi tử trong mắt mang theo v ẻ trợ h i ể u khí huyết này bát bảo cháo hiệu quả kinh người như thế tất nhiên sẽ có hạn chế thiên lôi tử m ỉ m cười dường như đ ố i khí huyết bát bảo cháo hạn chế rõ ràng trong lòng vân đạo suy đoán khí huyết này bát bảo cháo tất nhiên không thể nhiều lần phục vụ hơn nữa tác dụng phụ càng lớn diệp vũ nghe vậy q u á i dị nhìn thiên lôi tử một cái nhẹ nói đạo trưởng đây là nói chỗ đó khí huyết bát bảo cháo mặc dù có thể gia tăng khí huyết trí lực nhưng là trên bản chất mà nói vẫn như cũng là một bát cháo a một cái nhìn xem thiên lôi tử khẽ cười nói đạo trưởng nói một chút một bát cháo có thể có cái gì tác dụng phụ nếu như có thể khống chế lại tăng v ọ t khí huyết trí lực đây còn không phải là muốn uống liền uống thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ thiên lôi tử không nói gì diệp vũ một câu nhường thiên lôi tử trực tiếp tự bế thật lâu thiên lôi tử mới hít sâu một hơi vẻ mặt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ diệp vũ đạo hữu nói thật là thật diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên là thật điểm này ta sư minh có thể làm chứng một bên lý ngộ chân khẽ vớt sợi dâu mở miệng nói rằng lão phu có thể làm chứng diệp vũ lời nói xác thực không giả tê thiên lôi tử hít vào một n ụ n g khí lạnh như thế nói đến diệp vũ đạo h ư u khí huyết bát bảo cháo có thể nói đỉnh cấp vạn kim khó cầu đến thành phẩm so với bổ khí bồi nguyên đan không biết rõ thân thiết đi nơi nào chương bảy trăm linh bảy thiên lôi t ử bán niệm chương bảy trăm linh bảy thiên lôi t ử bán niệm như thế đỉnh cấp trí bảo không biết bần đạo khi nào mới có thể may mắn hưởng d ụ n g a thiên lôi tử ngựa đầu thở dài nhưng là dư a quan g một mực tại ngắm lấy diệp vũ đồng thời dùng ánh mắt hướng diệp vũ điên của n g ắ m chỉ diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử khát vọng mà không thể được ánh mắt không khỏi cười ha ha sư minh hiện tại khí huyết tổn hao ta thân làm sư đệ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn diệp vũ quay đầu nh mở miệng nói rằng lần trước đ ầ u g i á hội cạnh tranh đoạt được dược liệu đều tại cái này lần trước tại thịnh long phép mại hành diệp vũ chập long huyết có thể nói phong quang nhất thời yến kinh thị to to nhỏ nhỏ thế ra chỗ tồn kho dược liệu đa số đều tới diệp vũ trong tay có thể nói lúc này lấy trăm năm dược liệu tồn lượng mà nói diệp vũ không chút khách k h í nói là đường thời đệ nhất phú hảo phình manh nghe được diệp vũ hỏi thăm gật đầu nói đều tồn tới sư thuốc viện lạc trong kho hàng、Tốt. đi lấy mấy cái trăm năm dược liệu ta muốn làm một phần đỉnh cấp khí huyết bát vào cháo h ì n h manh n h ã tỉnh sáng lên đỉnh cấp khí huyết bát b ả o cháo vậy sẽ là bực nào tình cảnh Tốt. diệp vũ sư thúc đợi một lát ta đi một chút liền đến một bên thiên lôi tử nghe vậy kinh dị nhìn xem diệp vũ chưa từng nghĩ diệp vũ đạo hữu lại có như thế phong phú cất giữ trăm năm dược liệu nói cầm thì cầm diệp vũ núi bay không nói gì biểu thị không còn kích thích thiên lôi tử diệp vũ có thể nói thế nào chẳng lẽ nói vẹn vẹn là trăm năm dược liệu một gian phòng lớn liền đã chứa không nổi đừng nói là kêu mấy chi xem như khí huyết bát vào cháo vật liệu liền xem như ăn một cây ném một cây diệp vũ cũng hoàn toàn hao tồn thiên lôi t ử nhìn xem diệp vũ cử động cũng biết ý không có t i ế p lấy hướng xuống hỏi chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn diệp vũ bởi vì thiên lôi t ử biết diệp vũ trong tay có dược liệu chỉ sợ là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình rất nhanh h ì n h manh tay nâng lấy mấy cái hộp đi tới phanh mấy cái hộp để lên bàn tất cả đều là trăm năm dược liệu một chi nhân sâm một khối thủ ô một chi hoàng kỳ một khối máu kiện tất cả đều là bổ khí dưỡng huyết dược liệu diệp vũ sư thúc ngươi nhìn những này đủ a không đủ ta lại đi cầm diệp vũ nhìn xem trên bàn dược liệu g ậ t đầu nói đầy đủ lại nhiều dược liệu chỉ sợ khí huyết bát bảo cháo dược hiệu q u á quá mạnh cháy mạnh khó mà t r g khống nói xong diệp vũ sách theo chứa dược t à i hộ đi hướng lý ngộ chân gian phòng phòng bếp thiên lôi tử nhìn xem diệp vũ bóng lưng nghi ngờ hỏi thăm hình mánh diệp vũ đạo hưu đây là đi cái nào phòng bếp a c h u phòng bếp thiên lôi tử ánh mắt máy đ ộ n g sững sờ nói đi phòng bếp làm gì hình manh tùy ý nói rằng đương nhiên là làm khí huyết bát bảo cháo đi nhìn xem thiên lôi tử hình manh cười ha hà đạo trưởng sẽ không coi là khí huyết bát bảo cháo sử dụng dược định luyện chế ra tới a thiên lôi tử sắc mặt tối sầm mang theo lung tùng nói làm dĩ nhiên không phải rồi bần đạo chỉ là hỏi một chút hỏi một chút trong phòng bếp diệp vũ tay cầm dao p h a y trong mắt ý cười l o a lên t ố t chạy thiên phú thần cấp ma chủ b á bá bá trong lúc nhất thời đa u hoa như mưa trong sân thiên lôi tử ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp phương hướng thiên lôi tử là thật rất khó tin tưởng có thể gấp bộ gia tăng khí huyết chi lực đỉnh cấp trí bảo lại là từ phòng bếp lung đi ra thất lên đạo bảo thiên lôi tử trong mắt mang theo vài tia vẻ lo âu h ì mãnh khí huyết này bắt b ả o cháo khi nào có thể tốt chỉ sợ đến nửa ngày thời gian a hình manh lắc đầu chỗ nào dùng thời gian lâu như vậy nấu một bát cháo thời gian uống cạn c h u n g t r à liền đủ nước thiên lôi t ử vội vàng đập sợ ngực kém chút một mạch không có đi lên trong lòng không ngừng gây tê chính mình đây là nấu cháo đây là nấu cháo một lát thiên lôi t ử sắc mặt một sụp đổ trong lòng oán niệm mọc lan tràn thân mẹ nó i nấu cháo nhà ai có thể giống dịp vũ nấu đi ra gấp bội da tăng khí huyết chi lực bắt vào cháo chứ bảy trăm linh tám hương k h đẩy viện trương bảy trăm linh tám hương k h đẩy vệ thanh diệp vũ từ p h ò n g bếp đi ra cầm trong tay bưng nổi cơm đặt ở viện lạc trên mặt bàn nhìn trên bàn bình thường có thể thấy được n ồ i cơm thiên lôi tử b ô i lông mày kìm lòng không được run lên rất khó tin tưởng cái này một cái bình thường n ồ i cơm bên trong vậy mà được lấy kinh người như thế hai tục đ ồ vật h i n h mánh đi lấy bốn cái chén đến h i n h mánh nhẹ gật đầu rất nhanh bốn cái chén riêng phần mình bậy tại diệp vũ mấy người trước mặt nhìn xem thiên lôi tử diệp vũ lên tiếng nói rằng mọi người tại đây cũng liền bốn người chúng ta có thể uống khí huyết này bắt vào cháo mặt khác đạo minh đệ tử chỉ sợ khó mà trường không cái này tăng vọt khí huyết chi lực thiên lôi tử nhìn phía sau đạo minh đệ tử không quan trọng nói không sao diệp vũ đạo h ư u nhanh bắt đầu đi b ầ n đạo đã không kịp chờ đợi mong muốn nhấm nháp một phen diệp vũ nhìn xem thiên lôi tử lo lắng bộ dáng không khỏi cười khẽ một tiếng t ố t vậy thì thúc đẩy à t h a n h hình mánh nghe vậy một thanh xốc lên n ổ i cơm cái nắp một cỗ màu trắng sữa sương mù theo n ổ i cơm bên trong bước lên mà lên một máy mắt h ư ơ n g đầy đình miệm ngửi ngửi thiên lôi tử kìm lòng không được ngửi mấy lần khí huyết bát vào cháo quả nhiên không tầm thường thiên lôi tử ánh mắt l o e sáng thần s á c động d u n g nói riêng là người mấy ngụ n g vị v n đạo cũng cảm giác mừng rỡ thiên lôi tử sau lưng một đám đạo minh đệ tử dò xét lấy cổ hơi lim rí mắt cái mũi điên cuồng lấy hô hấp lấy n ổ i cơm bên trong bay ra hương khí khắp khuôn mặt là vẻ của nhật t r ờ i ạ ta cho tới bây giờ không có n g ử i được qua thơm như vậy h ư ơ n g vị đúng thế đây là trên trời thần tiên hưởng dụng đồ ăn a vậy mà lại thơm như vậy a các ngươi phát giác được không có vẹn vẹn ít mấy hơi ta khí huyết vậy mà có chút gia tăng mấy phần một vị đạo minh đệ tử bỗng nhiên lên tiếng kinh hô lên còn lại đạo minh đệ tử nghe vậy nhao n h a u cảm giác tự thân một lát sau chúng đạo minh đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kích động vậy mà thật có thể gia tăng khí huyết chi lực t a đi lúc này mới bất quá là hít thở mấy n g ụ t gương khí mà thôi liền đổi u kịp ta mấy ngày khổ luyện đây cũng quá tuyệt mất ta lúc đầu ta còn chưa tin d i ệ p vũ nói lời hiện tại xem ra là ta xa xa đánh giá thấp d i ệ p vũ kết thúc kết thúc không ít đạo minh tử đệ bỗng nhiên biến sắc têu dây lên cái này về sau nên làm cái gì a qua lần này chỉ sợ cũng không thể lần nữa g ử i được khí huyết bát bảo cháo ngư vị ai đừng nói là uống một n g ụ m liền xem như lại nghe mùi vị này đều không n g n g công đời này nhanh đừng nói nữa tranh thủ thời gian nhiều hút mấy cái gia tăng khí huyết chi lực mới là đúng đắn một vị đạo minh đệ tử nhắc nhở đám người chúng đạo minh đệ tử nghe vậy tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống do xét lấy đầu mở to lỗ mũi thật nhiều hút liền phần cơm trong nồi phát ra hương vị giờ phút này hình b á n h tay nắm lấy thỉa tại nồi cơm bên trong riêng phần mình đ ớ i thêm một chén nữa khí huyết bát vào cháo đặt ở diệp vũ mấy người trước mặt quá đẹp thiên lôi tự nhìn xem trước mặt mình trong chén khí huyết bát vào cháo kinh hô một tiếng chỉ thấy trong chén thị phóng không chỉ có là một bát cháo càng thêm giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật khí huyết bát bảo cháo không chút nào lộ ra x ê n xen ngược lại nếu như đông lạnh đ ồ n g dạng run run dày dày lộ ra dị thường t i ệ u nội càng thêm kỳ lạ chính là khí huyết bát bảo cháo vậy mà có chút phóng thích người thất thải q u a n g hoa nhìn dị thường loa mắt đây là một bát phát sang cháo cầm qua một cái đĩa, thiên lôi tử đưa tay run dày đảo một môi khí huyết bát bảo cháo bỏ vào trong miệng thiên lôi tử tranh thủ thời gian im lặng sợ khí huyết bát bảo cháo d ư ợ hiệu tổn thất và a trên đầu lưới truyền tới cảm giác dường như một đạo thiểm điện ở bang chém vào thiên lôi tử trong đầu giờ phút này thiên lôi tử trong đầu quanh quẩn chỉ có một câu thế nào ăn ngon như vậy chương bảy trăm linh chín kém chút b ạ o thể thiên lôi tử chương bảy trăm linh chín kém chút b ạ o thể thiên lôi tử ô ăn quá ngon hoa、wow, ô thiên lôi tử một cái tay bưng lấy chén một cái tay khắp cầm thỉa điên cùng hướng trong miệng nuốt khí huyết bát vào cháo này tấm thao thiết chuyển thế t ư ớ n g ăn hoàn toàn cùng đạo minh luyện khí các trưởng lao thân phận không hợp bất quá lý ngộ chân cùng hình bánh giờ phút này cũng không có chú ý thiên lôi tử bởi vì bọn hắn hai cũng không thể so với thiên lôi tử mạnh bao nhiêu ô, hình mánh miễn cưỡng ăn non nửa chén khí huyết bát b à o cháo cũng bởi vì tăng vọt khí huyết chi lực không thể không để chén xuống n ư ơ n g thần điều khiển thể nội sắp n ổ i điên khí huyết phanh thiên lôi tử buông xuống trong tay bị liếm sạch sẽ chén hài lòng ở một cái n ư ớ c ăn ngon thật thiên lôi tử chẹp chẹp miệng phát hiện hình mánh trước mặt vẫn còn dư lại hơn phân nửa chén khí huyết bát b à o cháo hình mánh ăn ngon như vậy cơm ngươi sao không ăn sóng a hình mánh mặt đỏ lên giật giật bờ môi miễn cưỡng nói rằng đạo trưởng ngươi liền không có cảm giác tới thể nội tăng vọt khí huyết chi lực a hình mánh dư quang nhìn xem trong chén khí huyết bát vào cháo trong lòng tràn đầy tức b ố i hình manh không phải là không muốn ăn a thật sự là không dám ăn thiên lôi tử nghe được hình manh nói lời lúc này mới nhớ tới khí huyết này bắt bảo cháo không riêng ăn ngon lớn nhất công hiệu chính là gia tăng khí huyết chi lực a vê anh không đợi thiên lôi tử kịp phản ứng thể nội hình như có lôi minh thanh â m vang lên xôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực tự trong bụng khí huyết bắt bảo cháo chuyển hóa đi ra theo kinh mạch chạy về phía toàn thân các nơi a thiên lôi tử gầm nhẹ một tiếng ồn bạo khí huyết chi lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình thiên lôi tử kém một chút bị cố này tăng bọt khí huyết chi lực cách ra linh trí lâm vào cồn g loạn điên dại bên trong thiên lôi tử giờ phút này như là một cái bị nước sôi nấu qua thô bự lộ khắp nơi bên ngoài trên da đỏ bừng một mảnh chặn t r ậ n màu trắng xương mù tự thiên lôi tử trên đỉnh đầu xông ra trá thiên lôi tử chấn định tâm thần ngồi xếp bằng lưới chống đỡ lên ngạc ngưng thần điều khiển khí huyết đến cùng là đã đi vào lục phẩm ôm đan cảnh võ giả toàn thân khí huyết ngưng tụ thành đan trong đan điển một quả huyết hồng sắc viên đạn tại thiên lôi tử khống chế hạc cấp tốc xoay tròn điên cuồng hấp lực đem trong kinh mạch nịch đi hỗn loạn khí huyết chi lực từ từ thu nạp đi qua đang cuộn trào mãnh liệt khí huyết chi lực ra chi h ạ thiên lôi tử trong đan điền khí huyết chi đ a n đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng đồng thời vốn là huyết hồng sắc viên đạn dần dần biến thành màu đỏ thấm cuối cùng trở thành màu đỏ sầm đây là nồng đậm tới cực hạng khí huyết khả năng biểu hiện ra dị tượng hô thật lâu thiên lôi tử mở to mắt thở phào một hơi trong mắt tất cả đều là may mắn chi sắc kém một chút thiên lôi tử ngữ khí may mắn thì thào nói rằng vần đạo kém một chút liền bạo thể mà chết thiên lôi tử nhìn xem d i ệ vũ trong mắt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc diệp vũ đạo hữu khí huyết này bắt bảo cháo lại có cường đại như thế d ự c lực thiên lôi tử cái chán giờ phút này còn lưu lại mồ hôi lạnh một lần nhớ tới trước đó chuyện đã xảy ra thiên lôi tử trong lòng liền sợ không thôi coi như bần đạo c h i lục phẩm ô m đăng cảnh tại như thế c u ầ n bánh khí huyết ra t r ì hạng đều kém một chút t ẩ u hòa nhập ma diệp vũ nghe vậy cười ha ha chỉ là đạo trưởng quá mức sốt một chút nhớ tới trước đó thiên lôi tử như là ác quỷ đầu thai chuyển thế đồng dạng bộ dáng diệp vũ liền muốn cười nếu như đạo trưởng ngai kỹ nuốt chậm, chậm cũng không đến nỗi như thế ách cái này thiên lôi tử nghe vậy thần sắc rất là xấu hổ khí huyết này bắt bảo cháo thực sự quá mức mỹ vị c h ú t b ầ n đạo đều quên thu nạp khí huyết chương bảy trăm mười muốn uống liền uống chương bảy trăm mười muốn uống liền uống đạo trường khí huyết này bắt bảo cháo dược hiệu như thế nào diệp vũ thấy thiên lôi tử trên thân mênh mông khí thế dần dần thu liễm thế là lên tiếng dò hỏi thiên lôi tử nghe vậy sắc mặt mang theo chấn kinh c h i sắc trầm giọng nói rằng rất mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi b ầ n đạo tưởng tượng ai thiên lôi tử thở dài một cái mang trên mặt một chút vẻ đột lúc trước bần đạo còn đang hoài nghi diệp vũ đạo hưu cho rằng trên đời này nơi nào còn có so sánh bổ khí bồi nguyên đan gì vào cho tới bây giờ bần đạo giờ mới hiểu được tại khí huyết bắt bảo cháo trước mặt bổ khí bồi nguyên đan chính là thứ cặp bã đang nói chuyện thiên lôi tử phát hiện diệp vũ trước mặt chén chẳng biết lúc nào đã t r ố n g không diệp vũ đạo hưu ngươi không uống khí huyết này bắt bảo cháo a diệp vũ tùy ý nói rằng uống a bằng không chén này thế nào giống thiên lôi tử ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc thật là bần đạo thấy đạo hưu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường a dị thường diệp vũ lên tiếng hỏi thăm thiên lôi tử đạo trưởng chỉ là cái gì thiên lôi tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đạo hưu không có cảm nhận được thể nội bỗng nhiên tăng lên như thế cùng bánh khí huyết chi lực làm sao lại không có gì thường tối thiểu nhất cũng biết mặt đỏ tới mang hai a a đạo trưởng nói là cái này a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu đối với ta mà nói uống khí huyết bát bảo cháo không cần để ý những này có ý tứ gì diệp vũ nhữ mày lại ta ý tứ nói đúng là khí huyết bát bảo cháo ta muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu cái gì thiên lôi tử kinh ngạc lên tiếng làm sao có thể diệp vũ núi bay có lẽ là thể chất của ta rất tốt thể chất rất tốt thiên lôi tử có chút im lặng cái này cần là kinh khủng bực nào thể chất mới có thể không nhìn như thế c u ồ n g bánh khí huyết chi lực diệp vũ nhìn một chút n ồ i cơm phát hiện bên trong còn có không sai biệt lắm ba bốn chén khí huyết bát b à o cháo thịnh tới trong chén diệp vũ đ ắ c ý uống cảm nhận được dạ dày nóng hởi nhị ý diệp vũ đuôi lông mày răn ra quần quần khí huyết chi lực tràn vào thân thể diệp vũ chẳng những không có cảm giác được bất kỳ khó chịu ngược lại có loại toàn thân ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác nhất là bàn tay phải chỗ trong lòng bàn tay càng không hình thành u minh trong biển má vô tận khí huyết như là trường hạ c u ộ n c u ộ n mà vào theo khí huyết chi lực tràn vào huyết hải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng lấy huyết hải chính giữa coi là giống như tinh linh thiếu nữ ngay tại nhẹ nhàng mẻ múa chính là diệp vũ thuộc h ạ n h i ế p t i ể u thiến t o a thật là nhiều khí huyết chi lực n h i ế p tiểu thiến một bộ váy dài bay múa trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đối với một cái quỷ vật mà nói như thế thuần khiết đ ồ n g hậu dày đ ặ c khí huyết chính là các nàng cần có mà tại trong biển máu còn đứng đứng thẳng hai thân ảnh không giống với phiêu nhiên linh động nhất tiểu h i ế n cái này hai thân ảnh thì là an tính nhiều trong đó một thân ảnh sau lưng mọc lên huyết sắc hai cánh là vì huyết thiên làm một thân ảnh khác cao lớn trang k i ệ n t ứ chi cốt thứ nổi lên khuôn mặt dữ tợn đây là huyết hải tự nhiên thai ngén mà thành máu tu la diệp vũ tâm thần đ ả o qua u minh huyết hải nhìn xem tại trong biển máu phất phới nhất tiểu tiến h trong lòng không khỏi dâng lên ý mừng rỡ xem ra khí huyết này bắt bảo cháo đối với u minh huyết hải còn có để cao tác dụng diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên đã như vậy xem ra muốn bao nhiêu uống mấy chén ừng n g c diệp vũ ngựa đầu đem trong chén khí huyết bắt bảo cháo tất cả đều uống đi vào một bên nhìn xem diệp vũ động tác thiên lôi tử trên mặt kìm lòng không được lộ ra vẻ hâm mộ nuốt ngủ nước bọt thiên lôi tử chỉ có thể nhìn diệp vũ uống xong khí huyết bát b ả o cháo mặc dù rất muốn lại uống nhưng là làm sao thực lực không được a diệp vũ đạo hữu lại có thể uống liền hai bát khí huyết bát b ả o cháo xem ra thể chất s ắ c thực kinh khủng f r a n h diệp vũ cầm chén để lên bàn thiên lôi tử thấy này âm thầm trầm âm không uống a xem ra hai bát chính là diệp vũ cực hạ thiên lôi tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra bần đạo liền nói đi loại này kinh khủng dược lực khí huyết bát vào cháo nào có người có thể muốn uống liền uống t r ư ơ n g bảy trăm mười một lần nữa bái sư thiên lôi tử t r ư ơ n g bảy trăm mười một lần nữa bái sư thiên lôi tử p h a n h diệp vũ cầm chén để lên bàn sau đó lại cầm lên thỉa tiến v à o n ồ i cơm bên trong thiên lôi tử thấy diệp vũ dường như còn muốn tại suối một bát khí huyết bát b ả o cháo không khỏi nghi hoặc lên tiếng diệp vũ đạo hữu ngươi làm cái gì vậy diệp vũ đào một thỉa khí huyết bát b ả o cháo thuận miệng đối thiên lôi tử nói rằng còn có chút đói tại suối một bát đói thiên lôi tử theo bản năng sợ lên chính mình chống lên tới bụng lẩm bẩm nói lại uống một bát diệp vũ khẳng định liền đến t ự c hạn sau đó lại thiên lôi tử chừng lớn mắt bên trong diệp vũ trực tiếp lại liền làm ba chén khí huyết bát b ả o cháo đến cuối cùng thiên lôi tử đã đều thấy chóng ai vậy mà không có diệp vũ nhìn xem giống nồi cơm chật chật lưỡi có chút tiếng ố i thiên lôi tử vô đầu một cái vì chính mình vừa rồi ý nghĩ mà b u ồ n cười thiên lôi tử quyết định cũng không tiếp tục muốn diệp vũ cực hạn ở nơi nào hô một đạo khí lưu c u ố n qua trời cao phát ra một tiếng gào thét thanh âm thiên lôi tử giật mình ở đâu ra khí lưu quay đầu nhìn lại là lý ngộ chân tại uống xong một bát khí huyết bát bảo cháo về sau lý ngộ chân trực tiếp nhắm mắt ngưng thần tại khổng lồ tinh thần lực điều khiển hạng lý ngộ chân thể nội khí huyết c h i lực như là từng đội từng đội chỉnh tề binh sĩ tại lý ngộ chân mệnh lệnh dưới không ngừng tư dưỡng cô cạn thân thể l ộ cộc c l ộ cộc c tại lý ngộ chân cảm giác bên trong dường như có thể nghe được thân thể mình tham lam hấp thu khí huyết thanh âm giờ khác này ở lý ngộ chân người mặc quần áo hạng u y ê n bản thân thể khẳng kheo từ từ to lớn từng cái từng cái lớn gân băng lên phát ra nhỏ xíu vù vũ, vũ thanh âm lý ngộ chân vậy mà bắt đầu khôi phục tráng niên ngày phong quang Bá! khí huyết chi lực hấp thu hầu như không còn lý ngộ chân mở mắt một đạo điện quang tự lý ngộ chân trong mắt lập lòe mà ra hô miệng phun một đạo trọc khí vậy mà như là trồi lên mặt b i ể n cự kình phát ra một đạo mắt t r ầ n có thể thấy khí lưu thiên lôi tử quay đầu kinh ngạc nhìn lý ngộ chân lý đạo hữu ngươi ngơi ư dâu tóc vậy mà biến thành đen lý ngộ chân theo bản năng khẽ vớt dâu tóc xúc cảm truyền lại không còn là ngày xưa bậc h ề mà là thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ như p h ủ tơ lụa ha ha lý ngộ chân cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa vẻ mặt nghiêm túc n g ử a mặt lên trời thét dài lý ngộ chân trong mắt lóe lên vẻ kích động không nghĩ tới ta lý ngộ chân cũng có lặp lại vinh quang một ngày thiên lôi tử nhìn xem lý ngộ chân biến hóa trong mắt chấn kinh c h i sắc cũng không còn cách nào che giấu đây là phản lão hoàn đồng a quay đầu nhìn diệp vũ thiên lôi tử ngự khí kích động hô diệp vũ khí huyết này bắt bảo cháo lại có thể phản lao hoàn đồng diệp vũ vô vỗ thiên lôi tử bà bai ra hiệu bình tĩnh đạo trưởng không cần kích động như thế khí huyết bắt bảo cháo cũng không có phản lão hoàn đồng công hiệu thiên lôi tử đưa tay chỉ lý ngộ chân kích động nói địa lý đạo hưu đâu cơ bắp to lớn dâu tóc biến thành đen làm như thế nào giải thích diệp vũ cười n h ạ t một tiếng trùng hợp mà thôi sư minh hắn tuổi tác đã cao vốn là khí huyết tồn hao bây giờ có vô tận khí huyết chi lực lại thêm cường hãn tinh thần lực thao túng như thế liền xuất hiện dâu tóc biến thành đen phản lao hoàn đồng dị tượng trầm ngâm một lát diệp vũ mở miệng nói rằng nếu như ta đoán không lầm chỉ cần có kéo dài khí huyết chi lực p h ụ n g dưỡng sư minh còn có thể duyên thọ ba mươi năm còn có thể duyên thọ thiên lôi tử nghe vậy quả thực liền điên cuồng diệp vũ im lặng nhìn xem gần như điên cuồng thiên lôi tử chỉ là trùng hợp mà thôi k ý huyết bắt bảo cháo trên bản chất cũng không có phản lão hoàn đồng kéo dài tuổi thọ năng lực đáng tiếc những lời này tiên lôi t ử căn bản cũng không có nghe bảo một mực tại lẩm bẩm lẩm bẩm phản lão hoàn đồng kéo dài tuổi thọ diệp vũ thấy này đành phải núi u bay theo hắn đi phù phù thiên lôi tử vậy mà hai đầu gối mềm n ú n vì gối diệp vũ trước mặt diệp vũ khe giật mình đạo trưởng đây là ý gì thiên lôi tử ngựa đầu vẻ mặt xuồng bái hai mắt sáng lên nhìn xem diệp vũ vần đạo quyết định nhất định phải bái diệp vũ đạo hữu bi sư chương bảy trăm mười hai Ngao ngao đ ộ thiên p á thấy được d ệ p lôi tử trên b h ặ t lộ ra vẽ thiết lối lắc đầu chán nản nói rằng đạo trưởng không cần như thế diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói đạo trưởng thân làm đạo mình trường lão nếu như b á i ta làm thầy vậy sẽ đạo mình đặt chỗ nào ai thiên lôi tử nghe vậy thở dài một tiếng bần đạo bây giờ mới biết t i ê n ngoại có người sớm biết như thế làm gì dấn thân vào đạo minh diệp vũ lắc đầu lời này không có cách nào tiếp một bên lý nộ chân thế này lên tiếng đối thiên lôi tử lời nói đạo minh thanh huyền tử đạo trưởng tại luyện đan một đường rất có thiên phú tin tưởng tiến hành tôi luyện tất nhiên có thể đạt tới diệp vũ trình độ thiên lôi tử lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ đ ù cận thanh huyền a hắn b ấ t quá là dậm chân tại chỗ hàng người mong muốn đạt tới diệp vũ đạo hữu trình độ thiên lôi tử trầm ngầm một lát phun ra hai chữ vọng tưởng nói xong thiên lôi tử nhìn diệp vũ một cái giật giật bờ môi diệp vũ đạo hữu không biết có một người ngươi còn nhớ rõ a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc người nào thiên lôi tử tổ chức một chút ngôn ngữ lên tiếng nói rằng võ minh danh dự trưởng lão triệu dương nghe nói triệu dương là chết tại đạo hữu thủ h ạ diệp vũ cười lạnh một tiếng không tệ triệu dương hắn r i e o gió g ặ t bão đúng là chết trong tay ta bất quá trước lúc này võ minh đã đem xóa tên thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẻ tán đồng triệu dương người này ỉ vào võ minh g h danh một hạ ngang ngược cắn rỡ diệp vũ đạo hữu cũng coi là vì dân t r ừ hạ bất quá thiên lôi t ử trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng triệu dương người này cùng ta đạo minh đệ tử thanh huyền đi có phần g ầ n triệu dương sau khi chết sợ là thanh huyền hắn sẽ không từ bỏ ý đồ diệp vũ đạo hưu còn cần cảnh giác ta diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tùy ý nói rằng đạo trưởng cho là ta sẽ sợ kia thanh huyền a bất quá có thể luyện chế bổ khí bồi nguyên đan mà thôi nếu như hắn dám đến tìm ta phiền thoái ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng thiên lôi t ử khẽ giật mình lập tức lấy lại tinh thần chỉ bằng vào diệp vũ chiêu này khí huyết bắt vào cháo cũng không biết đem thanh huyền bãi ra bao xa sẽ còn e ngại thanh huyền tìm đến phiền thoái diệp vũ đạo h ư u như thế thần dị cũng là bần đạo có chút vẽ vời thêm chuyện diệp vũ khoát tay náo còn muốn đa tạ đạo trưởng mở miệng nhắc nhở thiên lôi tử há to miệng vừa muốn nói cái gì sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi a ta đột phá coi là đạo minh đệ tử đứng người lên sắc mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng trường lão ta đột phá tới tứ phẩm tí s ư ơ n g cảnh người này là đạo minh bên trong tương đối đột xuất thế hệ trẻ tuổi thì ra kẹn tại tam phẩm lu gân cảnh đã, đã lâu lần này tại khí huyết bát bảo cháo kích thích phía dưới một lần hành động đột phá tới tứ phẩm t ú y sư ơ n g cảnh cho là lòng tràn đầy vui vẻ thiên lôi tử nhìn xem tên này đạo minh đệ tử gật đầu tán thưởng Tốt. linh hư tử có thể đột phá tới tứ phẩm cảnh ngươi cũng coi là đạo minh tinh anh ân linh hư tử vui vẻ nhẹ gật đầu lập tức bay đầu sùng bái nhìn xem diệp vũ đây đều là diệp vũ tiền bối công lao linh hư tử đạt ạ tiền bối nói xong linh hư tử hướng phía diệp vũ làm một cái chắc tay a ta cũng đột phá ta tới tam phẩm đu gân cảnh ha ha ta đột phá ô không dễ rằng a ta k ẹ t tại nhị phẩm dưỡng huyết cảnh ba năm lần này rốt cuộc đột phá kế linh hư tử về sau khoảng chừng bảy tám vị đạo minh đệ tử ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng thiên lôi tử nhìn xem những n à y đột phá đạo minh tử đệ thật là tuổi già ăn lòng đồng thời âm thầm may mắn chính mình mang theo những n à y đạo minh đệ tử đến đây nếu không sao có thể tại khí huyết bát bảo cháo kích thích phía dưới nhau nhau đột phá đâu còn không nhanh bái tạ diệp vũ đ ạ o hữu thiên lôi tử sắc mặt trịnh trọng hướng phía đám này đạo minh đệ tử quắc khẽ chúng đệ tử nhau nhau hướng phía diệp vũ chắt tay tạ tiền bối giật chúc mừng túc chủ giúp người đột phá. ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ trong đầu hệ thống thanh â m v a n g lên theo chương bảy trăm mười ba ngàn năm chi mê chương bảy trăm mười ba ngàn năm chi mê lý ngộ chân trong sân hình mãnh nhìn xem thiên lôi t ử một đám đạo minh bên trong người rời đi b ó n g lưng có chút buồn cười lắc đầu may mà thiên lôi t ử vẫn là đạo minh t r ư â n g lão lại còn muốn liếm lắc mặt lưu lại cơm nước xong xuôi tự diệp vũ là lý ngộ t r â n rèn đúc kiếm thai về sau thiên lôi t ử thấy được diệp vũ thần hồ kỳ thần mà chủ trí năng kết quả là thiên lôi từ một mực từ giữa h ư a cùng diệp vũ mấy người ngượng hẳn lên tới xuống buổi chưa năm điểm loại k i trông mong ánh mắt nhìn diệp vũ đều có chút không đành lòng bất quá xét thấy thiên lôi tử bọn người thật sự là không thể đang hấp thu khí huyết chi lực cho nên tại diệp vũ liên tục khuyên dài hạn lúc này mới vạn phần không muốn rời đi bất quá trước khi đi thiên lôi tử còn tại liên tục lời nói diệp vũ đạo hữu dưng bước vần đạo sẽ bồi thường cho đúng rồi vần đạo xem như khách nhân cái kia khí huyết bắt bảo cháo thế nào cũng phải đến một bắt đ a diệp vũ buồn cười nhẹ gật đầu t ố t sẽ không để cho đạo trướng thất vọng thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu sái quay người lại rời đi hô thiên lôi tử sau khi rời đi hình bánh thở phào m ộ t hơi quay đầu đối lý ngộ t r â n nói rằng sư thúc bây giờ ta đã mò tới ngũ phẩm tẩy tụy cảnh cánh cửa sợ là rất nhanh liền có thể tấn t h ă n g ngũ phẩm cảnh lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu ngươi bây giờ khí huyết chi lực đã đạt đến thân thể có khả năng dung nạp định phong là nên đột phá ngũ phẩm tẩy tụy cảnh bất quá lý ngộ t r â n quay đầu nhìn d i vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc sư đệ lấy ngươi bây giờ hùng hậu khí huyết hẳn là đã sớm có thể đạt tới lục phẩm ôm đan cảnh à thật là vì sao hiện tại vẫn không có độc tính một bên hình mánh ngay vậy trên mặt cũng là dâng lên vẻ nghi hoặc phải biết diệp vũ tiến cảnh thật là nhường hình mánh rất là c h ấ n kinh thật là diệp vũ đi vào ngũ phẩm tẩy tụy cảnh về sau đã dừng lại thời gian rất dài nhưng là hình mánh biết đó cũng không phải diệp vũ tích xúc không đủ cũng không phải diệp vũ tư chất không đủ để tấn thăng lục phẩm ô m g đăng cảnh nguyên nhân a diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi ánh mắt lộ ra một tiêu mê mang sư minh biết nếu như lấy âm dương mà nói võ giả khí huyết chi lực hẳn là tính là gì lý ngộ chân nghe được diệp vũ hỏi tham nao nao lập tức đáp âm dương võ giả khí huyết nóng như hỏa lò cơn mánh dữ dằn chính là dương diệp vũ gật đầu không tệ võ giả khí huyết chi lực có thể làm dương nhưng là diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng sư minh có hay không nghĩ tới vạn v ậ t dựa vào âm mà ôm lấy dương võ giả lục phẩm chính là tụ toàn thân khí huyết chi lực ngưng tụ thành đan n à y có thể nói ôm đan cảnh nhưng là cái này đan là khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành trí dương mà không âm diệp vũ thở dài một cái ta luôn cảm thấy như thế thành đan dường như thiếu khuyết cái gì diệp vũ những lời này nhường lý ngộ t r â n hoàn toàn xưng sở ngay tại chỗ lý ngộ chân chưa từng có nghĩ tới tại tiếp này lục phẩm ôm đan cảnh còn có đường khắc tính thật là diệp vũ cái này một lời nói n h ư ờ n g lý ngộ t r â n rốt cuộc h i ể u rõ tới thường ngày võ giả bình thường tấn thăng con đường như có t ỷ b ế t diệp vũ thấy lý ngộ t r â n trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt lập tức cười khẽ một tiếng sư minh không nên suy nghĩ nhiều có lẽ là ta tại mụ suy nghĩ không lý ngộ t r â n bỗng nhiên kinh hô một tiếng sư đệ ngươi không có sai lý ngộ t r â n trong mắt lóe lên cực độ chấn kinh chi sắc trong miệng lẩm bẩm nói v n bật dựa vào âm mà ôm lấy dương khí huyết chính là dương khí tụ mà thành đan tự nhiên là trí dương cô dương không dải đây chính là vì cái gì lục phẩm ôm đan cảnh võ giả rất khó tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh nguyên nhân lý ngộ chân ngầm đầu nhìn xem diệp vũ trong mắt có trấn kinh có ngạc nhiên mừng rỡ sư đệ a ngươi lời nói này hoàn toàn mở ra hoa quốc võ giả gần ngàn năm đến sở khốn nhiều bí ẩn t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn năm đó đại chiến t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn năm đó đại chiến bối rối ngàn năm bí ẩn diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không nghĩ tới chính mình vậy mà một câu nói toạc ra ngàn năm chi mê đúng vậy a ngàn năm bí ẩn lý ngộ chân thở g i i một cái sư đệ có thể t ư biết lục phẩm ô m đ a n cảnh võ giả tấn thăng thất phẩm t h ấ y t h ầ n cảnh tỷ lệ a diệp vũ lắc đầu không biết rõ võ minh từng có thống kê gần năm trăm năm đến lục phẩm ô m đ a n cảnh võ giả tấn thăng thất phẩm tỷ lệ là một vạn so một vậy mà thấp như vậy diệp vũ kinh nghi nói lý ngộ chân gật đầu trầm giọng nói rằng đ ố i có lẽ so đây càng thấp trong mắt mang theo nặng nghề chi sắc lý ngộ chân nói tiếp hoa quốc võ giả tấn thăng con đường tự lục phẩm ô m đ a n cảnh lên liền cực kỳ khó khăn lục phẩm mong muốn tấn thăng thất phẩm tây tân cảnh cần c à n nộ tự nhiên lĩ ngộ một tia bạn nguyên chi lực nhưng là trong ngàn năm qua không phải là không có kinh tài tuyệt d i ễ m võ giả bọn hắn đều thật sớm lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực nhưng là đáng tiếc lý ngộ trần ngự khí mang theo nặng nề ngay trong bọn họ có thể tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả lác đắc không có mấy ở trong đó nguyên nhân không ít võ giả chuyên môn nghiên cứu cho ra đủ loại phỏng đoán bất quá đều bị từng cái bắt bỏ nhưng là lý ngộ chân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệ p vũ nhưng là sư đệ ngươi biết không trước ngươi suy đoán có lẽ là chân chính đáp án diệ vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên chẳng lẽ lục phẩm võ giả tụ khí máu mà thành đ a n thật thiếu h u y ế t thuần âm tri lực a lý ngộ chân nh trầm giọng nói rằng có lẽ thật là dạng này sư đệ nhưng biết vi huynh tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh thời điểm lớn nhất cảm xúc là cái gì a lý ngộ t r â n hỏi thăm nhường một bên nghiêng thai lắng nghe hình manh tới hào hứng cho tới nay lý ngộ t r â n xưa nay không từng nói về tấn thăng t h ấ t phẩm cảm lộ lần này rốt cục nói ra diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói xin lắng thai nghe lý ngộ t r â n ngồi dựa vào trên ghế ngồi ngầm đầu lẩm bẩm nói ta tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh cảm lộ chính là giết người quắc khẽ một tiếng tự lý ngộ chân trong miệm phát ra văng lanh thanh âm như là một cỗ hàn lưu như muốn đông kết không khí giết rất nhiều người t hơi mở hai con ngươi một đạo lăng liệt kiếm ý như muốn tùy thời phun ra ngoài lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ cùng hình mánh trên mặt một mảnh trang nghiêm c h i sắc đây chính là ta theo nói ra tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả bí mật trong mắt kiếm ý thu liễm lý ngộ t r â n thở dài một cái nghĩ đến cái khác thất phẩm thấy thần cảnh võ giả cũng sẽ không nói ra đi à. giết người một bên hình mánh hoàn toàn bị k i n h trụ hắn chưa từng từng một tới lại là giết người giết rất nhiều người mới có thể tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả đột nhiên một sự kiện như là một đạo thiểm điện lướt qua hình mánh não hải kia là hình mánh tại bảy tuổi lúc phát sinh một sự kiện đồng thời tại sau chuyện này sư thúc lý ngộ chân cũng tấn thăng làm thất phẩm thấy thần cảnh võ giả xương hào thiên kiếm khi mánh b ả y tuổi thời điểm hoa quốc một ngôi mộ lớn xuất thế mộ táng bên trong t r ô n cùng lấy một quyển thẻ tre hoàng đế ngự nữ trải qua thẻ tre hàng ngũ nhứ nhất chữ triện viết chính là cái này năm chữ lúc ấy cái này quyển thẻ tre xuất thế hoàn toàn c h ấ n kinh thế nhân bởi vì theo như l ồ n đại nhân hoàng hiên b i ê n hoàng đế chính là nương tựa theo cái này quyển công pháp ngự ba ngàn nữ đạp long phi thăng thành tiên cố này kinh thư một khi xuất thế liền hoàn toàn dẫn nổ hoa quốc cùng với các quốc gia tu giả bọn hắn nao h nao h chui vào hoa quốc bí mật c ư ớ p đoạt kinh văn cuối cùng sáu quốc tu giả t ề tụ một cốc tranh đoạt kinh văn trong đó có hình mánh sư túc h lý ngộ chân bất quá khi đó lý ngộ chân còn không phải thất phẩm thấy thần cảnh v õ giả mà là kẹt tại lục phẩm ôm đan cảnh nhiều năm v õ giả đại chiến hết sức căng thẳng nguyên h ắ c phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc năm đó trận đại chiến kia thật là giết đám vô thiên quang máu tươi trực tiếp đem chỗ kia sơn cốc nhuộm đỏ bừng chương bảy trăm mười lăm tấn thăng chi bí chương bảy trăm mười lăm tấn thăng chi bí lý ngộ chân ngửa đầu tựa ở trên ghế ngồi thu hồi h ồ ồ i ước suy nghĩ thở dài một tiếng năm đó trận đại chiến kia quá trình không cần nói tỉ mỉ kết quả sau cùng chính là ngoại trừ hoa quốc võ giả còn lại năm nước tu giả chỉ còn sót lại m è o con hai ba con người còn lại tất cả đều chết đại chiến cuối cùng ta một mình rút kiếm đứng tại núi thây phía trên thành tựu thất phẩm thấy thần cảnh mắt thấy diệp vũ lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng sư đệ người biết lúc ấy ta là thế nào tấn thăng thất phẩm sao không đợi diệp vũ ngắt lời lý ngộ t r â n nói tiếp lúc ấy s á t chết khắp nơi bốn phía âm phong trận trận nhìn k h ắ bốn phía ta dường như có thể phát giác được có hơn trăm tản hồn ngay tại thống khổ t â minh lúc ấy trong đầu của ta chỉ có một câu cái kia chính là ta kỳ ngộ tới lúc ấy đan đ i ể n ta bên trong khí huyết chi đan đ ố n g nhiên bạo động điên cuồng xoay tròn manh liệt hấp lực từ đan đ i ể n bên trong phát ra lập tức từng đợt băng lánh lệnh chi khí tự mi tâm thẳng vào não hải cỗ h à n khí kia âm hàn đến cực điểm còn kèm theo phân loạn tạp n i ệ m lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ may mắn nói tiếp nếu như không phải n ư ơ n g tựa theo trong đầu tinh thần lực chi kiếm chém chết những tạp n i ệ m này ta đã sớm tàu hỏa nhập ma chém chết tạp n i ệ m cỗ này rét lệnh chi khí tự não hải không có vào trong đan điền sau đó ta liền tấn thăng trở thành thất phẩm thấy thần cảnh có giả nghe xong lý ngộ t r â n lời nói diệp vũ trong mắt như có điều suy nghĩ sư minh nếu như ta đoán không lầm kia cô r ế t lệnh chi khí chính là trong chiến trường tu giả sau khi chết tàn hồn lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu không tệ ta cũng là cho là như vậy nếu không không có loại kia tạp nhạp tàn niệm diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên nhân c h i hồn phiêu m i ệ u vô định vốn là âm thuộc tính tu thiếu thành nhiều phía dưới hình thành một cố khí âm hàn dung nhập trí dương khí huyết đan bên trong âm dương hòa hợp thành tiểu cuối cùng tác phẩm thấy thần diệp vũ trong mắt lóe lên khẳng định tri sắc trầm giọng nói rằng giết người Giết rất ngộ h i ề u n ư ngưng ờ i mới m có thể ngưng tụ ra t chân k í m h đây đã thấy chính cảnh thăng thất phẩm thấy thần cảnh bí mật. Một bên hình mánh bí tấn bên là mật. Một Diệp bị sớm vô ũ cùng、lý、Ngộ Trân hai người suy đoán khiếp sợ nói Lý hai khiếp h suy sợ k n Ngộ Trân g ra lời. Lý ngộ Trân vô vô hình mánh bà bay nhẹ nói lần này ngươi biết vì cái gì ta một mực không nói cho ngươi tấn thăng t h ấ t phẩm cảm n ộ à. h ì n h i mánh mở mịt nhẹ gật đầu kia kia diệp vũ sư thúc mong muốn tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh cũng biết giết rất nhiều người à. lý ngộ t r â n khẽ giật mình trầm mặt lại diệp vũ thấy lý ngộ chân cùng hình mánh hai người nặng nề vẻ mặt không khỏi cười khẽ một tiếng yên tâm đi không cần thiết không phải làm như vậy hình m á n h nghi hoặc nhìn diệp vũ không làm như vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ còn có cái khác phương pháp xử lý a lý ngộ t r â n giống nhau lắc đầu trừ cái đó ra ta cũng nghĩ không cần biện pháp khác diệp vũ nhìn xem hai người lên tiếng nói rằng các ngươi quên yêu cố k h í âm hẳn từ đâu mà đến chiến tử người tàn hồn lý ngộ t r â n cùng hình mánh đồng thanh nói rằng đối tàn hồn diệp vũ trầm giọng nói rằng cái này giải thích rõ nhân c h i trong linh hồn vốn là dấu dếm có khí âm hẳn lý ngộ chân cùng hình mánh nhẹ gật đầu cho nên chỉ có giết người mới có thể tập hợp đủ đầy đủ khí âm hạn diệp vũ lắc đầu xem ra các ngươi còn chưa rõ người khác cuối cùng không phải là của mình dung nhập người khác trong linh hồn âm khí, ý vốn là nhường về sau con đường không còn thuần túy lý ngộ chân trên mặt lộ ra vẻ khổ sở vậy thì thế nào còn có cái khác phương pháp xử lý a diệp vũ trong mắt tinh quang l o a lên thà rằng như vậy sao không dùng chính mình chính mình lý ngộ chân lẩm bẩm lặp lại một câu lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc ý của ngươi là nói dùng chính mình trong linh hồn đăng k diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ chỉ có chính mình mới là thích hợp nhất chương bảy trăm mười sáu linh điển chương bảy trăm mười sáu linh điển chỉ có chính mình mới là thích hợp nhất lý ngộ t r â n trong miệng lẩm bẩm nói đến đây câu nói biểu lộ hoàn toàn gây dại ai thật lâu lý ngộ t r â n thở dài một hơi lúc này mới theo chấn vinh cùng mê mang bên trong lấy lại tinh thần lấy nhìn xem diệp vũ lý ngộ t r â n cười khổ nói nào có dễ dàng như vậy chỉ bằng vào chính mình trong linh hồn yếu ớ t âm hàn chi lực làm sao có thể trung hòa trí dương khí huyết tri đan tấn thăng tác phẩm thấy thần cảnh đầu diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n trong mắt ý cười loay lên sư minh chui vào rúc vào sừng châu dung hợp trong linh hồn âm hàn c h i lực nhất định phải tại lục phẩm ô m đan về sau a dọn lý ngộ t r â n nghe vậy đột nhiên đứng người lên mở to hai mắt nhìn xem diệp vũ n g ự a khí khiếp sợ nói rằng ý của ngươi là tại tấn thăng lục phẩm ô m đan cảnh thời điểm liền dung hợp âm hàn c h i lực a diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ tấn thăng ô m đan cảnh lúc dung hợp âm hàn tri lực một phương diện trực tiếp liền có thể kết thành âm dương hôn g u y ê n tri đan một phương diện khác cần âm hàn tri lực cũng biết giảm mạnh nếu như võ giả ý chí linh hồn tri lực đủ mạnh một người là đủ rồi tê lý ngộ chân hít vào một ngụm khí lạnh l ầ m b ầ m nói kể từ đó võ giả tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh nhân số tất nhiên sẽ tăng mạnh một bên nghiêm thai lắng nghe hình m á n h giờ phút này cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng như thế nói đến ta cũng có rất lớn khả năng k i ế p này t h ấ t phẩm thấy thần cảnh lý ngộ chân ngưng trọng nhẹ gật đầu nếu như diệp vũ ý nghĩ là chính xác chỉ sợ không chỉ là ngươi sẽ có rất lớn một bộ phận kết thành âm dương h ố n nguyên đan võ giả đều sẽ tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh hình manh nghe vậy thần sắc càng phát ra kích động vẻ mặt s ù n bái nhìn xem diệp vũ diệp vũ sư thúc ngài thật là sẽ trở thành âm dương h u n nguyên đan một phái khai sơn thủy tổ à. chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy lý ngộ chân thanh tỉnh lại trầm âm một lát sau nói rằng hiện tại vẫn chỉ là diệp vũ nhất thời ý nghĩ nếu như không có võ giả làm như vậy liền mãi mãi cũng không biết rõ con đường này có phải là hay không chính xác sư thúc nói đúng con đường này ai cũng không có đi qua nó thật có thể đi được t h ô n g à. hình manh trong mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt diệp vũ đống nhiên đứng dậy cao giọng nói rằng ta đến l i ê n để ta mở ra cái này khơi r ò n g sư đệ lý ngộ chân một tiếng kinh hô không có ai biết con đường này có phải hay không chính xác ngươi thật n g h ị k ỳ a hình b á n h trên mặt lộ ra vẻ lo lắng giống nhau mở miệng khuyên giải nói diệp vũ sư thúc ngươi không cần thiết nhất định phải như thế lấy thiên phú của ngươi thất phẩm thấy thần cảnh tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay tại sao phải đi đầu này nhìn không thấy tương lai được đâu diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng hình bánh hai người ánh mắt lộ ra vẻ kiên định con đường này nếu là ta muốn đi ra vậy thì do ta đến đi hơn nữa diệp vũ khỏe miệng lộ ra mịp cười nói tiếp hơn nữa ta có thể cảm giác được con đường này là đúng tiềm lực của nó tuyệt không chỉ như thế tương lai của nó sẽ cao hơn lý ngộ chân nhìn chằm chằm diệp vũ thật lâu thở dài nói như thế liền theo ngươi ý nghĩ đi thôi sư minh tin tưởng ngươi nhất định có thể đi tới một đầu thông tin t r i lộ sư minh lại xem đi tin tưởng ta nhất định có thể thành công lý ngộ chân miệng lạc một gian tĩnh thất bên trong diệp vũ ngồi xếp bằng trong lòng mặc niệm hệ thống bắt đầu rút thưởng ông trong đầu rút thưởng bàn bay phía trên kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn đình chỉ mấy cái hô hấp sau diệp vũ quát khẽ một tiếng kim đồng hồ c h ậ m rãi ngừng lại giận chúc mừng thúc chủ rút ra linh điền một khối phụ tặng một nhỏ bình linh suối b á diệp vũ mở to mắt nhìn xem r ô n g t u y ế t b v n phía không khỏi nghi hoặc lên tiếng hệ thống t a linh điền đâu chương bảy trăm mười bảy chủ thiên hỏa diễm chương bảy trăm mười bảy chủ thiên hỏa diễm dọn linh điền linh tuyền đã cấp cho mời thúc chủ tiếp thu ông một đạo tin tức tại diệp vũ đáy lòng trào lên diệp vũ ánh mắt lộ ra minh nộ chi sắc nhắm mắt n ư n g thần diệp vũ phát giác được tâm thần của mình dường như tại t r o n g còi u minh liên tiếp đến một chỗ hư không bên trong l i ê n như là lòng bàn tay u minh huyết hải chỗ này hư không diệp vũ giống nhau có thể rõ ràng cảm giác được đây là một khối t r ư ờ n g sân bóng rổ lớn nhỏ thổ địa trôi nổi ở trong hư không trên đó còn có một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay cái bình thổ địa bốn phía tất cả đều là sương mù xám xịt trên dưới trái phải toàn vô biên giới tại diệp vũ cảm giác bên trong khối này thổ địa cùng cái k i a cái bình chính là hệ thống rút thường đạt được linh điền cùng linh tuyển linh điền trong chọn dự thảo tốt nhất trí điệu có thể bồi dưỡng các loại dược liệu gấp rút kỳ thành quân thu linh tuyển cực lớn gia tăng dược liệu dược lực có tỷ lệ làm dược liệu xảy ra biến dị vẹn vẹn cái này giới thiệu diệp vũ liền minh bạch khối này linh điển cùng linh tuyển quý giá chỗ bởi vì thế gian tất cả dược liệu đều có thích ư ứ n g tính có dược liệu h ỷ âm có dược liệu vui dương có hai loại dược liệu không thể cùng tồn tại có dược liệu độc bá nhất phương nhưng là chỉ cần có linh điển diệp vũ liền có thể đem không cùng loại loại dược liệu tất cả đều trồng trọt ở chỗ này tăng thêm linh t u y n có thể xúc tiến dược liệu sinh trường gia tăng d ư lực thậm chí khiến cho xảy ra biến dị cái này đủ để đưa tới diệp vũ đầy đủ coi trọng có thể trồng trọt dược liệu a diệp vũ lẩm bẩm nói nhớ tới cất đặt tại trong khố phòng cạnh tranh đoạt được trăm năm dược liệu cũng có thể đem những dược liệu này trồng trọt tại linh điền bên trong đứng người lên diệp vũ đi tới b ả y ra dược liệu khố phòng d ư ơ n g mắt nhìn xem trong khố phòng to to nhỏ nhỏ hộp diệp vũ k h ẽ nhũ mày bởi vì những dược liệu này đều là trải qua hóng khô gia công về sau dược liệu tất cả cũng không có sức sống diệp vũ không thể căn đoan đem những n à y không có sức sống dược liệu trồng trọt tới linh điền bên trong phải chăng còn sẽ tiếp lấy sinh trưởng thử một chút a diệp vũ âm thầm trầm âm một lát lập tức đem trong khố phòng dược liệu tất cả đều thu vào linh đ i ể n bên trong tại diệp vũ tâm thần cảm rất h ạ n tất cả dược liệu chỉnh tể h trồng tới linh đ i ể n bên trên nhưng là khiến diệp vũ có chút thất vọng là những dược liệu này cũng không có tỏa sáng sức sống tiếp tục sinh trưởng chẳng lẽ không được a đột nhiên diệp vũ thấy được linh đ i ể n bên trên lơ lửng cái bình trong cái chai này tràn đầy lóng lánh linh quang chất lỏng linh tuyển diệp vũ tâm thần thao túng chứa linh tuyển cái bình đem nó đổ vào linh điền bên trong một máy mắt linh điền bên trên linh quang lập l ò linh điền phía trên trồng dược liệu tại linh tuyển tầm bộ hạng tất cả đều tỏa sáng mới sinh cơ b ị hong khô dược liệu tất cả đều biến sung mãn thủy nội khô cạn trạc cây bên trên từng mảnh từng mảnh xanh nhạt chối non bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng những dược liệu này tất cả đều sống thu hồi tâm thần diệp vũ mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ mảnh này linh đ i ể n cũng coi là diệp vũ hậu cần bảo hộ căn cứ bởi vì thần cấp ma chủ thiên phú diệp vũ không thiếu được cần những dược liệu này nhận nguyện luôn thế sáng sớm ngày thứ hai diệp vũ đúng giờ thanh tỉnh lại h ô diệp vũ thở ra một mụm t r ọ khí thấp giọng nói rằng hệ thống bắt đầu t r ộ n lấy ông một máy mắt như là thất thải tấm gương dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt trong mặt gương một vài bức như là sơn thủy vẫy mực chi họa hiện ra tại diệp vũ trước mặt diệp vũ dội ra ngón tay tại dị thời không thông đạo trên mặt kính không ngừng kích thích tìm kiếm lấy tin tức có giá trị đống nhiên một đạo trống trời mà lên hỏa trụ khắc sâu vào diệp vũ tầm mắt diệp vũ điều chỉnh thị giác rút ngắn khoảng cách phát hiện ánh l ử a chuyển đến phương hướng là một toàn ú i cao đỉnh núi cao lâu vũ san sát một tòa thanh đồng cự đỉnh đứng ở lâu vũ ở giữa trên quảng trường phóng lên tận trời họa diễm tự cự đỉnh bên trong dâng lên t r ư ờ n g chín trăm trượng vây quanh cự đỉnh cùng hỏa trụ b ố n phía đứng đầy đám đông chương bảy trăm mười tám liệt diễm đốt thiên viêm chương bảy trăm mười tám liệt diễm đốt thiên viêm thần hỏa đại l ụ liệt diễm tông tông chủ viêm vô song đứng ở tông chủ trước sân khấu sau lưng một bộ hỏa hồng sắc áo choàng theo gió bay múa dường như một đạo hỏa diễm cháy l ừ n g cực liệt diễm tông các đệ tử viêm vô song thanh em hùng hậu tại trong sân rộng vang lên lần này luyện đan sư khảo hạch giải thi đấu chính thức bắt đầu lần này lần đầu luyện đan sư ban thưởng là viêm vô song đạo mắt đám người cao giọng nói rằng ông dương lưỡng nghi đàn một、quả. viêm b ô song câu nói này dường như một dọn nước đá tích nhập t r o n g trào dầu đồng đạo trên quảng trường đứng thẳng liệt diễm tông các đệ tử tất cả đều hưng p h ấ n lên vừa mới tông chủ nói cái gì ta giống như nghe lầm ngươi không nghe lầm chính là âm dương lưỡng nghi đan thế đây chính là âm dương lưỡng nghi đan a có thể dẫn động âm dương nhị khí lúc thành hoàn mỹ đạo cơ đan dược lần này ban thưởng cũng quá phong phú a tông chủ đ i ê n rồi、Cắt. một đám công kiến thức r a hỏa tông chủ lúc nào thời điểm hảo phong qua kia vì sao lần này ban thưởng lại là một quả âm dương lưỡng n i đan các ngươi quên tông chủ nhi tử viêm phần thiên vừa v ặ n muốn tiến hành luyện đàn sư khảo hạch vừa nghe đến viêm phần thiên cái tên này chúng đệ tử tất cả đều trầm m ặ t lại viêm phần thiên là liệt diễm tông chủ viêm vô song nhi tử năm nay vừa v ặ n muốn tiến hành luyện đàn sư khảo hạch chính vì vậy viêm vô song mới có thể đem âm dương lưỡng nghi đan xem như lần này khảo hạch thủ tịch ban thưởng viêm vô song nhìn xem phía dưới dần dần a n tĩnh lại chúng đệ tử khoe miệng lộ ra một vẻ, vẻ khinh bỉ ừ cuối cùng còn có chút n h ã l ư c kình viêm vô song thầm hừ một tiếng liệt diễm tông là nhà mình vậy mình nhi tử đương nhiên muốn hưởng dụng đồ tốt nhất. cho nên nói âm dương lưỡng nghi đan đã bị viêm phần thiên dự định v ề phần tại sao muốn cử hành tiến hành trận này khảo hạch đã con trai mình đã ăn thịt kia viêm vô song cũng không để ý liệt diễm tông đệ tử hút chút nước phía dưới chúng đệ tử cũng tất cả đều minh bạch những này cho nên bọn hắn cũng không có phản đối cái gì một mặt là không dám một mặt khác là lên thứ tự ban thưởng mặc dù không bằng âm dương lưỡng nghi đan nhưng đối với chúng đệ tử mà nói cũng tốt vô cùng vâng thanh đồng tự đỉnh bên trong chúng t i ê n liệt diễm càng thêm nóng bỏng mấy phần viêm vô song trầm dọ quát luyện đan sư khảo hạch chính thức bắt đầu trên quảng trường vây quanh thanh đồng c ự đ ỉ n h còn có một vòng đất chống đ à i cao đây là tham gia khảo hạch đệ tử sử dụng lôi đài đông đông đông mỗi tòa lôi đài bên trên đều đứng đấy một vị thanh niên đem thuộc về mình luyện đan đỉnh đặt ở trên lôi đài theo khảo hạch bắt đầu chúng luyện đan sư tất cả đều hành động lên tương đạo dược liệu bị đầu nhập vào luyện đan đỉnh bên trong dược liệu không hoàn toàn giống nhau khảo hạch tỉ thí chính là ai có thể luyện ra phẩm cấp đan dược tốt nhất vê anh vê anh vê anh chúng khảo hạch đệ tử tay bấm bấm huyết tương đạo hỏa long tự thân bên trên thoáng hiện mà ra xoay quanh tại luyện đan đ ỉ n h phía dưới liệt diễm t i ê u đốt luyện đan đ ỉ n h bên trong mấy đạo dược liệu bắt đầu tinh luyện thân hòa đại lục lấy luyện đan sư vi tôn luyện đan sư trưởng khống h ỏ a diễm không chỉ có thể đủ luyện chế thượng phẩm thần kỳ đan dược càng thêm bởi vì trưởng khống h ỏ a diễm cho nên một thân chiến l ự c giống nhau bạo liệt vô song thân hòa đại lục phía trên h ỏ a diễm chủng loại cũng không đ ơ n nhất ngược lại h g ô n loạn phức tạp vất quá căn cứ uy lực lớn nhỏ thân hòa đại lục thần hòa xếp hạng trên bảng tổng cộng danh liệt chín loại dị hòa bất quá liệt diễm tông n ắ m trong tay hỏa diễm mặc dù không có tư cách đứng hàng xếp hạ n g bảng nhưng lại uy lực của nó giống nhau không thể khinh thường liệt diễm tông n ắ m trong tay hỏa diễm tên là đốt thiên viêm tính b ạ o liệt lấy khó mà trưởng không chứ danh trên lôi đại khảo hạch các đệ tử tất cả đều nắm giữ đốt thiên viêm tự nhiên từng cái thiên tư chắc tuyệt giờ phút này bọn hắn đang cẩn thận k h ô n g chế hỏa diễm luyện chế chính mình sở trường đan dược bất quá tại một đám đệ tử ở giữa có một người như vậy có vẻ hơi không giống bình thường hắn chính là viêm phần t i ê n liệt diễm tông chủ viêm vô song nhi tử、Và、anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ v i ê m phần thiên nhìn xem trước mặt bị liệt diễm oanh thành mảnh vỡ lò luyện đan có chút đau đầu a i v i ê m phần thiên thở dài một cái hắn luôn luôn vì chính mình quá mức táo bạo hỏa diễm mà hao tổn tâm trí chương bảy trăm mười chín bao che khuyết điểm liệt diễm tông chủ trương bảy trăm mười chín bao che khuyết điểm liệt diễm tông chủ oanh liệt diễm tông luyện đan sư khảo hạch trên lôi đ à i v i ê m phần thiên chính n h ấ t mặt im lặng nhìn xem trước mặt bắn nổ đan lô v i ê m phần thiên biết mình nắm trong tay hỏa diễm rất cuồng bạo nhưng là không nghĩ tới vậy mà cuồng bạo như vậy vừa rồi tại tinh luyện dược liệu thời điểm tâm tình hơi hơi kích đống một kia trong tay hỏa diễm liền nổi điên. trực tiếp đem lò luyện đan đánh nát phát ra một tiếng vang thật lớn t ị c h liệt tiếng nổ đường dưới đài vây xem liệt diễm tông đệ tử tất cả đều ngây ra một lúc lập tức một đám liệt diễm tông đệ tử tất cả đều vẻ mặt quái dị nhìn xem trên lôi đài v i ê m phần thiên đây chính là luyện đan sư khảo hạch đa vừa lên đến liền trực tiếp nổ lô thật được chứ v i ê m phần thiên gãi đầu một cái có chút phiền não chính mình đem lò luyện đan làm nổ cái thành tích này làm như thế nào tính một bên chủ trì luyện đan sư khảo hạch trưởng lão nhìn một chút nhà mình tông trụ sắc mặt lập tức cao giọng nói rằng hiện có liệt diễm tông đệ tử viêm phần thiên nằm trong tay h ỏ a diễm bạo liệt vô song chính là chư đệ tử mẫu mực dừng lại một lát trưởng lão khỏe miệng giật một cái nói tiếp do đó khâm định viêm phần thiên làm lần này luyện đan sư khảo hạch thủ tịch không được gì nghị tông chủ trên này viêm vô song có chút gật đầu nhìn đối với trưởng lão quyết nghị rất là hài lòng Tốt, phần thiên ngươi t r ư ớ c xuống đây đi âm dương lưỡng nghi đ a n chờ khảo hạch kết thúc sau lại đi cấp cho phía dưới chúng đệ tử không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm tất cả đều là vẻ mặt ta liền đoán được biểu lộ chỉ có điều mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng tất cả đều đang âm thầm nhà r í n h nhà mình t ổ n g chủ vẫn là trước sau như một bao che khuyết điểm trên lôi đài viêm phần tiên vẻ mặt bi vẫn c h i sắc hướng phía viêm vô song hô to cha n g ư ơ i đây là tại vũ đục ta luyện đan trình độ viêm vô song sắc mặt tối s ầ m cho ngươi bậc thang còn không tranh thủ thời gian xuống tới liền ngươi kia luyện đan trình độ ha ha c ú p nhanh lên xuống tới viêm vô song trầm mặt một tiếng quát trói thai viêm phần tiên mặc dù cất bước đi xuống lôi đài vẫn như cũ có chút khâm phục t một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến bạn thiếu ra chân chính thủ đoạn luyện đan trên lôi đài thiếu đi như thế một vị táo bạo thiếu tông chủ còn lại khảo hạch đệ tử nhao nhao nhẹ nhàng thở ra chúng khảo hạch đệ tử thi triển thủ đoạn trong lòng bàn tay hỏa diễm hoặc văn hoặc võ, khi thì nóng bỏng khi thì nhu hỏa trước mặt trong lò l u y ệ đan rất nhiều dược liệu tại nhiệt độ cao điều khiển chậm dãi dung hợp sau một nén nhang chúng khảo hạch đệ tử trong tay hỏa diễm nhao nhao thu hồi đông trên quảng trường thanh đồng tự đình phát ra một tiếng tiếng vang nặng nghề viên bô xong đứng tại tông chủ trước sân khấu nhìn khắp một phía cao giọng nói rằng giờ đã đến bắt đầu đan dược phẩm cấp khảo hạch viên bô xong vừa mới nói xong một vị lao giả dâu tóc bạc trắng đi đến lôi đài tại một đám khảo hạch đệ tử trước lò l ợ n đan từng cái xem xét đ i chép kết quả cuối cùng giao cho chủ trì khảo hạch trưởng lao trong tay trưởng lão nhìn xem danh sách trong tay ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ẩn không tệ đây là ta mang qua tốt nhất một lần khảo hạch trưởng lão n g n g đầu hướng phía phía dưới bên trong liệt diễm tông đệ tử cao giọng nói rằng phía dưới bản tọa sẽ tuyên bố lần này khảo hạch giải thi đấu mười hàng đầu dừng lại mấy tức tại một đám liệt diễm tông đệ tử ánh mắt mong đợi bên trong khảo hạch trưởng lao nói tiếp lần này khảo hạ luyện chế ra tam phẩm hỏa dực đan một cái trên lôi đài một vị người mặc hỏa hồng sắc võ phục nữ tử nhuận miệng cười lần này khảo hạch h ạ n g chín h ỏ a man luyện chế ra tam phẩm hổ lang đan một cái trên lôi đài một vị thân thể cường tráng bên hông vây quanh một khối da thú liệt diễm tông đệ tử nết miệng cười một tiếng lần này khảo hạch h ạ n g năm linh lung luyện chế ra tứ phẩm thanh linh đan một cái lần này khảo hạch h ạ n g nhất khảo hạch trưởng lão theo bản năng nhìn viêm phần thiên một cái sau đó lên tiếng nói rằng viêm phần thiên luyện chế ra ếch bởi vì thiên phú xuất chúng do đó khâm định thứ nhất khá nóng tay chương bảy trăm hai mươi khá nóng tay theo khảo hạch trưởng lao tuyên bố xong lần này luyện đan sư khảo hạch thứ tự tiếp lấy đã đến thích nghe ngóng ban t h ư ở n g câu chúng liệt diễm tông đệ tử tất cả đều hưng phấn lên nhất là xếp tại mười hạng đầu liệt diễm tông đệ tử trong mắt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng đ ậ m liệt diễm tông chủ viêm vô song cất bước tiến lên thanh âm hùng hậu bao phụ tại trên quảng trường phía dưới bắt đầu bàn phát ban thưởng đầu tiên là hạng nhất viêm phần thiên ban thưởng âm dương lưỡng nghi đan một cái phía dưới viêm phần thiên đỉnh lấy một đám liệt diễm tông đệ tử hâm mộ t r ớ c mắt đi tới trong sân rộng ở giữa. viêm vô song đưa tay dương lên một đạo nóng r ự c hỏa lòng gào thét mà ra nào về phía trong sân rộng thanh đồng cự đỉnh và n h thanh đồng cự đỉnh bên trong phóng lên tận trời liệt diễm càng thêm nóng bỏng đông thanh đồng cự đỉnh một tiếng oanh minh tự cự đỉnh bên trong bay ra một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng hộ hộp đồng lướt qua hư không hướng phía viêm vô song nhẹ tới dưới trận liệt diễm tông đệ tử đều lửa nóng nhìn chằm chằm cái này mai thanh đồng hộ bởi vì trong này chứa một cái bọn hắn cực độ khát vọng đan dược có thể nhường tu giả hoàn mỹ trúc cơ đan dược âm dương lưỡng n i đan liệt diễm tông chủ viêm vô song khỏe miệng lộ ra mỉm cười viên đan dược này chính là hắn vì chính mình nhi tử viêm phần thiên chuẩn bị lễ vật cũng chỉ có nắm trong tay liệt diễm tông hạch o tầm tinh hoa cồn bạo chi viêm viêm phần thiên khả năng hoàn mỹ hấp thu viên đan dược này dị thời không thông đạo mặt tính trước diệp vũ nhìn xem bay ở giữa không trùng hợp đồng trong mắt tinh quang lóe lên có thể hoàn mỹ chúc cơ đan dược ca xem ra lần này trộm lấy mục tiêu chính là nó b á diệp vũ đưa tay phải ra như là chui vào sóng nước bên trong diệp vũ tay phải chống dông xuất hiện tại liệt diễm tông quảng trường trên không ai ở nơi đó Diệp Vũ vừa mới xuất hiện, viêm bô song liền đã đã nhận ra trong hư không dị thường. Viêm bô song n g ầ n đầu trong mắt ánh lửa l ó e lên vừa hay nhìn thấy diệp vũ đưa tay chụp vào chứa âm dương lượng nghi đan h ộ p đồng đáng chết giáng cướp ta liệt diễm tông đồ vật vung tay viêm bô song một tiếng quá t lớn không hề nghĩ ngợi đưa tay chính là một đạo hỏa lòng g à o t h é t mà ra viêm bô song m u ố n cho rằng đạo này hỏa lòng có thể bước lui diệp vũ dùng để chiếm được thời gian nhưng điều viêm bô song không nghĩ tới là diệp vũ chụp vào hợp đồng bàn tay không có chút nào thoái ý thân thông hỏa diễm chống cự nếu như là khác công kích diệp vũ có khả năng sẽ kiên kỵ mấy phần nhưng là đạo này hỏa diễm công kích đối với diệp vũ mà nói cũng chỉ có thể ha ha vâng c h u n g thiên liệt diễm đánh vào diệp vũ trên bàn tay tại hỏa diễm chống cự thiên phú ra t r ỉ h ạ diệp vũ động đều không n ú c đích làm sao có thể viêm vô song kinh hãi lên tiếng chẳng lẽ là diệu nhật tông đại năng đến đây không thành lập tức viêm vô song lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình không thể nào một cái âm dương lưỡng nghi đan còn không đáng đến diệu nhật tông ra tay viêm vô song không kịp ngẫm nghĩ nữa đến tột cùng là ai tại cướp đoạt âm dương lưỡng nghi đan bởi vì diệp vũ bàn tay đã bắt được hợp đồng đều ra tay ngăn lại hắn viêm vô s o n g một tiếng hét to giữa sân liệt diễm tông trường lão đệ tử tất cả đều ra tay tay bấm bấm quyết hỏa diễm phóng lên tận trời đạo đạo hỏa long bay múa tây minh hóa thành một mảnh nóng bỏng hỏa vân đốt dung hư không n h ư n g toàn thể liệt diễm tông thành viên khiếp sợ là trong hư không xuất hiện cái k i a đạo bàn tay vậy mà vẫn không có chút nào vết thương một màn này cảnh tượng đường chúng liệt diễm tông thành viên toàn thể n g ạ n nào hỏa vân tan hết không khí chung q a n h tại giới nhiệt độ nghiêm trọng và mẹo xuyên đấu qua vận mẹo hư không mọi người thấy chứa âm dương lưỡng nghi đan hộp đồng đều đã bị nhiệt độ cao bị bỏng biến hình nhưng là nắm lấy hộp đồng bàn tay vậy mà không hư hại chút nào cái này sao có thể liệt d i ễ m tông người tất cả đều tại mặc niệm lấy một câu nói kia bá trước mắt mọi người một hoa trong hư không bàn tay kêu biến mất không thấy hình bóng cùng nhau biến mất còn có một cái hộp đồng dị thời không thông đạo trước diệp vũ thu hồi thủ trưởng đem dư ôn chưa tán hộp đồng để ở một bên diệp vũ lắp lắp bàn tay hô còn có chút bỏng a chương bảy trăm hai mươi mốt một bộ đan kinh chương bảy trăm hai mươi mốt một bộ đan kinh liệt diêm tông luyện đan sư khảo hạch quảng trường tự diệp vũ bàn tay biến mất sau toàn thể liệt diễm tông thành viên không nói một lời bọn hắn tất cả đều nghĩ không ra lại có người ở trước mặt bọn họ cướp đi liệt diễm tông đồ vật tông chủ viêm vô song trên mặt càng là âm trầm như nước trong mắt ánh lửa sáng tối chợt r ợ n một cô nóng rực bạo liệt khí thế theo trên thân phun ra ngoài chưa từng có viêm vô song một tiếng quát trói hai từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trắng trợ đoạt liệt diễm tông đồ vật chẳng cần biết hắn là ai ta liệt diễm tông nhất định phải truy xét đến đáy viêm vô song thanh âm nhường một đám liệt diễm tông thành viên tất cả đ chỉ cần nói liền tốt vừa rồi loại kia khí tức ngột ngạt để bọn hắn liền hô hấp cũng không dám kiên quyết truy xét đến đ ấ y chủ trì luyện đan sư khảo hạnh trưởng lão lên tiếng nói rằng trầm ngâm một lát trưởng lão nhìn thoáng qua viêm vô song sát mặt tông chủ vậy cái này trao giải còn tiếp tục ca viêm vô song trong mắt ánh lửa lợi lên cắn răng nói rằng tiếp tục trưởng l ã o mắt sáng lên tiếp lấy d ò hỏi kia viêm phần thiên ban thưởng ban thưởng còn muốn cái dám ban thưởng viêm vô song một tiếng hét to giữa hoa tử chó má đều không có lượt da còn có mặt mũi muốn thưởng trưởng lao nháy náy mắt dường như không có nghe tiếng trước đó dày mặt cho ban thưởng chính là ngươi hiện tại trở mặt không nhận nợ cũng là ngươi Tốt. ngươi là tông chủ ta không thể nói gì nữa trường lao quay người nhìn phía dưới một đám liệt diễm tông đệ tử cao g i ọ ngô h ban thưởng tiếp tục khảo hạch hạng hai ban thưởng càn khôn một mạch lộ một đỉnh khảo hạch hạng ba ban thưởng lưu quan giác g một bộ dị thời không thông đạo biến mất diệp vũ cầm lấy một đồng đặt ở trong tay xem xét dọn chúc mừng tốc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị sáu trăm điểm dọn chúc mừng tốc chủ trộm lấy âm dương lương n i đan phải trăng rút ra linh tính、Giọt. tốc chủ đại đạo trị đầy ba nghìn thân thăng cấp ba đạo giả hệ thống liên tiếp thanh nhâm vang lên nhường diệp vũ không dành bận tâm trong tay hợp đồng thân thăng cấp ba đạo giả diệp vũ trong lòng kinh dị hệ thống bá hệ thống bảng xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị ba nghìn một nghìn không thiên phú b a y bài thuật siêu cấp tính nhầm ủy môn mười ba kim t r n g che mặt ca vương bảo hộ q u a n hoàn nguyên rủa q u a n hoàn đoạn đấu thuật máy móc điều khiển văn học tâm sư nữ ủy q u y luyến thợ rèn thần cấp ma chủ công pháp rèn thể thuật tông sư cấp b á t cực quyền thật sinh tử phù tinh thần lực hạng giống ư ở n k i ế m thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u nhất chuyển luyện đ ă n g thuật vân v â n trận pháp ban đầu h i ể u kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càng khôn h ỏ a diễm chống cự thần chi m ắ t vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoản kính mắt long môn ngọc khắc tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo c h à n g đăng tiên lâu kiến tạo bản vẽ một phương linh điển thuộc h ạ uy trấn t i ê n nhất tiểu t i ế n khế ư ớ thú sáu cánh thiên tầm rút thưởng số lần không hệ thống tấn thăng cấp ba đạo gi diệp vũ ở trong lòng hỏi thăm hệ thống g i ậ t mời túc chủ trộm lấy lúc tự hành xem xét tốt a diệp vũ thở dài xem ra vẫn là chờ tới lần tiếp theo trộm lấy lúc nhìn lại một chút biến hóa hệ thống rút ra âm dương lưỡng nghi đan linh tính ông diệp vũ ra lệnh một tiếng trong tay hộp đồng tan biến tại không chỉ còn lại một cái long l á n h âm dương nhị khí linh đan một vệ linh quang tự linh đan bên trong dâng lên chui vào diệp vũ trong óc nhắm mắt ngưng thần diệp vũ hấp thu trong đầu truyền lại tin tức thật lâu diệp vũ mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lần này rút ra diệp vũ thu được hải lượng tin tức đây đều là liên quan tới biết thuốc luyện đan phương pháp cùng vừa đến bát phẩm đan dược tạo thành thủ pháp luật chế trong đó liền bao quát bát phẩm đỉnh cấp đan dược âm dương lưỡng nghi đan phương pháp luật chế có thể xưng ơ một bộ đ á n kinh về phần cấp cao nhất c ử u phẩm thậm chí tri tôn đan dược trong đó cũng không đề cập bất quá cái này đã để diệp vũ hưng phấn không thôi vừa v ậ n bù đắp diệp vũ luyện đan c h i thức bên trên chống c ô n g chỗ chương bảy trăm hai mươi hai phục dụng âm dương lưỡng nghi đan chương bảy trăm hai mươi hai phục dụng âm dương lưỡng nghi đ a n tự âm dương lưỡng nghi trong nội đan đưa ra đi ra tin tức h ư ờ n g diệp vũ rất là hài lòng. bất quá tại đưa ra về sau diệp vũ trong lòng bàn tay âm dương lưỡng nghi đan dường như không có cái gì cả i biến âm dương lưỡng nghi đan bên trên vẫn như cũ có âm dương nhị khí quấn quanh không ngớt hệ thống chẳng lẽ viên này âm dương lưỡng nghi đan còn có tác dụng a diệp vũ dưới đáy lòng lên tiếng hỏi thăm hệ thống dọn âm dương lưỡng nghi đan dược hiệu chưa giảm ước chủ có thể phục d ụ n g diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ lúc trước xuyên tấu h qua dị thời không thông đạo diệp vũ nghe nói viên đan dược kia có thể nhường tu giả hoàn mỹ chúc cơ không biết mình phục dụng về sau sẽ có hiệu quả gì diệp vũ nắm bước âm dương lưỡng nghi đan. có chút do dự hệ thống viên này âm dương lưỡng nghi đ a n đối t a c ó tác dụng gì Giọt. âm dương lưỡng nghi đ a n có thể giúp tốc chủ tấn thăng lục phẩm ô m đan cảnh trong đầu hệ thống thanh âm nhường diệp vũ nhãn tình sáng lên âm dương lưỡng nghi đ a n có thể nhường tu giả đúc thành hoàn mỹ t r ú c cơ vậy có phải hay không có thể làm cho chính mình khí huyết chi đ a n hướng tới hoàn mỹ đâu diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư một lát sau diệp vũ vẻ mặt nhất định chư khẩu đem âm dương lưỡng nghi đ a n nuốt vào trong bụng và n h đang rửa vào bụng lập tức hóa thành một đạo thanh lương chi khí hướng phía dưới tràn vào diệp vũ trong đan đan điển chính là khí huyết chi lực bản nguyên chỗ âm dương lưỡng nghi đan dược lực thẳng tới đan điển dường như tại vô tận tinh h ả i bên trong xuất hiện một cái lô đen vê anh âm dương nhị khí sen lẫn q u ấ n quanh xoay quanh không nớt tịch liệt hấp lực từ đan điển bên trong chuyển đến dẫn động diệp vũ quanh thân khí huyết không ngừng ngừng tụ lên không biết qua bao lâu diệp vũ cảm giác được thân thể mình bên trong bàng bạc khí huyết chi lực tất cả đều tụ tập tới trong đan điển tinh thần nội thị phía dưới diệp vũ trong đan điển vô tận khí huyết chi lực ngừng tụ thành đoàn tựa như một tòa nóng bỏng lò luyện tùy thời có thể hình thành khí huyết chi đan, không thể như vậy thành đan. nếu không chẳng phải là cùng tiền nhân không khác chút nào diệp vũ tâm niệm vừa đậu tại chính mình thiết lập nghị quá trình bên trong sẽ ở kết đan thời điểm du nhập g n tự thân trong linh hồn khí âm hàn dùng cái này hình thành âm dương hôn nguyên tri đan ông nghĩ đến lúc này diệp vũ nhắm mắt ngưng thần cảm lộ não hải linh hồn chỗ b á tinh thần lực h ạ n giống phát động t h m bị quét hình diệp vũ não hải mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đến cùng ở đâu diệp vũ nhữ mày tinh thần lực dò xét mấy lần thế nhưng lại không có trong đầu thẩm tra tới chút nào gì thường trong đ ă n điển vô t ậ n khí huyết chi lực ngưng tụ cùng một chỗ càng thêm lương thực chỉ cần mấy cái hô hấp liền có thể nhường diệp vũ tấn thăng lục phẩm ô m đăng cảnh thời gian có chút không đủ ngay tại diệp vũ âm thầm lo lắng thời điểm một cái ý nghĩ đông nhiên tràn vào trong đầu bên trong linh hồn giấu tại náo hải phiêu m i ể u vô ảnh khó mà cảm giác mà tinh thần lực giống nhau nguồn gốc từ trong óc kia giữa hai bên phải chẳng có liên hệ nào đó đâu diệp vũ âm thầm suy tư cái này tinh thần lực có lẽ chính là linh hồn cụ hiện hóa thời cơ gấp gáp diệp vũ không còn kịp suy tư nữa vô ý thức tâm niệm vừa đậu toàn bộ tinh thần lực tại diệp vũ ý thức lôi kéo dưới xông về đan điển khí huyết lò luyện. Và anh. tinh thần lực vừa mới đụng chạm lấy khí huyết lò luyện liền nước sữa hòa nhau giống như d u n g hợp ở cùng nhau một đáy mắt một tia minh ngộ phun lên diệp vũ trong lòng làm đúng diệp vũ có một loại cảm giác cái kia chính là diệp vũ một cử động kia là chính xác trong đăng điển khí huyết lò luyện d u n g hợp tinh thần lực sau sinh ra vi diệu phản ứng hóa học trí dương khí huyết c h i lực tại thuộc tính âm hàn linh hồn dây năng lượng động h ạ dương cực c h u y ể n âm trong đăng điển nóng bỏng giữ dằn khí huyết lò luyện dần dần yên tĩnh trở lại vẫn có một cỗ thanh lanh thông suốt tâm hồn năng lượng xuất hiện tạo thành một loại vi diệu cân bằng、Bá. diệp vũ tinh thần lực đ ố n g nhiên bị tức máu lò luyện b ả i xích đi ra diệp vũ cảm giác được linh hồn của mình trải qua lò luyện tẩy luyện mặc dù thiếu âm hàn chi lực nhưng lại lây dính một k i a khí huyết lò luyện trí dương chi lực biến hóa như thế làm cho diệp vũ linh hồn dường như trải qua rèn luyện đồng dạng càng thêm cương đại đồng thời diệp vũ cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa từng có sáng sửa lên Ken như như đất một tiếng kêu k h n vang vọng diệp vũ não hải một quả lóng lánh quan huy viên đang dược hiện ra tại diệp vũ trong đan điền trọn triệu không rành hoàn mỹ vô quyết thành công diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên giật chúc mừng thúc chủ mở hoàn mỹ tấn thăng con đường ban thưởng rút thưởng một lần trong đầu hệ thống thanh â m nhường diệp vũ càng phát ra khẳng định trong lòng mình suy nghĩ lý ngộ chân ở viện lạc trong phòng khách phình manh cùng lý ngộ chân ngồi đối diện nhau phình manh d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường biểu ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc đều đã chín giờ diệp vũ sư thúc thế nào còn không có lên người trẻ tuổi đi có chút nằm ỉ có thể lý giải cần gì phải gấp g á p lý ngộ chân vẻ mặt nhàn nhã chi sắt nâng chén t r à lên nhấp một bụng trả nước phình manh sau lưng chuyển đến cửa gỗ chuyển động tiếng vang diệp vũ tự trong phòng cất bước mà ra lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ đi ra cửa phòng một nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong miệng nước trà rốt cuộc nuốt không trôi tất cả đều phun đến hình m a n h trên mặt hình m a n h ngây dại một lát lập tức đưa tay lau mặt một cái bên trên nước trà vẻ mặt tú oán nhìn xem lý ngộ t r â n sư thúc ngươi làm gì nhìn thấy diệp vũ sư thúc cũng không đến nỗi kích động như vậy a lý ngộ t r â n căn bản cũng không có để ý tới hình m a n h mà là khiếp sợ nhìn chằm chằm diệp vũ sư đệ n g ư ơ i lý ngộ t r â n do dự một lát dường như vẫn như cụ khó có thể tin ngươi tấn thăng lục phẩm ôm đàn cảnh cái gì hình mánh nghe vậy k i n hô một tiếng vay người kinh ngạc nhìn diệp vũ diệp vũ sư thúc ngươi không phải hôm qua mới nói muốn đi một đầu con đường mới hôm nay liền đã tấn thăng lục phẩm ô m đăng cảnh có cần hay không nhanh như vậy à、Khúc. diệp vũ ho khan một tiếng là có chút vội vàng bất quá ta xác thực đã tấn thăng lục phẩm ô m đăng cảnh nghe được diệp vũ trả lời khẳng định lý ngộ t r â n lúc này mới rốt cuộc tin tưởng diệp vũ thật là trong một đêm tấn thăng lục phẩm diệp vũ sư thúc nghe nói tấn thăng lục phẩm ô m đăng cảnh võ giả kinh lực n g ư n g tụ g ư ờ n g như thép phất tay như lao không biết hình mánh có chút do dự nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng、bang. diệp vũ dựng thẳng dưới lòng bàn tay b ù một đạo lăng liệt đao quang lóe lên một cái rồi biến mất c á t h phanh lý ngộ t r â n cùng hình mánh giữa hai người b à n trà hóa thành hai nửa đứt gậy bóng l o á n g như gương trên mặt đất càng là lưu lại một đạo vết đao sâu h ắ m tên hình mánh nhìn xem diệp vũ chém ra một đao kia không khỏi hít vào một hơi diệp vũ sư thúc ta mới vừa nói kình lực ngưng tụ dường như thép phất tay như lao chỉ là ví von a ngươi không cần đến đần sao loại uy lực này siêu biệt bình thường lục phẩm ôm đan cảnh võ giả không biết nhiều ít một bên lý ngộ chân không có chú ý diệp vũ một đao này uy lực như thế nào lý ngộ chân coi trọng là diệp vũ lần này tấn thăng lục phẩm ôm đ ă n g cảnh có phải hay không tiếp tục sử dụng trước đó con đường sư đ ệ ngươi nhanh như vậy tấn thăng lục phẩm chẳng lẽ vẫn là đi lúc đầu đ ư ờ n g a lý ngộ chân nhìn chằm chằm diệp vũ ánh mắt sợ ở trong đó nhìn thấy khẳng định đáp án diệp vũ lắc đầu dĩ nhiên không phải ta đều đã nói muốn đi ra con đường mới lý ngộ chân trong lòng khen run mong ngợi nhìn xem diệp vũ chẳng lẽ ngươi thật thành công diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ị cười nhẹ nói thành công tại tấn thăng lục phẩm thời điểm ta tại khí huyết trong lọ luyện du nhập linh hồn âm hàm trí lực thuận lợi kết xuất âm d ư ơ n g hôn nguyên đ à n